Như từng ngụm từng ngụm mà ăn bánh bao thịt, ăn đến hương cực kỳ, các hừng đông không khỏi lộ ra hàm hậu ngay thẳng gương mặt tươi cười. Đừng ngây ngô cười, khóc còn khó nghe. Dựa, các hừng đông thật là sắp chịu đủ rồi, cái này tên là tiểu như tăng thi này miệng thật đúng là không phải giống nhau độc, trong chốc lát không tổn hại hắn, không nói móc hắn, như là da ngứa dường như, khó chịu đúng không? Cũng không biết là như thế nào làm. các hừng đông tưởng tượng đến khó chịu không cấm cảm thấy tức ngực khó thở không biết tiểu như có phải hay không không tổn hại hắn khó chịu dù sao hắn hiện tại cảm giác rất khó chịu như là khai muốn xuyến không khí tới dường như uy bánh bao thịt còn có sao lại cấp hai cái không đủ ăn tiểu như hoàn toàn có thể hướng tiểu duyệt nhi làm chuẩn ba cái da mỏng nhân đại bánh bao thịt tiến bụng lại vẫn gạo không đủ ăn ai làm tang thi cùng người bất đồng tang thi bổn sức ăn kinh người Ăn cái gì khi, đặc biệt là có thể bổ sung chúng nó trong cơ thể dị năng cùng cơ năng khi, tuyệt đối là thuộc về có thể ăn nhiều, tuyệt không ăn ít, càng nhiều càng tốt hình. Tiểu như hướng các hừng đông lần thứ hai dối tay tắt muốn bánh bao thịt ăn, nhưng hỏi một tiếng, thế nhưng không có được đến các hừng đông trả lời. Trong bóng tối tiểu như nhận thấy được các hừng đông tình huống không phải rất đúng, các hừng đông thở dốc thanh càng ngày càng thô, thô đến thậm chí có thể cùng như thở dốc so sánh. Tiểu Như tuy là chưa từng nghe qua ngưu như thế nào thở dốc, bất quá người ở gần chết khi thở dốc thanh, Tiểu Như chính là nghe được nhiều, cùng các hừng đông hiện tại thở dốc thanh giống nhau như đúc. Uy, Ngươi nên không phải là muốn chết đi. Ngươi nếu là đã chết, ta cũng thật sẽ đem ngươi biến thành tăng thi. Uy, Ngươi nói chuyện A. Một cổ không hảo là ký ức đánh út lại, Tiểu Như lại không khỏi lại nhớ tới ở phòng thí nghiệm hấp hối một màn. trong bóng tối còn sót lại nàng mỏng manh thở dốc, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay. kia một khắc, nàng là cỡ nào bất lực, cỡ nào muốn nỗ lực sống sót, muốn đi ra phòng thí nghiệm lại xem một cái xanh thảm không trung. nhưng mà vận mệnh trêu người, đương nàng lần thứ hai đỉnh đầu trời xanh khi, nàng đã là không hề là người. HP .E. Hl, 40, 40260 ải nẹt Hl. 624 chương 624 để xuất cái gì? Có thể là nghe ra tiểu như nói âm run lên, thanh âm lược hiện có chút hoảng loạn, các hừng đông nỗ lực mà điều chỉnh tốt hỗn loạn tim đập cùng hô hấp, ra vẻ trầm ổn nói, vì, ta còn chưa có chết đâu, ngươi nhưng đừng thật cắn ta à, ta còn không có sống đủ đâu, nhưng không nghĩ biến thành tăng thi, khu, tồn tại, tồn tại thật tốt ta, ta còn không có cưới vợ đâu, là không khí càng ngày càng ít, Ta đặc sao cảm thấy tại đây sao đi xuống ta sắp nghẹn đã chết? Ngươi dị năng khôi phục không a? Khôi phục, ta có khả năng điểm chính sự không? Các hừng đông cái gọi là chính sự không phải khác, mà là tưởng chờ tiểu như khôi phục dị năng, giúp bọn hắn một người một tang thi mở ra một cái sinh mệnh thông đạo, hảo cung bọn họ thuận lợi chạy thoát. Đặc biệt là hắn, xuống xuống xuống dưới đá vụn đã là đem chung quanh khe hở toàn bộ phong kín, không khí vào không được, lại như thế bị nhốt đi xuống. Hắn sớm muộn gì sẽ bị sống sờ sờ buồn chết, đến nỗi tiểu như, tang thi không cần hô hấp, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị buồn chết sự. Phế vật, ngươi cũng xứng làm nam nhân. Thời khắc mấu chốt rất dây xích, còn phải dựa nữ tang thi tới cứu. Thật không biết tiểu công tử đem ngươi phái tới là tới hỗ trợ, vẫn là tới làm trở ngại chứ không giúp gì. Đúng đúng, ta phế vật, ta không xứng làm nam nhân, ta đặc sao là tới làm trở ngại chứ không giúp gì, chính là tang thi tỉ tỉ. Ta tốt xấu cũng là tới cứu ngươi a, ngươi không thể niệm ở ta tới cứu ngươi bạc diện thiếu tổn hại ta vài câu, chạy nhanh làm chính sự. Lại như thế háo đi xuống, ta thật nghẹn đã chết. Phúc, tiểu như không cấm bị cắt hừng đông đầu đến buồn cười, này vẫn là như thế lâu tới, tiểu như lần đầu tiên cười, vô luận là thân là người khi, vẫn là tăng thi. Nếu làm tiểu duyệt nhi nhìn thấy, sợ là tiểu duyệt nhi khẳng định muốn kinh hãi tiểu hư mà hoa hoa kêu to xem. Tiểu Như tỉ tỉ thế nhưng sẽ cười ra. Hộ hào đầu. Tiểu Như nói nhỏ một tiếng, tức khác thúc dục trong cơ thể dị năng. các hừng đông hai tay ôm đầu, lại đang nghe đến động tĩnh, lại không khỏi thẳng yên lặng nhìn về phía Tiểu Như tay ngưng ra dị năng kiêm động tắt sau, không cấm sợ ngây người. Tiểu Như không hổ là cao giai tăng thi, thả lại là tám giai thổ hệ dị năng tăng thi. Xuyên thấu qua ánh sáng nhạt. Các hừng đông thấy tiểu như thế nhưng dùng thổ hệ dị năng chế ra tuyển tựa mui khoan dường như công cụ, giống như chính bận rộn tác nghiệp công nhân đối với đỉnh đầu đá vụn tầng một đốn cuồng ngoanh lạm toàn. Cẩn thận! Đá vụn rơi xuống, xem các hừng đông kia kêu, kêu một cái hái hùng kiếp vía. Thật sợ một cái không cẩn thận, rơi xuống đá vụn sẽ hung hăng vết cắt, hoặc là bất hạnh tạp lậu tiểu như đầu. Rốt cuộc tang thi đầu nhất yếu ớt, bất khang một kích. Tiểu như mở, khiến cho đá vụn phá vỡ. Đại lượng không khí tức khắc tùy ý xâm nhập các hừng đông cùng tiểu như bị nhốt nhỏ hẹp cứu mạng không gian. Các hừng đông rốt cuộc không cần vì không có không khí chảy vào, mà sẽ bị sống sờ sờ buồn chết mà phát sầu. Chỉ là nhìn đến tiểu như thế nhưng không tiếc mạo thật lớn sinh mệnh nguy hiểm, vì hắn mở khẩn cấp cứu mạng thông đạo. Các hừng đông vẫn là không khỏi nho nhỏ cảm động, cảm động rất nhiều, lập tức ngưng ra băng hệ dị năng chế gia đỉnh đầu không đơn thuần chỉ là dám chắc, thả tinh ánh dịch thấu nón bảo hộ. chạy nhanh đưa cho tiểu như dùng cái này không cần lo lắng sẽ thương đến cùng ngươi cái này đáng tin tại sao hơn nữa như thế mỏng còn có băng hệ dị năng thật sự sẽ không hại chết ta ta mang sẽ không liền ta đầu cùng nhau toàn bộ đông lạnh trụ đi còn có vừa nghe tiểu như lời này biết tiểu như đối cắt hừng đông tay nghề cập dị năng rất là không tín nhiệm nào như vậy nói nhảm nhiều làm ngươi mang ngươi mang ta dị năng không như vậy cao đông lạnh bất tử ngươi a Các hừng đông không khỏi phân trần, Tiểu Như ghét bỏ không chịu mang hắn thân thủ chế ra băng nón bảo hộ, hắn tự động động thủ vì Tiểu Như mang hảo. Thấy Tiểu Như đầu đội băng nón bảo hộ, chỉ là ghét bỏ mà biểu môi, đảo không lại nói cái gì không nghe nói, các hừng đông lại chạy nhanh dùng ra băng hệ dị năng lại vì chính mình chế tạo gấp gáp đỉnh đầu, vội đeo ở chính mình đầu. Chỉ là theo khai quật công tác thuận lợi tiến hành, đã vụ lặt xong. Đó là giống như gạo và mì túi tiền lớn nhỏ đại hình hòn đá Các hừng đông càng xem càng cảm thấy kinh hồn táng đảm Cuối cùng vội lại ngưng kết dị năng khởi động nói thật lớn băng dù chi ở hắn cùng tiểu như đầu Nguy hiểm Có lẽ là bởi vì hai đầu toàn ở mở, khai quật cứu người quan hệ Đương mắt thấy khoảng cách mặt đất không bao sâu khi Tiểu như khởi động trong tay mũi khoan, hướng một học Mà mặt cung thủy cơ phá vỡ một đạo thật lớn cái nước sau đó thấy đẻ ở các hừng đông cùng tiểu như đỉnh đầu cự thạch như là bị người ở nháy mắt vặn gãy sống lưng dường như hung hăng về phía gian vị trí tập đi xuống các hừng đông vừa thấy tình huống không đúng vội dối tay một phen bộ trụ tiểu như eo mang theo tiểu như lăn hướng trước đây cung bọn họ thị nạn kiên cố tam giác mà. hư đại ca không tồi a diễm phúc không cạn a ta có phải hay không không nên hỗ trợ đảo các ngươi ra tới a tiểu duyệt nhi cái gì cũng chưa thấy Tiểu Duyệt Nhi hạt. Tiểu Duyệt Nhi cũng cực kỳ giống phối hợp các thiên tồn treo chọc dường như, chạy nhanh ruối tay che lại hai mắt. Nguyên Lai là băng hệ dị năng giả, ai, đáng tiếc, không phải lôi hệ, hơn nữa thân thủ giống như cũng không có gì đặc biệt, không diễn. Hách Phượng không biết ở đánh như thế nào chủ ý, nhìn đến các hừng đông khi không cấm đầy mặt thất vọng cùng buồn bã, mà là không khỏi liên thanh than thở. Thiên tồn ca. Chúng ta hiện tại có phải hay không nên đi tìm cái kia họ tiếu cáo giả tính số cái, hơn nữa hắn còn đáp ứng rồi ta cùng ta đại tỷ sẽ cho chúng ta xuống ống đạn dược, còn không có cấp đâu. Là, nhưng tiền đề là chúng ta cũng đến có thể tìm được hắn. hanh hoàng một câu, lúc này mới khiến cho mọi người không cầm nhớ tới tiếu quân trưởng tới, chỉ là trước đây mọi người đều vội vàng cứu người, nào còn có tâm tình đi bắt tiếu quân trưởng đắng người, hiện tại muốn bắt, chỉ sợ là đã là đã muộn. Nếu quân trưởng đám người sớm chạy không ảnh nhi họ hách ai ai đều là người một nhà thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết tiểu như đang xem đến hách phượng hanh hoàng hai tỷ muội khi thật là giận không thể ác. tức giận đến hận không thể trương nha lợi chảo mà đánh tới xé nát hai tỷ muội cũng may có các hừng đông cùng các thiên tồn song song ngăn đón tiểu duyệt nhi cũng tỏ vẻ đều là đồng bạn không thể đánh nhau lao khở cũng ở biên ô giáp Ô giắt mà kêu cái không ngừng. Ai cùng các ngươi là người một nhà, ta chính là không phải người, là... tang thi. Không phải người, là tang thi câu này đã là đều mau thành tiểu như thiền ngoài miệng, chỉ nghe tiểu như lời nói còn chưa nói xong, đã là bị cắt hừng đông nhanh chóng tiếp qua đi, được rồi ha, không đánh không quen nhau sao. Còn nữa nói, chúng ta cộng đồng địch nhân giống như đều là quân đội người, chúng ta chính mình đừng lại nháo nội chiến. Hử! Tiểu như ngạo kiểu tính tình tới, ngạnh lời nói khẳng định nghe không vào, bất quá mềm lời nói nhưng thật ra chăm nói bách linh. Cùng tiểu như bị nhốt ngắn ngủn thời gian, cắt hừng đông đã là thăm dò tiểu như bản tính. Tất nhiên là một khuyên một cái chuẩn, lại thêm vừa mới nếu không phải cắt hừng đông kịp thời ra tay tướng trợ, chỉ sợ tiểu như bị hai khối đầu đầu nện xuống cự thạch chôn ở phế tích hạng. Hiện tại sống hay chết còn không nhất định đâu. Lao nhị, ngươi nói chúng ta hiện tại đi đâu? Muốn hay không đi theo lão đại hội hợp? Đi e thị. Các thiên tồn là mọi người cùng với chúng thi người nhiều mưu trí, lưỡng lự khi, hỏi các thiên tồn khẳng định vừa hỏi một cái chuẩn. Hiện tại chúng ta đi trước thị căn cứ kho đạn nhìn xem, họ thiếu bọn họ thoát được cấp, có lẽ còn có thể cấp chúng ta dư lại không ít thứ tốt. Đến nơi đi e thị tìm lão đại hội hợp sự, chờ nhặt xong lẩu lại nói. Các thiên tồn trong lòng không khỏi mà dâng lên loại không hảo dự cảm. Chỉ là hắn hiện tại lại rất khó bắt lấy này cổ không hảo dự cảm nơi phát ra. Các Thiên Tồn tổng cảm thấy hắn giống như để sót cái gì, chỉ là rốt cuộc là cái gì đâu. HT, e. HL, Burger, 40, 40260, Ai hai HL. 625 chương 625 thuần một sắc hận gà nữ. Hoa. Thiên Tồn ca, ngươi quả nhiên là thiên hạ đệ nhất người thông minh, thật là liệu sự như thần a. Vốn Dĩ Hách Phượng Hanh hoàng hai tỷ muội đã là đối thị căn cứ gửi xuống ống đạn dược đều không báo bất luận cái gì hy vọng nhưng là cắt thiên tồn một câu nói là đến xem có lẽ có lậu nhưng nhặt tỷ muội tiện cho cả hai ôm nhặt của hời tâm lý theo tới vừa thấy thế nhưng thật giống cắt thiên tồn nói tiếu quân trưởng đám người chạy trốn đến cướp thế nhưng thật để lại đại lượng súng ống đạn dược cho bọn hắn nhặt của hời họ tiếu trước đây đối thị trong căn cứ không gian dị năng giả cơ hồ là đuổi tận giết tuyệt vì thu hoạch vật tư Hắn từng hạ lệnh bốn phía lục soát tiêu diệt, bắt giữ không gian dị năng giả, cùng sử dụng không gian dị năng giả làm thực nghiệm. Có thể thấy được, hắn quân đội trong đội ngũ không gian dị năng giả số lượng định là thiếu chi lại thiếu, bằng không nếu hắn quân đội trong đội ngũ không gian dị năng giả nhiều, hắn căn cứ lại vì cái gì sẽ nhiều lần khuyết thiếu vật tư tiếp viện. Một hai phải dựa đánh cướp mặt khác không gian dị năng giả mới có thể duy trì căn cứ hàng ngày tiếp viện. Cao A không hổ là ta tiểu mội xem người thông minh này đầu vóc là xoay chuyển mau là thông minh đó là bằng không ta như thế nào sẽ nhìn bầu trời tồn ca đại tỷ ngươi cũng không thể cùng ta đoạn. yên tâm ta có nhà ta thân ái thiên hạo ai sẽ cùng ngươi đoạn. nói nữa chuẩn mội phu cũng không phải ta đồ ăn a nghe hách ra tỷ mội càng nói càng không biên các thiên tồn không khỏi nhất phiên bạch nhãn tức khắc đánh gậy hai tỷ mội không giấu vết đối thoại đúng rồi Hách phượng đại tỷ, vừa mới ngươi thấy ta đại ca nói cái gì đáng tiếc cái gì nói, đến tuột cùng là mấy cái y tứ. Ta đại ca là băng hệ dị năng không hảo sao. Vì cái gì thế nào cũng phải là lôi hệ dị năng. Vì đánh gây hách ra tỉ mỗi nói chuyện, các thiên tôn ít nhất chuyện xưa nhắc lại hướng hách phượng vấn đề, vì cái gì vừa mới đang xem đến nhà hán đại ca khi đột nhiên nói ra như vậy buổi nói chuyện. Rất đơn giản à. bởi vì ta cùng hách phượng biểu tỷ thích như vậy nam nhân a thân thủ tốt lại như cùng nàng dị năng giống nhau như lúc hỏng rồi các thiên tồn đột nhiên nói một tiếng hỏng rồi hắn rốt cuộc bắt được trước đây kia cổ không hảo dự cảm nơi phát ra thế nhưng cùng trước đây hắn trận vừa nghe hỏi hách hoàng lộ ra nói nàng từng có cái biểu tỷ là giống nhau cảm giác hách phượng đại tỷ ngươi cùng hách hoàng cái kia biểu tỷ đều là trụ các ngươi hách ra một cái căn cứ sao Vẫn là các ngươi hách ra căn cứ là hách ra căn cứ, mà các ngươi biểu tỷ ra tắc có được nhà mình căn cứ. Ta biểu tỷ ra đương nhiên là có nhà mình căn cứ, kỳ thật lúc ấy tiểu cáo giả chạy chúng ta hách ra tới xin giúp đỡ, ta cùng ta muội hách hoàng cũng không cấm cảm thấy quái, ngươi nói này tiểu cáo giả trong hồ lô rốt cuộc bán đến cái gì dược, hắn như thế nào lại là bỏ gần tìm xa à. phóng ta biểu tỷ ra căn cứ như thế gần, không đi xin giúp đỡ. Ngược lại đại thật xa hướng chúng ta hách ra cầu viện, làm hại ta cùng muội mọi thế nhưng từ chúng ta hách ra căn cứ không xa xa xôi tới rồi, đặc. Biệt vất vả, còn có A. Được rồi, ta đã biết, họ tiếu cáo giả trong hồ lô tưởng bán dược là cái gì. Lao khở, mau, đem kho hàng súng ống đạn dược đều thu hồi tới, chúng ta đến chạy nhanh rời đi thị căn cứ, bằng không nếu là đi chậm, không còn kịp rồi. Bất quá. Có lẽ khả năng đã không còn kịp rồi. Thiên tồn huynh đệ, không hảo. Có một đội dị năng giả hướng tới các ngươi nơi thị trong căn cứ đi. Dết không ít tăng thi, đã là tiến vào thị căn cứ. Các ngươi cẩn thận. Ta nghĩ cách lái xe vòng qua thi đàn, tiến vào căn cứ cùng các ngươi hội hợp. Nên không phải là xuẩn biểu tỷ dẫn người tới làm trở ngại chứ không giúp gì đi. Lúc này, nhân cách thiên tồn nói. Liên quan các thiên tồn thủ đoạn mang tựa như đồng hồ dường như vô tuyến điện sóng ngắn máy truyền tin truyền ra thiệu hồng lôi nói Ở đây hách phượng cùng hách hoàng tử cũng hiểu được Tiếu quân trưởng rốt cuộc này trong hồ lô đến tột cùng bán loại nào dược Tiếu quân trưởng đại từ lúc bắt đầu là cố ý hướng các nàng hách ra căn cứ cầu viện Vì đến là làm các nàng hách người nhà giết hại lẫn nhau Đương nhiên các nàng tất nhiên là không có khả năng biết Chắc chắn cho rằng hết thảy đều là tang thi làm chuyện tốt Như vậy Tiếu quân trưởng liền có thể giả tá hách ra mọi người tay hợp lực diện trừ tăng thi, càng có thể thuận thế đáp hách ra này cộng đồng sắt tăng thi hảo chiến hữu. Hiện tại chỉ sợ Tiếu quân trưởng đã là dẫn theo bộ hạ không xa xa xôi trốn hướng hách ra bổn ra. Hướng hách lao ra tử nói dối hách phượng, hách hoàng tin người chết đi. Đương nhiên, Tiếu quân trưởng càng sẽ không bỏ qua hiện giờ này một châm ngòi thổi gió hảo thời cơ. Chắc chắn lại hướng hách lao gia tử lại hung hăng cáo bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ cùng với như tuyết tiểu đội một trạng, tới với hách phượng, hách hoàng, chỉ sợ đương hai chị em phản ứng lại đây khi, đã là đã muộn. Hách lao gia tử ái nữ sốt ruột, được đến tin tức sau, sợ là mấy giây chúng đã là cấp điên rồi, tức điên. Lại sao lại cẩn thận đi phân biệt tiếu quân trưởng lời nói thật giả, chờ hách phượng, hách hoàng chạy về hách ra thuyết phục hách lao gia tử khi... Chỉ sợ là hách gia đã là cùng bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ khai chiến. Biểu tỷ như thế nào như vậy xuẩn? Việc này, trách không được các ngươi biểu tỷ xuẩn. Trách chỉ trách tiếu quân trưởng quá thông minh, quá xảo trá, hán từ thỉnh các ngươi tới một khắc, liền đã là chuẩn bị hảo muốn như thế nào hại chết các ngươi, không cho các ngươi tồn tại rời đi thị căn cứ. Các thiên tồn không thể không bội phục tiếu quân trưởng tỉ mỉ mưu hoa, này nhất chiêu thật sự là dùng đến thật cao minh. Quá tuyệt. Các thiên tồn không khỏi bỗng nhiên ý thức được, trước đây thiệu hồng lôi nói, tức khắc nâng lên cánh tay, dơ lên thủ đoạn, nhắm ngay thủ đoạn biểu hình mịp nói, thiệu quan quân ngươi nhưng đừng tiến vào, ngàn vạn đừng tiến vào, minh bạch sao. Chúng ta sẽ tự nghĩ cách đi ra ngoài, ngươi mang theo tiểu húc trốn đến càng xa càng tốt, phải biết rằng hai ngươi nhưng đều không mang lão đại cấp huyết truy, đặc biệt là tiểu duyệt nhi, lão khở chúng nó hiện tại đều cùng chúng ta ở bên nhau. Bên ngoài thi đàn đang đứng ở đàn thi vô đầu trạng thái, các ngươi mạo mỗi tiến vào vô cùng có khả năng sẽ uy tăng thi. Nếu bên ngoài thi đàn, có tiểu duyệt nhi hoặc là lao khở tiểu như ba con tăng thi tùy ý một con ở đây, thiệu hồng lôi cùng tiểu húc đánh xe vọt vào căn cứ đều có khả năng là an toàn, chính là hiện tại lại là thập phần nguy hiểm. Đàn thi đang đứng ở không có bất luận cái gì thủ lĩnh lãnh đạo trạng thái, trừ phi giống bọn họ như vậy, thân đeo này lao đại thi huyết truy sức. Bằng không mạo muội nhảy vào căn cứ, vô cùng có khả năng sẽ bị cấp thấp thi đàn vây khốn trụ, hơn nữa sẽ có táng thân thi. Khẩu nguy hiểm. Không sợ, ta lôi hệ dị năng cũng không phải là ăn chay. Các ngươi chờ, ta này mang theo tiểu húc lái xe đi vào tìm các ngươi. Từ từ, ngươi là lôi hệ dị năng giả. Mới giai, Ngươi vẫn là quân nhân. Thân thủ như thế nào? Thiệu hồng lôi vừa rồi hồi phục các thiên tồn. Nghe thấy máy truyền tin truyền ra một tiếng nữ nhân sắc bén dò hỏi thanh. Thiệu quan quân thân thủ kia có thể kém đến sao? Thiệu quan quân chính là chúng ta đại tỷ đại sư phụ. Chúng ta đại tỷ đại kia mấy lần tất cả đều là cùng thiệu quan quân học được. Có môn. Ta nói hách phượng đại tỷ, các ngươi hách già nữ nhân nên sẽ không đều là thuần một sắc hận gả nữ đi. Như thế nào gặp được cái hảo nam nhân, muốn đánh chủ ý, giống gả? Uy, cái kia họ thiệu, người kết hôn không? Có đối tượng không? Không ngại cưới ta biểu tỷ. Làm ta cùng ta muội hách hoàng biểu tỷ phu đi. Đối với các thiên tồn phun tào mắt điếc thai ngơ, hách phượng chỉ lo cực lực thuyết phục máy truyền tin đối diện thiệu hồng lôi làm nàng cùng hách hoàng biểu tỷ phu, đem nàng kia tính tình nóng nảy kiêm cùng các nàng tỷ mỗi hai giống nhau hận gả biểu tỷ cấp cưới. H.E. H.L. B.G. 40. 40260. Ái H.L. 626 chương 626 VSC biểu tỷ Ngươi lời này cái gì ý tứ? Thiệu hồng lôi chính lái xe, kết quả tay vừa chợt, tay lái một tá, thiếu chút nữa đem xe khai tường đi. Thiệu đại ca, ngươi có thể hay không lái xe cẩn thận một chút? Lý Húc tỏ vẻ đáp thiệu hồng lôi xe, hắn áp lực rất lớn, không đơn thuần chỉ là là hắn, còn có đại hắc cùng với biến dị chuột nho nhỏ đều tỏ vẻ chúng nó áp lực phá lệ đại. Một không cẩn thận mạng nhỏ khả năng đi theo ô tô cùng nhau xong đời. Ta nhưng thật ra cũng tưởng A ta không cần tức phụ, như bây giờ khá tốt. Đã chịu kinh hách, thiệu hồng lôi một câu liền công đạo chính mình chi tiết. Nguyên lai tiểu công tử phái tới đều là quang côn A. Thiếu như khịt mũi coi thường nói. Cái gì kêu đều là quang côn. Tiểu húc còn chưa thành niên hảo sao. Cắt hừng đông chạy nhanh đánh vu hồi. Nhưng mà hách phượng hách hoàng cũng mặc kệ này đó. Đặc biệt là hách phượng thực rõ ràng là giúp nàng biểu tỷ ngắm thiệu hồng lôi. Hành, tùy tiện các ngươi như thế nào nói, ta thay ta biểu tỷ quyết định, biểu tỷ phu là ngươi, phi ngươi mặc trước. muội phu, trong chốc lát chúng ta như thế làm, bằng không ta biểu tỷ nhìn đến ta cùng hách hoàng cùng các ngươi ở bên nhau, khẳng định sẽ trực tiếp đương chúng ta là một đám, đến lúc đó, ta biểu tỷ khẳng định sẽ không nghe ta cùng hách hoàng khuyên. Hách phượng ra chủ ý nói. Hách Phượng chủ ý là muốn hiện tại bọn họ này nhóm người cùng tang Thi tạm thời tách ra, bằng không nếu là làm nàng kia chết biểu thị thấy, chắc chắn cho rằng nàng cùng mọi mọi Hách Hoàng là bị ma quỷ ám ảnh, cùng các hừng đông đám người là một đám. Nhưng mà, đại tỷ, giống như không còn kịp rồi. Biểu thị bọn họ người đã. Hách Phượng, Hách Hoàng thật tốt quá, các ngươi thế nhưng cũng chưa chết, chỉ là. Các ngươi hai cái như thế nào thế nhưng sẽ cùng tang Thi ở bên nhau. Còn có bọn họ, này ba cái sinh gương mặt nam nhân là ai? Các thiên tồn mang theo hách phượng, hách hoàng tới nhặt của hời, bởi vì mang theo tiểu duyệt nhi cầm đầu cao dài tang thi tam thi tổ hợp, cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ tao tang thi công kích, cho nên khi bọn hắn ở tiến vào thị căn cứ quân giới kho sau thế nhưng đáng chết quên thuận tay đóng cửa. Một chút bị tìm tới hách phượng, hách hoàng biểu tỷ phát hiện. Biểu tỷ, chúng ta có thể thấy được hách phượng. Hách Hoàng vẫn là tương đương sợ hãi các nàng cái này biểu tỷ, có thể là Hách Phượng, Hách Hoàng dị năng không có các nàng biểu tỷ cao, hơn nữa các nàng biểu tỷ tính tình như là các nàng hai tỷ muội tính tình càng vi hòa bạo, càng bướng mình đi. Các ngươi dám cùng Tang Thi rảo đến cùng nhau? Sắc! đại tiểu thư, kia hai vị chính là ngài thân biểu muội. Biểu muội xảy ra chuyện gì? Biểu muội có thể cùng Tang Thi cấu kết với nhau làm việc xấu? Tăng thi chính là chúng ta sở hữu nhân loại địch nhân. Không có lý trí, ăn thịt người quái vật, đáng chết. Nên sát. Biểu tỷ này đáng chết, nên giết lời nói, chính là ngươi nói. Thật động khởi tay tới, đến lúc đó ngươi nếu là đánh không lại chúng ta hai tỷ muội, ngươi cũng không nên nhận túng, xin khoan dung a. Ừ, ta nếu là nhận túng, cùng ngươi họ hách. Ta dựa, này không phải nói tốt là bà con, như thế nào nói đánh đánh. Các gia huynh đệ nhưng chưa từng gặp qua trở mặt phiên thư còn nhanh loại này bà con. Thật là nói động thủ động thủ a Thiên tồn ca, các ngươi nhanh lên nghĩ cách rời đi, đường động ta cùng ta đại tỷ. Không đánh lên tới khi, các thiên tồn còn nghĩ, có lẽ có thể thích hợp ra tay trợ hách gia tỷ mội giúp một tay, nhưng chờ hách gia tỷ mội một cùng các nàng biểu tỷ một giao thủ, các thiên tồn liền nháy mắt đã nhìn ra, đây là cao thủ gian so chiều Giống bọn họ này đó dị năng thấp chút dị năng giả, hoàn toàn không đủ xem, chỉ có đường vòng đi phân. Đặc biệt là hách hoàng đều tính ở bên trong, hách hoàng nhìn đều như là cái đục nước béo cỏ, đi theo đại tỷ hách phượng mua nước tương, giống bọn họ tắt liền nước tương cũng chưa đến đánh. Một khi bị hách ra tỷ mỗi biểu tỷ phóng xuất ra lôi hệ dị năng đánh tới, dây tiếp theo chờ đợi bọn họ chính là tan xương nát thịt. Hách hoàng tự biết tính nàng cùng tỷ tỷ hách phượng đồng tâm hiệp lực, Cũng chưa chắc là các nàng biểu tỷ đối thủ, vì nay chi kế chỉ có thể là có thể chạy một cái chạy một cái. Có thể chạy hai cái kiếm một đôi. Thừa dịp đại tỷ cùng biểu tỷ giao thủ, biểu tỷ phân thân không rảnh. hanh hoàng chạy nhanh đốc xúc các hừng đông mang theo ở đây những người khác cùng tiểu duyệt nhi cầm đầu tam thi tổ hợp chạy nhanh rút lui. Nơi đây không nên ở lâu, ở lâu một giây, nhiều một giây nguy hiểm. Muốn chạy? Không nghĩ tới hách phượng hách hoàng biểu tỷ tuy là đang theo thân là hỏa hệ dị năng giả hách phượng chiến đấu, lại vẫn có tâm phân thần. Nhìn thấy các hừng đông nghe theo hách hoàng khuyên bảo, thế nhưng chuẩn bị mang theo cùng tăng thi cấu kết với nhau làm việc xấu mọi người rút lui. Hách phượng hách hoàng biểu tỷ lập tức thúc giục trong cơ thể dị năng, tàn nhận hướng các hừng đông đám người cùng với tiểu duyệt nhi cầm đầu tam thi tổ hợp thả ra một cái xâm đánh. Tiểu duyệt nhi theo bản năng mà vội vàng thú nhận một hệ dị năng tiến đến ương đối. Nhưng mà, căn bản này đây chứng đánh thạch, sấm đánh hung hăng bổ vào Tiểu Duyệt Nhi thú nhận một hệ dây đằng, một hệ dây đằng nháy mắt liền hóa thành tiêu hôi trạng. Tiểu Duyệt Nhi sợ tới mức chạy nhanh rời tay, làm bị sấm đánh bất hạnh phách đến mau cùng than cửi giống nhau dây đằng hỏa tốc rời tay. Cũng may Tiểu Duyệt Nhi phản ứng mau, bằng không chỉ sợ là đương sấm đánh thông qua dây đằng kéo dài đến Tiểu Duyệt Nhi là cánh tay. tiểu duyệt nhi toàn bộ cánh tay đều sẽ trở nên cùng tiểu duyệt nhi trước đây cầm trong tay đón đánh dây đằng giống nhau toàn sẽ bị sấm đánh năng lạc thành cháy đen trạng a nha nha tiểu duyệt nhi ghét nhất hỏa hệ dị năng cùng lôi hệ dị năng lạc. a a a chán ghét cố tình hỏa hệ cùng lôi hệ dị năng đều là một hệ dị năng kình địch bằng không bằng tiểu duyệt nhi một con tang thi chi lực có thể cùng hách phượng hách hoàng biểu tỷ ngoan chiến rốt cuộc Vốn dĩ Tiểu Như là có thể miễn cưỡng cùng hách ra tỉ mọi biểu tỷ hướng chống lại. Đáng tiếc Tiểu Như trước đây bị nguy, dĩ năng cũng vừa mới khôi phục không lâu. Hoàn toàn không phải là hách phượng, hách hoàng biểu tỷ đối thủ. Không có việc gì đi, Tiểu Như. Ta tới giúp ngươi. Tránh ra, bà ngươi, không biết ngươi bằng có thể dẫn điện sao. Biết. Biết ngươi còn tới làm trở ngại chứ không giúp gì. Cứ việc Tiểu Như kiểu gì ghét bỏ các hừng đông hỗ trợ. Bất quá Tiểu Như lại tất cả đều là vì các hừng đông hảo, thật sự là hách ra tỉ muội biểu tỉ dị năng cấp bậc cao, hơn nữa dị năng lại rất là lợi hại. Tiểu Duyệt Nhi cùng với Tiểu Như đều không phải hách ra tỉ muội biểu tỉ đối thủ, càng đừng nói dị năng hơi thấp cắt gia huynh đệ ba người. Chỉ là không có các hừng đông hiệp trợ, chỉ sợ Tiểu Như thế nào cũng phải bị sấm đánh bỏng rắt không thể. Các hừng đông không màng Tiểu Như phản đối, càng không màng Tiểu Như nói móc. Tiểu Như rõ ràng nói không cần hắn băng, kết quả các hưởng Đông vẫn là không nghe khuyên bảo trở, Ở tiểu Như phóng xuất ra thổ hệ dị năng thuẫn bị sấm đánh một kích chấn vỡ sau, các Hừng Đông vội liên hợp các Thiên Tồn cùng với Tam đệ các Thiên Hạo tay, huynh đệ ba người đồng tâm hiệp lực, trước từ các Thiên Hạo vứt ra thủy mảnh, lại từ các hưởng Đông nhanh chóng đóng băng, sau đó là các Thiên Tồn đem rắn chắc một tầng thổ hệ dị năng hung hăng nhào vào Tam đệ cùng đại ca hiệp lực chế ra lớp băng. Nhưng mà tuy là như thế, Kiên cố băng thêm thổ thuẫn lại đã là bị sấm đánh bổ cái tan xương nát thịt. Khối băng cùng hòn đất bay tứ tung. Nghĩ cách đi. Giờ phút này, phân thân không rảnh không phải hách phượng hách hoàng biểu tỷ mà là hách phượng. Hách phượng biên muốn cùng biểu tỉ so chiêu, biên muốn bận tâm mội muội, còn có cắt thiên tồn đám người. Mắt thấy khối băng cùng hòn đất bay tứ tung. Hách phượng không thể không phân thần, manh gõ vang chỉ, lấy ngọn lửa hỏa táng khối băng, nóng chạy toái thổ lịch. nhưng mà cứ như vậy hách phượng không rảnh lại lấy toàn bộ dị năng đi cùng biểu tỷ chống chọi. Cẩn thận! Mắt thấy một kích sấm đánh tàn nhẫn bổ về phía hách phượng, các thiên hạo không cấm nói thanh cẩn thận, hai chân đặng mà tàn nhẫn nhào hướng hách phượng. Tam đệ một màn này phát sinh đột nhiên, không cấm khiến cho các thiên tổn cùng các hừng đông hai người toàn dương mắt nhìn. Mắt thấy tam đệ khả năng sẽ bị sấm đánh mệnh, một kích bị mất mạng, nhưng bọn họ lại vô kế khả thi. H.E. H.L. 40, 40260, 60, Ải 627 chương 627 không hiểu thương hương tiếc ngọc. Quang, bang, một đạo lượng né qua mọi người đỉnh đầu nổ tung, làm hại mọi người cơ hồ toàn hoảng tay vội chân mà sốc tay đi trái mắt. Liên tiểu duyệt nhi, lao khở cùng với tiểu như cũng là, theo cấp bậc tăng lên, tăng thi đã là càng thêm giống người, dần dần mà khôi phục thân là người khi đủ loại tập tính, thân thể cơ năng cũng là. U. không thể tưởng được a lại vẫn có lôi hệ dị năng giả cấp lao nương đứng ra đủ là gan đánh lén lao nương có gan ra tới cùng lão nương đơn đả độc đấu sao ra tới đừng giấu đầu lộ đuôi tính cái gì anh hùng hảo hán thạch khả kỳ giận không thể ăn nói thạch khả kỳ trời sinh nhất phiền giấu đầu lộ đuôi âm hiểm tiểu nhân sẽ tránh ở chỗ tối trộm phong ám chiêu nhất kính trọng còn lại là thiết huyết can đảm dám làm dám chịu thật anh hùng thạch khả kỳ là hách phượng hách hoàng biểu tỷ tên đầy đủ mười thành mười nữ hán tử càng là mười phần nữ ba vương mặt thế sau thạch khả kỳ càng là ỷ vào nàng một thân cao siêu lôi hệ dị năng cơ hồ là đánh biến thiên hạ vô địch thủ đừng nhìn thạch khả kỳ tự cao tự đại lại cô đơn đem đối một người thập phần kính trọng người này chính là xuất thân quân doanh một người lão quan quân đừng nhìn thạch khả kỳ là danh nhược chất nữ lưu nhưng thạch khả kỳ quyền cước công phu chính là đã chịu lão quan quân thân truyền phải biết rằng này thế có thể đánh lại có thể sử dụng cao siêu dị năng nữ nhân nhưng tuyệt không ngăn túc như tuyết một cái còn có rất nhiều như thạch khả kỳ là này trí nhất mặt thế buông xuống trước giao thạch khả kỳ quyền cước công phu lão quan quân từng nhận được cấp điều phái hồi căn cứ phục mệnh kết quả lại bất hạnh chết thảm ở tang thi răng nanh lợi chào hạ nghe nói chết tương cực thảm bị tang thi sinh sôi xé xuống đầu khô rồi góc. Từ đây sau, Thạch Khả Kỳ liền đối với tang Thi thâm ác đau tật, thậm chí càng từng thề muốn giết sạch thiên hạ sở hữu tang Thi, vì giáo nàng công phu lão quan quân báo thủ, cho nên đương Thạch Khả Kỳ nhìn đến hai cái biểu muội thế nhưng cùng tang Thi cấu kết làm bạn khi, miễn bản là có bao nhiêu buồn bực, hận không thể giết hai cái không nên thân biểu muội. Không tàng, ở ngươi phía sau. Nghe được Thạch Khả Kỳ giống giận, Thiệu hồng lôi sắc mặt bình tĩnh mà không khỏi hướng phía trước mánh vượt một bước. Tựa như một tôn sừng sững không ngã tấm bia to, lẳng lặng mà đứng ở ngoái đầu nhìn lại, xoay người thạch khả kỳ trước mặt. Người là quân nhân. Đã từng là. Ta không giết quân nhân. Nói, đã từng là. Hắc, người này nam nhân. Xem ngươi thân thủ, hình như là cùng quân doanh quân nhân học quá. Đó là, sư phụ ta nhưng lợi hại, từng ra quá không ít nhiệm vụ. còn đạt được quá cấp trao tặng nhất đảng chiến công chiến đấu huy hiệu đâu. Ân. Vậy ngươi dám đánh với ta sao? Chúng ta không cần dị năng, quang thân thủ. Ta nếu bị thua, mặc cho ngươi xử trí, nhưng ngươi nếu bị thua, đến ngoan ngoãn phòng chúng ta đi. Thiệu hồng lôi cùng các thiên tồn giống nhau thập phần thông minh. Bất quá luận nhu lược, vẫn là các thiên tồn càng tốt hơn. Thiệu hồng lôi đã là nhìn ra từ dị năng giảng. Hắn nếu muốn đánh quá thạch khả kỳ quả thực là người si nói mộng, nhưng nếu luận cách đấu kỳ nói, hắn nhưng thật ra có tuyệt đối thủ thắng nắm chắc. U, ngươi nhưng thật ra sẽ khai điều kiện. Nhưng ta nếu là không đáp ứng đâu. Ta giống cùng ngươi đã dị năng, lại thân thủ. kia cũng có thể, tùy ngươi thích. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi kêu thạch khả kỳ không sai đi. Là, ngươi như thế nào biết tên của ta. Ngươi đừng động ta như thế nào biết tên của ngươi. Tiểu công tử ngươi biết là ai đi? Hừ, ta đã biết, là khúc Hi thụy nói cho ngươi ta tên đúng không? Bất quá hảo quái, hắn lại như thế nào biết ngươi lại ở chỗ này gặp được ta? Tiểu công tử làm ta cho ngươi mang câu nói, hắn nói mà thế cũng không phải tang thi vương sai, sai càng không phải tang thi, mà là những cái đó một lòng tưởng cầu trường sinh bất lão, muốn sống lại người chết lao hôn đảng, muốn ngươi đem nên đoán hận mục tiêu làm rõ ràng. Lại tưởng hay không đương hướng người nào trả thù sự, mặt khác ngươi nên là biết đến, vì rút kỳ thật là từ thành phố A Bệnh viện hạ quân đội bí mật phòng thí nghiệm chảy ra. Ngươi muốn hận cho là quân đội, ta mặc kệ kia bộ. Tóm lại, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, hôm nay ta đương không gặp được quá các ngươi, các ngươi muốn chạy, tưởng lưu, ta mặc kệ. Nhưng nếu ngươi đánh không thắng ta, như vậy hôm nay, các ngươi một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi, còn có cái kia họ khúc. Người lương ngoại hiệu tiểu công tử, tiêu nàng cấp lao nương đem đầu hệ cẩn thận. Người nữ nhân này tư duy thật. Nếu chúng ta một cái đều sống không được, như thế nào đi nhắc nhở khúc tiên sinh, muốn nó đem đầu hệ hảo. Yên tâm. Các ngươi một cái đều sống không được, ta có thể tự mình đi tìm hắn nói. Nghe thạch khả kỳ lời này, có thể biết thạch khả kỳ đối tự thân dị năng cùng với thể thuật là có bao nhiêu đại chiến thắng năm chắc. Xem đem thạch khả kỳ cấp cùng, có thể thấy được. Thạch Khả Kỳ ân sư lão quan quân lại dạy Thạch Khả Kỳ khi, nhất định không dạy qua Thạch Khả Kỳ như thế một câu gọi là tiêu binh thất bại. đương nhiên có lẽ là lão quan quân sớm nhắc nhở quá Thạch Khả Kỳ. Đối đãi chính mình năng lực muốn nhược địch nhân khi ngàn vạn cũng không thể khinh địch, chỉ là Thạch Khả Kỳ căn bản không nghe, không đặt ở trong lòng. đương nhiên cũng có một loại khả năng là Thạch Khả Kỳ quá nóng lòng giết chết khắp thiên. Hạ tăng thi vì lão quan quân sư phụ báo thủ. cho nên lúc này mới quên mất lão quan quân sư phụ lời khuyên. Thiên, các ngươi cái này quân nhân đại ca thân thủ không tồi a, vẫn luôn dựa hỏa hệ dị năng man đánh, là bừa hách phượng đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Thiệu Hồng Lôi thân thủ không tầm thường, dị năng không biết biểu tỷ thạch khả kỳ thấp mấy giai, chính là Thiệu Hồng Lôi lại là dị năng không đủ, thân thủ tới bổ hảo thủ, cùng dị năng cao cường thạch khả kỳ so chiêu. Thế nhưng làm thạch khả kỳ hoàn toàn bắt không được hắn một kia sơ hở. Đó là, thiệu quan quân chính là chúng ta đại tỷ đại lao sư. Chúng ta đại tỷ đại kia thân thủ nhưng hảo lý. Như tuyết tỷ tỷ thân thủ vẫn luôn thực hảo. Trước đây chúng ta ở Huệ hoa chấn khi, như tuyết tỷ tỷ cơ hồ không như thế nào dùng dị năng, chỉ là bằng một thân hảo thân thủ đánh thắng ẩn thân ở Huệ hoa trấn cảnh sát trong cục tang thi cảnh khuyển. cho nên thiệu đại ca khẳng định sẽ không thua cấp cái kia kêu, kêu thạch khả kỳ nữ nhân kia nữ nhân quá tự cho là đúng tiêu binh thất bại lý hút hợp lại đại hắc vai trở nho nhỏ đi tới vừa đi vừa khí định thần nhàn ngự khí chắc chắn nói quả nhiên không ra mấy phút đồng hồ chỉ thấy thiệu hồng lôi cố ý lộ ra cái sơ hở cấp thạch khả kỳ vì chính là dẫn thạch khả kỳ vận dụng lôi hệ dị năng cho hắn một đòn chí mạng Chính tác chiến Thạch Khả Kỳ nào biết Thiệu Hồng Lôi lại là cố ý bại lộ nhược điểm cho nàng công kích, thế nhưng ngây ngốc thật đương. Chỉ thấy Thạch Khả Kỳ nhẹ dương khỏe miệng, vừa rồi toàn lực dùng ra lôi hệ dị năng, tàn nhẫn chém ra một đạo xét bủ về phía Thiệu Hồng Lôi, thấy Thiệu Hồng Lôi đột nhiên phát lực, tốc độ cao nhất chạy về phía Thạch Khả Kỳ. Thạch Khả Kỳ lúc này mới ý thức được Thiệu Hồng Lôi xử trá, Thiệu Hồng Lôi mục tiêu là muốn bắt sống nàng. Chỉ là đương nhận thấy được thiệu hồng lôi chân chính ý đồ khi đã là trưởng, thiệu hồng lôi đã là bằng hắn tinh vi cách đấu kỹ tránh đi thạch khả kỳ sở hữu ngăn cảng công. Kích, nắm chặt thạch khả kỳ phía bên phải cánh tay. Nhân thể thuộc về chất dẫn, có thể dẫn điện, thạch khả kỳ căn bản không dám đem tự thân lôi hệ dị năng tác dụng đến thiệu hồng lôi thân, bằng không liền nảng cũng sẽ đi theo cùng nhau bị xét đánh, mà thiệu hồng lôi tắc bắt lấy này nhất thời cơ, chỉ dựa vào này cao siêu thân thủ. Tàn nhẫn một tỏa thạch khả kỳ cánh tay, đem thạch khả kỳ nhẹ nhàng bắt lấy. Tê, tê, đau, đau. Uy ngươi này nam nhân hiểu hay không thương Hương Tiếc Ngọc? Không hiểu. Thạch khả kỳ hỏi, thiệu hồng lôi đáp. Ht -E H.L. B.G. 40, 40260, ải nẹt H.L. 628 chương 628 làm, nàng làm. Ngươi, nói chuyện giữ lời. Hiện tại xin cho ngươi người tránh ra, phóng chúng ta đi. Hảo! Người trước thả ta! Ta lập tức làm ta người tránh ra, như thế nào? Cùng thiệu hồng lôi cãi nhau, thạch khả kỳ không cấm cảm thấy nàng làm như không thể từ thiệu hồng lôi khẩu thảo đến nhiều ít tiện nghi. Rốt cuộc thạch khả kỳ sư phụ là quan quân, quan quân trời sinh thiết huyết Mạch cốt, thường thường đều khai không dậy nổi vui đùa, càng không thể có thể hiểu thương hương tiếng ngọc. Hùng chi nàng Thạch Khả Kỳ nhưng tuyệt đối không phải một khối yêu cầu nam nhân che chở. Quý trọng Mỹ Ngọc, Thạch Khả Kỳ có thể nói là tuyệt đối không làm thất vọng nàng họ, tuyệt đối có thể căng đến là một khối đá cứng, lại lại ngạnh. Thiệu Hồng Lôi cơ hồ không như thế nào lao lực, đem Thạch Khả Kỳ lấy vừa vặn. Thạch Khả Kỳ tuy là bị bắt, nhưng Thạch Khả Kỳ mang đến người, lại là không hề có thoái nhượng ý tứ. Thiệu Hồng Lôi nhìn ra được, muốn Thạch Khả Kỳ mang đến người thoái nhượng, thế nào cũng phải thạch khả kỳ bản nhân lên tiếng mới được, chỉ là trước đây là thiệu hồng lôi cùng thạch khả kỳ có kè mà cả, hiện tại đến phiên thạch khả kỳ tới cùng thiệu hồng lôi thương thảo giá. Thiệu quan quân, đừng đáp ứng ta biểu tỷ, biểu tỷ nàng chính là sẽ lật lọng. ân. tính không cần hách ra tỷ mỗi nhắc nhở, thiệu hồng lôi cũng không có khả năng thật làm ra trước thả thạch khả kỳ chuyện ngu xuẩn, thạch khả kỳ lôi hệ dị năng chính là tương đương cao, một khi thả thạch khả kỳ Thách khả kỳ vạn nhất lật lọng, bọn họ một cái cũng không sống được. Uy, ngươi không bỏ ta, đừng nghĩ nhẹ nhàng rời đi xê thị. Ta không lên tiếng. Ngươi cho ta người sẽ chịu vì các ngươi nhường đường sao. Hơn nữa, các ngươi dám thương ta một cây lông tơ, mơ tưởng tồn tại rời đi xê thị. Thách khả kỳ khẩu khí đảo thật đúng là không nhỏ. Thách khả kỳ phảng phất an định rồi cắt thiên tồn đám người vội vã đuổi thời gian, muốn sớm một chút rời đi xê thị dường như. Lúc này mới cố ý nói ra thuật lời nói, vì chính là tưởng lấy này tới cùng thiệu hồng lôi có kẻ mà cả, muốn thiệu hồng lôi trước thả nàng. Đáng tiếc, thạch khả kỳ tính tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới cắt thiên tồn thế nhưng sẽ như vậy hồi nàng. Thế nhưng đột nhiên không vội mà đi rồi, không vội mà chạy tới hách ra. Nếu thạch tiểu thư thịnh tình không thể chối từ, tưởng lưu chúng ta ở xe thị làm khách, chúng ta đây ở lâu mấy ngày lại đi cũng đúng. cắt thiên tồn nói. uy. Các ngươi một chút cũng không đổi sao. Họ thiếu cáo giả hắn đem ta hù tới, cùng các ngươi đối nghịch. Tiếp theo trạm, hắn khẳng định sẽ chạy đến hách ra hướng hách thúc thúc làm khó dễ. Ta nghe nói các ngươi đều là từ dê thị tới. Các ngươi không sợ ở các ngươi rời đi dê thị trong khoảng thời gian này. Bị người đem các ngươi ở dê thị quê quán cấp tận diệt. Ai uy, Ngươi muốn chết ta. Họ thiệu, ngươi dám bẻ lão nương cánh tay. Ngươi. T. Không cần hỏi. Khẳng định Thạch Khả Kỳ một câu nói không đối phó, chọc giận Thiệu Hồng Lôi, bằng không Thiệu Hồng Lôi cũng sẽ không tàn nhẫn dẫu Thạch Khả Kỳ cánh tay lấy kỳ khiển trách. Đại tiểu thư, đi theo Thạch Khả Kỳ dị năng giả có người không để vào mắt, Tưởng Khuyên Giải an ủi Thạch Khả Kỳ vài câu, muốn Thạch Khả Kỳ hảo nữ không ăn trước mắt mệt, đừng thật cùng Thiệu Hồng Lôi cứng đối cứng, cứng đôi cứng khẳng định là không có kết cục tốt. Đương nhiên này đó Thạch Khả Kỳ người theo đuổi nhóm cũng nhìn ra được Thiệu hồng lôi đám người không phải ác nhân, nếu thiệu hồng lôi đám người tâm địa thật sự thực các độc, sẽ không chỉ là bắt cóc thạch khả kỳ. Trực tiếp lấy thạch khả kỳ tánh mạng làm áp chế, bọn họ khẳng định sẽ cho này nhóm người cùng cao dài tăng thi bổ ra con đường, không vì cái gì khác, như thế nào cũng muốn nghĩ cách giữ được nhà mình đại tiểu thư mệnh không phải. Không vội. Có chúng ta lão đại ở, có thể biết trước, còn có thể thật làm họ tiêu âm như thực hiện được. Thật làm hách ra cùng chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ đánh lên tới, thạch tiểu thư ngươi cũng thật đầu. Nói nữa tính hách lạo ra tử thật bất hạnh đương bị lừa, thật dẫn người đánh tới chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ trước mặt. Chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ cũng không sợ. Dù sao cũng là từ này đến chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ gần A. Vẫn là từ hách ra nơi căn cứ đến chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ gần A. Thạch tiểu thư ngươi đầu góc nếu là không linh quang, này bút pháp chỉnh trướng. Ngươi tổng có thể tính đến minh bạn đi. Ngươi, nhưng thật ra thật rất thông minh a. Đó là, biểu tỷ thiên tồn ca nếu là không thông minh, ta như thế nào khả năng sẽ xem hắn. Hách hoàng, thách khả kỳ thật là phải bị trước mắt này một màu mê tâm hồn biểu mội cấp sống sờ sờ tức chết, nàng là ở biến tướng mắng các thiên tồn, chẳng lẽ hách hoàng biểu mội không nghe ra tới, bất quá, biểu mội như thế thông minh. Lại như thế nào khả năng nghe không hiểu nàng là đang mắng người, biểu mội căn bản là ở cố ý chọc giận nàng. Nhưng kỳ biểu tỷ ngươi nói ngươi hiện tại có đủ hay không mất mặt đi. Ngươi nói ngươi nếu là sớm đồng ý cùng chúng ta thiệu quan quân so chiêu khi, không cần dị năng đến có bao nhiêu hảo, ít nhất hiện tại thua cũng sẽ không thua đến quá thảm, thế nào cũng phải tự mình cảm giác tốt đẹp, cảm thấy chính mình có thể thắng, kết quả đâu? Ai? Khi thật vốn dĩ ta là tính toán đem nhưng kỳ biểu tỷ ngươi giới thiệu cho chúng ta thiệu quan quân làm lao bà. Nhưng biểu tỷ ngươi này biểu hiện cũng không tránh khỏi quá đánh đá. Ngươi nói ngươi như thế đánh đá nữ hán tử, ai dám lấy A. Hách phượng còn có mặt mũi nói biểu tỷ thạch khả kỳ đánh đá. Nàng kia cổ đánh đá kính tới, nhưng không thạch khả kỳ kém cỏi đến nào đi. Ta thiệu đại ca thích giống ta như tuyết tỷ như vậy, huệ chất lan tâm, hiểu được săn sóc, đau lòng người. Lý hút xem náo nhiệt. không sợ sự đại đạo. Uy huy, Lý húc tiểu đệ đệ, ngươi lời này nói nhưng đến bước lương tâm rằng a. Lý húc một câu, không cấm dứt lấy cắt ra tam huynh đệ xem thường phản đối. Đại tỷ đại huệ chất lan tâm, san sóc, biết đau lòng người. Không lầm đi. Lý húc tiểu đệ đệ ngươi xác định ngươi nói này không phải nhà người khác đại tỷ đại, mà là bọn họ cắt ra tam huynh đệ công nhận vị kia đại tỷ đại. Hảo, đừng lại đem để tài hướng mặt khác phương hướng mang theo. Ta cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, làm ngươi người nhường đường, ngươi rốt cuộc là làm, vẫn là không cho. Không. Ta. Làm. Làm. Thạch khả kỳ vừa định giả có cốt khí, Phùng má giả làm người mập gạo một câu không cho, không tự vừa mới xuất khẩu, bị cánh tay truyền đến huyện tựa sắp bị xé rách đau từng cơn đau đến không thể không nghe răng trận mắt xin khoan dung gạo làm. Thạch khả kỳ một tiếng làm vừa ra khỏi miệng. Chỉ thấy trước đây ngăn trở các hừng đông đám người cùng tang thi đường đi dị năng giả sôi nổi thoái nhượng đến một bên. Thiệu quan quân. Các hừng đông không cấm mặt lộ vẻ khó xử mà nhìn thoáng qua thiệu hồng lôi. Các hừng đông giờ phút này nghĩ đến là bọn họ nếu là đi rồi, lưu lại thiệu hồng lôi một người nhưng như thế nào thoát thân. Lý húc cũng chính không khỏi vì thế sự phát sầu. Thiệu quan quân, chúng ta đến căn cứ bên ngoài chờ ngươi. Tiếp theo. Các thiên tồn không hổ là người thông minh. Đã là nghĩ tới có thể cho thiệu hồng lôi toàn thân mà lui phương pháp. Chỉ thấy các thiên tồn đống chốc đem mang ở chính mình cổ trang có khúc hy thụy thi huyết dễ dàng mặt trang sức cẩy xuống, dùng bước nhẹ nhàng tạp hướng thiệu hồng lôi. Cũng nói thanh sẽ ở căn cứ bên ngoài chờ thiệu hồng lôi. Thiệu hồng lôi liền đã là hiểu rõ các thiên tồn tâm ý. uy hắn cho ngươi chính là cái gì? Thạch tiểu thư không cần biết. Thạch khả kỳ cũng là tương đương thông minh. Há có thể không biết các thiên tồn có ý định giao cho thiệu hồng lôi vật chứa mặt trang sức có cổ quái, chỉ là thạch khả kỳ lại đoán không được bên trong đến tuột cùng trang cái gì. Nói là ghê tởm tang thi huyết, nhưng tang thi huyết lại đều là xú hưng hống, mà các thiên tồn vứt cho thiệu hồng lôi truy sức trang màu đen đặc sệt chất lỏng mà ngay cả một tia xú vị đều không có. 629 chương 629 ngốc tử mới đi hạ ra. Không đúng, lão nhị, ta đặc sao càng nghĩ càng không đúng. Tiểu tử ngươi có phải hay không cố ý tính kế thiệu quan quân A? Thoát hiểm rời đi xe thị căn cứ, thuận lợi ngồi xe các hường đông, rốt cuộc ở nháy mắt nhà xí đôn khai, nghĩ tới sự tình ẩn ẩn có chút không lớn thích hợp, giống như nhị đệ một không cẩn thận tinh kế quan quân thiệu hồng lôi. Nhìn nhị đệ vừa mới ném cho thiệu hồng lôi cái kia trang có lao đại huyết vật chứa mặt trang sức tư thế không đúng. Tan này không phải xem chúng ta huynh đệ ba cái lao bà đều không sai biệt lắm co rơi xuống. Túc đội trưởng cũng là không thể phóng thiệu quan quân một người lạc đơn không phải cho nên ta ai đặc sao lão bà có rơi xuống lão nhị ngươi cho ta đem nói rõ ràng là nhị ca đồ vật có thể ăn bậy lời nói cũng không thể nói bậy thiên hạo thân ái nhị ca nói được không sai a không nói bậy lời nói a ngươi xem nhị ca cùng ta muội muội thành hai ta muội phu ta theo ngươi ta thành nhị ca để muội tư từ, từ đại tỷ như thế bài bối phận có điểm loạn ta phải nhiều lần ý nghĩ hoàng muội, này có cái gì nhưng loạn nhưng nhiều lần ý nghĩ ngươi nhớ rõ thấy ta tiếp tục kêu tỷ cùng nhà ta thiên hạo thân ái gặp mặt kêu tỷ phu được rồi ta đâu ngươi làm trọng khi ta cùng nhị ca kêu muội phu lấy nhị ca làm trọng khi kêu nhị ca thật tốt một chút cũng không loạn mà đại ca kia đại ca không phải cùng tiểu như thành một đôi sao chúng ta ai cùng hắn cái xuẩn nam nhân là một đôi ta mới sẽ không cưới cái tang thi đương lão bà tiểu như cùng các hừng đông nhưng thật ra thật đúng là rất hợp phách một tang thi một người thế nhưng đồng thời tỏ vẻ sẽ không theo đối phương phát sinh bất luận cái gì quan hệ chỉ là ngồi xe người khác cùng tang thi nhưng hoàn toàn không như thế cho rằng bất quá nếu đương sự cùng đương sự tang thi không chịu trở thành bọn họ đề tài không muốn bị bọn họ trêu chọc như vậy bọn họ không nói hiện tại việc cấp bách Vẫn là nói nói thiệu hồng lôi cùng với thạch khả kỳ sự, còn có bọn họ kế tiếp hành trình sự, càng đáng tin cậy. muội phu, chúng ta kế tiếp đi đâu? Hách phượng nói, đi diệp ra căn cứ đi, khúc ra căn cứ hẳn là dùng không đến chúng ta, có lao đại cùng đại tỷ đại có thể vạn sự thu phục. Ta so lo lắng chính là hạ gia. Thiên tồn ca, không cần hồi các ngươi tuyết rơi đúng lúc căn cứ sao. Ta biểu tỷ người nọ tính tình nhưng, sẽ không nhẹ dọng từ bỏ. Đặc biệt là ta cảm giác nếu họ tiếu kia hồn đạm thật chạy tới chúng ta hách ra khuyến khích ta ba nói, khả năng thật sẽ. Yên tâm, hách hoàng, ba ba còn không có lao hồ đồ khen ngược hư chẳng phân biệt, đặc biệt mỗi phu đã là đem tiểu quan quân để lại cho chúng ta biểu mội làm biểu tỷ phu. ngươi cảm thấy biểu tỷ có thể bạc đãi biểu tỷ phu, thật trơ mắt nhìn chúng ta hách ra cùng tuyết rơi đúng lúc căn cứ nháo nội chiến, cho nên chúng ta nghe mỗi phu đi diệp ra căn cứ hỗ trợ được rồi. luận trí tuệ khách hoàng rốt cuộc không thân tỷ tỷ hách phượng có lẽ khách hoàng sở dĩ muốn tìm cái thông minh nam nhân làm lão công cũng là nghĩ tới đại tỷ chính mình không bằng đại tỷ thông minh tìm cái thông minh lão công sinh cái thông minh bảo bảo thắng tuyệt đối đại tỷ khả năng có phương diện này ý tứ thì thiên tồn ca này ta càng không hiểu được có nguy hiểm hẳn là hạ ra căn cứ chúng ta đi diệp ra căn cứ làm cái gì giúp cái gì vội a chúng ta không nên trực tiếp đi hạ ra căn cứ hỗ trợ mới đúng không? người cái buồn muội muội hạ bà bà gia nhi tử cùng diệp thúc thúc gia nữ nhi có hô nước hạ gia có tình huống diệp gia khẳng định cái thứ nhất biết mà hạ bà bà cùng chúng ta phụ thân giống nhau thông minh khẳng định có thể xuyên qua họ thiếu quỷ kế biết cái kia bị đưa tới hạ trưởng ca là hàng giả đến lúc đó hạ gia khẳng định không hảo hướng khúc gia hoặc là chúng ta hách ra cầu viện Chỉ có thể nghĩ cách hướng diệp ra xin giúp đỡ. Nga. Nhưng ta còn là không lớn minh bạch. Tuy rằng tỷ tỷ nói, hách hoàng đều hiểu, chính là hách hoàng trong lòng còn có họa một cái đại dấu chấm hỏi, chỉ là muốn nàng nói, nàng rồi lại nói không nên lời nàng đến tột cùng cảm thấy cái gì có vấn đề, muốn hỏi cái gì. Còn có nào không rõ a? Hách phượng không kiên nhẫn nói. Ta cũng nói không rõ nào không rõ, chính là cảm thấy nơi nào rất quái lạ, là tưởng không rõ. Thiên tồn ca, ngươi ma ta cũng vô dụng à, tiểu cô nãi mãi, ta cũng không biết ngươi là nào tưởng không rõ, chờ chúng ta cùng túc đội trưởng, còn có diệp đại tiểu thư bọn họ đội ngũ hội hợp, ngươi lại chậm rãi tưởng ngươi đến tụt cùng nơi nào tưởng không rõ hảo. Ta đã biết, ta biết ta nào tưởng không rõ. Có lẽ là đã chịu cắt thiên tồn này một hy lời nói đề điểm, hành hoàng không cấm lúc kinh lúc giống nói, nàng rốt cuộc nghị đến nàng đến tụt cùng là nơi nào không suy nghĩ cẩn thận. Thiên tồn ca, ngươi cùng ta đại tỷ các ngươi như thế nào như vậy dám khẳng định, cùng các ngươi phân nói đi người sẽ không đi hạ ra căn cứ, mà là trực tiếp sẽ đi diệp ra căn cứ đâu. Ta muội A ngươi cho là cá nhân đều giống ngươi giống nhau ngốc ca. Hách phượng thật là chịu không nổi mỗi mọi thiên nhiên ngốc kinh hô. Thật là, nàng cái này tiểu muội cùng nàng cùng nhau như thế thời gian dài, như thế nào còn có thể ngốc, ngày thường thoạt nhìn vẫn là man thông minh. Như hai người bọn nàng một sướng một đáp tàn nhẫn đồ ăn tiếu quân trường khi, tiểu mội rõ ràng thực thông minh. Nhưng hiện tại, ai? Trách không được muốn tìm cái thông minh nam nhân làm lão công. Không giống nàng, nàng như vậy thông minh, tự nhiên muốn tìm cái bổ sung cho nhau, thân cường thể trắng, nghe nàng lời nói người thành thật. Không, hách phượng đại tỷ kỳ thật nếu quang có Diệp Tiểu Thư một cái, ta đảo thật rất lo lắng Diệp Tiểu Thư sẽ dẫn người thẳng đến hạ gia. nhưng Diệp Tiểu Thư hiện tại cũng không phải là một người, bên người còn đi theo chúng ta đại tỷ đại ca ca đâu. Cho nên ta mới có thể chém đinh chặt sắt hạ thẳng đến Diệp ra quyết định. Nga, nguyên lai like là như thế này. Đó là nói cái kia Diệp Tiểu Thư cùng các ngươi đại tỷ đại ca ca là một đôi lâu. Không sai biệt lắm đi. Các thiên tồn đáp lại khi, tầm mắt không khỏi quét về phía đại ca cùng Tiểu Như, trước mắt này một người một tang thi tư thế cùng Diệp Lan. Còn có Túc Như Hạ kia đối nhưng thật ra pha giống, đều là mặt ngoài ngươi không tỉnh, ta không muốn mặt sau nhưng không nhất định. uy Túc Như Hạ, uy, ngươi cho ta dừng xe, ngươi biết không? Ta kêu ngươi dừng xe, ngươi lỗ thai điếc Túc Như Hạ, ngươi cho ta dừng xe. Diệp Lan đi theo Túc Như Hạ một đường đi tới, thế nhưng phát hiện càng đi càng không đúng, thực rõ ràng con đường này không phải đi hạ bá bá ra nơi căn cứ. Mà là đi bọn họ Diệp ra căn cứ, Diệp Lan không cấm, có chút thiếu kiên nhẫn. Bọn họ Diệp ra căn cứ hẳn là không xảy ra việc gì mới đúng, bọn họ không nên đi hạ ra căn cứ sao? Vì cái gì cố tình hướng nhà nàng nơi căn cứ đuổi? Nên không phải là túc như hạ hồi tâm chuyển ý, đổi ý tưởng cưới nàng đi, tính toán chức mang nàng đi gặp nàng ba đem bọn họ hôn sự đính, sau đó lại. Chỉ là khả năng sao? Đội trưởng, Diệp Đại Tiểu Thư kêu ngài dừng xe đâu? nghe thấy được ta lại không phải kẻ điếc kia ngài còn đi phía trước hai lao trịnh đám người nhưng thật ra không sợ diệp lan càng là xem ở diệp lan mặt mới thấy diệp lan nói chuyện mà là bọn họ mấy ngày nay đã là bị diệp lan xuất lĩnh nương tử quân phiền một đường diệp lan như thế kêu đội trưởng đội trưởng nếu là lại không để ý tới lại không ngừng xe ban cho đáp lại đến lúc đó nghỉ ngơi chỉnh đốn khổ làm hại là bọn họ đám kia nương tử quân khẳng định lại đến tung bọn họ Ông óng anh anh mà giảng không ngừng 630 chương 630 bị từ bỏ thiệu hồng lôi Dừng xe làm gì? Đội trưởng, ngài không muốn biết diệp đại tiểu thư kêu ngài dừng xe là muốn làm sao? Ta biết, nàng khẳng định là muốn hỏi ta vì cái gì không đi hạ ra mà thay đổi tuyến đường đi nàng diệp ra Ách, lao trịnh đám người không cấm cảm thấy bọn họ đội trưởng thật là hảo thông minh a, trừ bỏ trước đây có điểm ngu trung ngoại Mặt khác thời điểm đều thực anh minh thần võ, quyết đoán càng là thực quả quyết. Như hạ huynh đệ không cần đem sự tình nghĩ đến như thế tuyệt đối sao, có lẽ diệp tiểu thư kêu ngươi dừng xe, là tưởng cùng ngươi nói chút khác đề tài. Nàng về điểm này chỉ số thông minh, còn không bằng như tuyết một nửa thông minh, không có khả năng hỏi mặt khác sự. Chúng ta hiện tại nhiều chậm trễ một giây, đối hạ ra căn cứ tới nói, khả năng nhiều một phân nguy hiểm. Vạn nhất hạ ra đuổi vào lúc này hướng Diệp ra căn cứ cầu viện, chúng ta không thể kịp thời đổi tới, hậu quả khẳng định không dám tưởng tượng, cho nên vẫn là gia tăng lên đường quan trọng, có việc đến Diệp ra căn cứ, hoặc là chờ một lát nghỉ ngơi chỉnh đốn khi lại nói cũng không muộn. Túc Như Hạ phát huy này sấm rền gió cuốn bộ đội đặc trùng đội trưởng tốt đẹp tác phong nói, dù sao trước mắt Túc Như Hạ là không nghĩ cùng Diệp Lan từng có nhiều tiếp xúc, Diệp Lan không nghĩ gả hắn bởi lúc. hắn cũng vừa vặn không nghĩ đối diệp lan phụ trách dù sao bọn họ hai người gian sự hết thể đều là hiểu lầm hắn thực tế cũng không có đối diệp lan làm ra cái gì gây rối sự ai cũng đừng nghĩ đem hắn cùng diệp lan ngạnh thấu thành một đôi chỉ cần hắn túc như hạ không nghĩ ai bức cũng vô dụng cáo biệt dưỡng mẫu cùng muội muội túc như hạ rốt cuộc lại tạm thời khôi phục tự do thân bằng không sợ là ở dưỡng mẫu cùng muội muội song trọng tạo áp lực hạ hắn thật sự khả năng sẽ thỏa hiệp Đáp ứng cưới Diệp Lan, cũng đối Diệp Lan phụ trách đến cùng, bất quá vừa ly khai dưỡng mẫu cùng muội muội, ai nói lời nói, làm túc như hạ cưới Diệp Lan đều không hảo xử. Với vặn Diệp Lan cái kia vị hôn phu cũng bị đưa về hạ gia, bất quá hơn phân nửa là cái hàng giả. Chính là hàng giả lại sợ cái gì, chỉ cần Diệp Lan thích, giả cũng có thể biến thành thật sự. Đương nhiên, tiền đề là cái này hàng giả đến cùng tiếu quân trưởng đám người không phải mặc chung một cái quần. Bằng không chỉ sợ Diệp Lan không chờ gả cho giả trường ca, giả trường ca đã là đầu mình hai nơi. Mà bỏ xuống Diệp Lan cùng túc như hạ, các thiên tồn đám người cùng với tiểu duyệt nhi chờ tang thi không nói, tiếp tục trở lại thiệu hồng lôi cùng thạch khả kỳ bên này. Thiệu hồng lôi thật có thể nói là là bị cắt thiên tồn cái này hảo huynh đệ cấp hố khổ, bị sống sờ sở bán cho thạch khả kỳ. Bất quá cũng là, luyến tiếc thiệu hồng lôi, cũng hàng không được thạch khả kỳ. Mặc kệ Thạch Khả Kỳ không ai quản chế, sớm muộn gì muốn chuyện xấu. Chỉ thấy các thiên tồn đám người cùng Tiểu Duyệt Nhi chờ tang thi mới vừa một rút lui, Thiệu Hồng Lôi chính quyết định chủ ý tưởng dưới chân mặt du vừa rồi bung ra thít chặt Thạch Khả Kỳ tay, bị Thạch Khả Kỳ toàn lực phản công. Thạch Khả Kỳ biên không đáng dư lực công về phía Thiệu Hồng Lôi, biên quát, còn ngây ngốc làm cái gì, chạy nhanh đem hắn cho ta trói lại. Muốn sống, đừng bị thương hắn. Thạch đại tiểu thư ngươi thiệu hồng lôi tưởng nói thạch khả kỳ lật lọng, tính cái gì năng lực, nhưng mà thạch khả kỳ lại là chiếu hắn nói làm, thả cắt thiên tồn đám người cùng tăng thi. Chỉ là không tính toán buông tha hắn thôi. Cái này thiệu hồng lôi cuối cùng là thân thiết cảm nhận được trước đây túc như hạ hưởng qua khổ sở, bị dùng vì nữ nhân, lại đồng dạng là đại người giàu có gia thiên kim đại tiểu thư nhìn chằm chằm khổ sở. chỉ thấy thiệu hồng lôi thật cẩn thận mà du tẩu ở chúng vây công hắn dị năng giả gian căn bản không dự đoán được thạch khả kỳ nói lên tiếng nói muốn muốn bắt sống hắn vốn là cái ngụy trang thạch khả kỳ chân chính mục đích kỳ thật là hướng về phía vừa mới cắt thiên tổn ném cho hắn trang có khúc hy thủy huyết vật chứa mặt trang sức đi một phương diện thiệu hồng lôi là nóng lòng thoát thân mau chút cùng đi trước cắt thiên tổn đám người cùng với tang thi hội hợp về phương diện khác còn lại là thiệu hồng lôi hoàn toàn chưa từng phong bị Một chút chứ Thạch Khả Kỳ nói. Nga, có. Tới tay. Nghe được Thạch Khả Kỳ cao hứng mà hoan hô tới tay khi, Thiệu Hồng Lôi còn không rõ tình huống. Chờ đương thấy rõ Thạch Khả Kỳ trong tay xách mặt trang sức sau. Thiệu Hồng Lôi lúc này mới minh bạch minh bạch Thạch Khả Kỳ là làm tới tay cái gì. Thế nhưng sẽ như thế cao hứng. Người đi đi. Mặt dây tiến tay. Thạch Khả Kỳ không cấm một tay xách lên mặt dây cẩn thận quan sát. Quả nhiên bên trong chính là thi huyết. Thấy rõ mặt dây trang chính là thi huyết, thạch khả kỳ thế nhưng đột nhiên lại lên tiếng, thế nhưng không chịu lại ngăn trở thiệu hồng lôi, càng không cho thủ hạ người ngăn trở thiệu hồng lôi, mà là bốn phía tứ mà nói cho thiệu hồng lôi, nàng vùng tha hắn. Hắn có thể đi rồi. Chà ta. Thiệu hồng lôi nghĩ đến thoát thân phương pháp, là lợi dụng bên ngoài rất nhiều tang thi tới thoát thân, không có trang có khúc hy thủy huyết mặt trang sức, hắn đừng nghĩ thoát thân. Nghĩ đến lúc này bên ngoài cấp thấp tăng thi đã làm đem xe thị căn cứ cửa ra vào vây đổ đến chật như nem tối, Hắn muốn đi ra ngoài, chỉ có đoạt lại mặt trang sức, chỉ là. Không còn. Có bản lĩnh tới đoạt ta, Ta chờ ngươi đoạt lại đi. Ngươi không phải thân thủ hảo sao. Thạch khả kỳ đem tới tay mặt trang sức hướng cổ cẩn thận một hệ, ở thu vào trong quần áo. Mặt trang sức vừa và tốt, thỏa đáng mà hoa tiến thạch khả kỳ trước ngực hai tòa tiểu khen núi. Như vậy xấu hổ vị trí, sợ là cũng chỉ có thạch khả kỳ mới có thể nói được xuất khẩu, thế nhưng muốn thiệu hồng lôi dùng sức mạnh lại đoạt lại đi. Người thiệu hồng lôi không cấm cảm thấy đầu đau muốn nước ra, hắn như thế nào thế nhưng không cẩn thận bước túc như hạ vết xe đổ, lại gặp được kham diệp lan còn muốn khó chơi thạch khả kỳ. Uy, các ngươi rõ ràng là người, vì cái gì càng muốn cùng tang thi khỏe với nhau, không biết tang thi ăn thịt người sao. Để ý bị ăn. ta sớm nói qua mặt thế đáng sợ nhất không phải tang thi mà là nhân tâm còn có tang thi cũng phân tốt xấu tuy rằng tiểu duyệt nhi chúng nó trước kia là làm không ít chuyện xấu nhưng kia cũng cùng tang thi vương có nhất định quan hệ hiện tại tang thi vương hướng đi không rõ thân tang thi vương thân tang thi vương thiệu hồng lôi hơi hơi suy tư một lát thầm nghĩ khúc hy thủy biến thành tang thi sự lại giấu đi xuống đã mất ý nghĩa Sớm hay muộn sẽ cho hấp thụ ánh sáng, còn không bằng chính mình chủ động nói, thuyết minh khúc Hi Thụy là tân nhiệm tang thi vương. Cứ như vậy, có lẽ thế cục khả năng sẽ đối hắn càng có lợi chút. Tóm lại không biết ngươi như thế nào tưởng, tân tang thi vương kỳ thật là khúc gia tiểu công tử khúc Hi Thụy. Cái gì? Ngươi nói khúc Hi Thụy thành tân nhiệm tang thi vương. Này như thế nào khả năng? Cụ thể nguyên nhân nghe nói là cùng khúc gia cùng hạ gia huyết mạch có quan hệ. càng cùng quân đội trước đây thực nghiệm hạng mục có quan hệ Người có thể không tin ta nói bất quá có một số việc thật chúng ta đều cần thiết nhìn thẳng vào mới được nếu không có quân đội ngay từ đầu thực nghiệm sẽ không xuất hiện tang thi virus càng sẽ không có tang thi tang thi vương từ lúc bắt đầu đối thống trị chi phối thế giới không có hứng thú là quân đội người không đáng dư lực mà tìm ra nó cũng lấy nó bắt đầu làm ý đồ trợ giúp nhân loại trường sinh bất lao thực nghiệm cùng với vọng tưởng đem người chết sống lại thử nghiệm. người nói bậy, tang thi vương không có khả năng xuất từ khúc gia, nói cách khác, chúng ta này đó phân ra đi khúc gia người, không thạch khả kỳ một câu không khỏi nói đi rồi miệng. nguyên lai vô luận là hiện tại thạch gia, hạ gia, vẫn là hách gia, đều biết nói bọn họ tổ tông kỳ thật đều là xuất từ khúc gia. người dị năng cấp bậc là tốt nhất ví dụ thực tế, không có kế thừa tang thi vương huyết thống dị năng giả. cấp bậc sẽ không giống các ngươi như vậy trướng đến như thế mau. 631 chương 631 đại thế đã mất tiếu quân trưởng. Cho ta. Không cho, muốn tới đoạn, ta sớm nói qua. Hơn nữa nghe ngươi như thế vừa nói, ta giống như cần thiết suy xét một lần nữa lựa chọn liên minh trận doanh. Đại tiểu thư, kỳ thật chúng ta thạch ra cũng là xem ở hách ra mặt mũi, lúc này mới tới trợ chiến, hơn nữa giống vị này trưởng con nói. Xê thị quân đội cũng không như chúng ta tưởng tượng hảo, giống như có có ý định hại hách ra hai vị tiểu thư, còn có đại tiểu thư ngài chi ngại, cho nên... Bang, thạch khả kỳ rỗi tay nhẹ nhàng bắn ra văng chỉ. Được rồi, ta quyết định, cùng ngươi liên thủ. Ta nhưng thật ra thật muốn nhìn xem họ tiếu cùng với quân đội rốt cuộc tưởng làm cái gì quỷ đa dạng. Vậy ngươi nhưng thật ra đem mặt trang sức trả ta a. Thiệu Hồng Lôi trăm triệu không nghĩ tới Thạch Khả Kỳ tính tình nhìn như quật cường, đảo không giống như là Diệp Lan cái loại này so thích cố chấp, không biết biến báo, lại là man hảo thuyết phục. Hắn nói vài câu, cộng thêm đi theo Thạch Khả Kỳ dị năng giả lại bổ sung vài câu. Thạch Khả Kỳ thế nhưng thật nghe lọt được, bất quá đương thiệu Hồng Lôi hướng Thạch Khả Kỳ thảo muốn trang có khúc hy thủy thi huyết vật chứa mặt trang sức khi, Thạch Khả Kỳ lại đã là cố chấp mà không chịu trả lại. Lại vẫn nói ra Còn cho ngươi, ngươi cho tạng ốc. Như thế đồ tốt, ta khẳng định muốn thu, trả lại ngươi, ngươi chạy. Cho nên lưu tại ta nơi này, mới là nhất bảo hiểm, nhất đáng tin cậy. Như vậy ngươi mới có thể ngoan ngoan theo ta đi, ta đi đâu, ngươi đi đâu. Đi thôi. Ta xe đỉnh lại phía trước không xa, chúng ta đi lấy xe, mặt khác về trước ta thạch ra căn cứ tranh, sau đó, chúng ta đi đâu, từ ngươi tới định. Thạch Khả Kỳ cùng Diệp Lan lớn nhất bất đồng là Thạch Khả Kỳ không bằng Diệp Lan cố chấp, lại Diệp Lan càng thêm thông minh. Diệp Lan thuộc về cái loại này hoàn toàn vô tâm cơ, mà Thạch Khả Kỳ lại bất đồng, hận không thể dài hơn mấy cái tâm nhãn. Ta đính. Đúng vậy. Ngươi bảo bối ở trong tay ta, tuy rằng vốn là nên ta đi đâu, ngươi đi đâu, nhưng ta cảm thấy có đôi khi nghe một chút người khác ý kiến, thật rất không tồi, cho nên, kế tiếp hành trình từ ngươi tới đính. Ngươi nói đi đâu, ta đi theo ngươi nào, làm bồi thường, ta đi theo ngươi. Ngươi bảo bối tử ta tới thế, ngươi bảo quản. Thiệu trường quan, chúng ta nói như vậy hảo lâu, không được đổi ý đát. Trong tay nắm chặt cắt thiên tồn để lại cho Thiệu Hồng Lôi thi huyết mặt trang sức, không đơn thuần chỉ là có thể khống chế Thiệu Hồng Lôi hành tung, càng có thể cho chính mình cùng chính mình người khỏi bị Thi Đàn quấy nhiêu chi khổ, quả thực là nhất tiễn song điều hảo pháp bảo. Hơn nữa theo Thạch Khả kỳ phỏng đoán. Thiệu Hồng Lôi kế tiếp hành trình, bởi vì có nàng đi theo, cho nên Thiệu Hồng Lôi khẳng định sẽ không đi tìm trước đây bị nàng hảo tâm thả chạy cắt thiên tồn đám người cùng tang thi hội hợp, sợ là hơn phân nửa sẽ mang nàng đi trước hách ra, bởi vì Tiếu Quân trưởng đám người tám phần là đi hách ra căn cứ, không vì cái gì khác, chuẩn là vì suối rục hách thúc thúc đi. Thạch Khả Kỳ đang muốn đuổi Tiếu Quân trưởng, Hảo Hảo cùng Tiếu Quân trưởng tính thanh này, bút đem nàng Thạch Khả Kỳ đương hầu chơi trướng đâu. Hào đi, thiệu hồng lôi cũng cùng túc như hạ bất đồng, biết ném không xong thạch khả kỳ, thiệu hồng lôi cũng không hề làm vô vị dãy rua, dứt khoát đồng ý thạch khả kỳ đề nghị, đáp thạch khả kỳ chờ dị năng giả đi nhờ xe, dẫn dắt thạch khả kỳ thẳng đến hách ra căn cứ. Điểm này thạch khả kỳ nhưng thật ra một chút cũng không đoán sai, thiệu hồng lôi thật mang nàng đi trước hách ra căn cứ. Mà tiếu quân trưởng bản tính như ý, tắc này thất bại. Tiếu quân trưởng vốn là tính toán lợi dụng thạch khả kỳ chờ dị năng giả bám trụ cắt thiên tồn đám người cập tăng thi. Từ hắn đi trước đuổi tới hách gia căn cứ đi thuyết phục không chút nào cảm kích hách lao gia tử. Làm hách lao gia tử phái ra dị năng giả. Chợ hắn tiến đến tấn công dê thị tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Lại không ngờ, bọn họ thế nhưng ở chạy tới hách gia căn cứ đồ. Bị theo sau đuổi theo thạch khả kỳ cùng với thiệu hồng lôi hai. Người xuất lĩnh dị năng giả đội ngũ hung hăng truy. Hơn nữa Thạch Khả Kỳ cùng Thiệu Hồng lôi hai người thống ngự dị năng giả đội ngũ mới vừa một truy tiếu quân trưởng sở xuất lĩnh quân đội, không nói hai lời, thậm chí liền giải thích đều không cho tiếu quân trưởng lưu cơ hội, trực tiếp cùng tiếu quân trưởng khai chiến. Tiếu quân trưởng lần thứ hai phát huy ra hắn đánh không lại, chạy tắc phong trước sau như một, hung hăng ném xuống đại đội binh lính, độc mang theo hai chi võ trang hoàn mỹ chạy máy tiểu đội, thẳng đến hạ ra căn cứ, chạy đến đến cậy nhờ trước đây bị hắn phái đi. Nói dối hạ gia chi tử hạ trưởng ca tống nhân tài đám người, chỉ là đương tiếu quân trưởng rốt cuộc đến hạ gia căn cứ khi mới biết được tống nhân tài thế nhưng gạt hắn tiền trảm hậu tấu, làm ra rất nhiều kinh thiên động địa đại sự. Như lúc này, trước đây bị hắn đồng thời phái đi ý đồ kiểm chế tống nhân tài làm ra ích kỷ, ti tiện hành tích hứa tỉnh, giang đông thần đám người sớm đã rời đi hạ gia căn cứ, bị phái đi chi viện từ thủ đô bị phái tới. Cùng nhau tấn công khúc gia căn cứ thủ đô đại hình lục không tổng đội Mà càng lệnh tiếu quân trưởng chưa từng nghĩ đến chính là hiện giờ hạ gia căn cứ người cầm quyền không ngờ đã không phải hạ lao gia tử Mà đổi thành Tống Nhân Tài Hạ lao gia tử giờ phút này đã là bị Tống Nhân Tài không lưu tình chút nào mà hung hăng giam lỏng lên Tống Nhân Tài không đơn thuần chỉ là giam lỏng hạ lao gia tử Càng liền hạ lao gia tử bên người quản gia cũng cùng nhau giam lỏng lên Đối căn cứ công bố Hạ Lao Gia tử sinh bệnh gần mà không tiện xử lý căn cứ trước quan sự vụ, cho nên đem trong căn cứ tương quan công việc toàn bộ giao từ hắn tới trưởng quảng. Tiếu quân trưởng vừa rồi chạy trốn tới Hạ Gia căn cứ, câu kiến Hạ Lao Gia tử gặp được nhiều ngày không thấy Quách Phủ. Theo Tống Nhân Tài địa vị ở Hạ Gia căn cứ nước lên thì thuyền lên, Quách Phủ cũng là, leo lên Tống Nhân Tài không cấm thành Hạ Gia căn cứ phó lãnh đạo. Thật là đã lâu không thấy A, Tiếu quân trưởng. Quách Phủ, ta muốn gặp Tống. No, no, no. Ta biết ngươi tưởng nói cái gì. Quách Phủ vừa rồi nghe thấy Tiếu Quân Trưởng từ khẩu buột miệng thốt ra một cái Tống tự, lập tức hiểu rõ Tiếu Quân Trưởng là muốn gặp Tống Nhân Tài. Đáng tiếc lại là Tống Nhân Tài căn bản sẽ không thấy Tiếu Quân Trưởng như thế một cái tiểu thí quân trưởng. Sợ là Tiếu Quân Trưởng còn không biết, trước đây thủ đô vừa rồi đã tới một vị đại quan. Đáng thương tiếu quân trưởng đã là bị vị kia đại quan hạ lệnh mất chức, thả là một loát rốt cuộc. Hiện tại quân lớn lên vị trí đã là thay đổi người đảm đương. Đổi thành ai tất nhiên là không cần phải nói, đương nhiên đổi thành Tống Nhân Tài tới ngồi này một quân trường vị, mà quách phù hiện tại đã là Tống Quân trưởng bên người bên người nữ phó quan. Không, như thế nào có thể lại kêu Tống Quân Trường đâu, nên gọi hạ quân trưởng mới đúng. Rốt cuộc trước mắt Tống Nhân Tài đã là không hề là Tống Nhân Tài. Mà là hạ gia thiếu gia hạ trưởng ca, hạ gia căn cứ công nhận hạ đại thiếu, hạ quân trưởng. Này hết thể đương nhiên muốn toàn bái trước mắt tiếu quân trưởng, nga không, muốn nói là đã từng tiếu quân trưởng, rốt cuộc hiện tại tiếu quân trưởng đã chăn tới người một loát rốt cuộc, chỉ là cái tiểu phá binh lính thôi. Họ tiếu, ta khuyên ngươi đã chết này tâm đi, chúng ta hạ quân trưởng là sẽ không gặp ngươi. Chúng ta hạ quân trưởng nói, tuy rằng hắn không thể gặp ngươi, nhưng ngươi lại là có ơn với hắn. cho nên hắn không thể không báo đáp ngươi ân tình cho nên đi theo ta ta mang ngươi đi lãnh chúng ta hạ quân trưởng cho ngươi ân tình không các ngươi không thể đối với ta như vậy ta không đi tống nhân tài ngươi đi ra cho ta tống tiếu quân trưởng không lăn lộn vài cái tiêu không hai tiếng thấy quách phù vọt mạnh tiếu quân trưởng bên người một người dị năng giả một nháy mắt tên này nhận được ánh mắt dị năng giả lập tức đối tiếu quân trưởng dùng ra dị năng thấy tiếu quân trưởng ánh mắt bỗng nhiên thay đổi Trở nên lỗ chống vô thần, trước đây còn lá hét không chịu cùng quách phù đi nói, hiện tại cùng rối gô giật dây dường như, bị quách phù như thế nào đùa nghịch như thế nào đúng rồi. 632 chương 632 nhân tạo tăng thi. Như thế nào sẽ như vậy, căn cứ thế nhưng. Chủ nhân miêu, chúng ta đi nhanh đi miêu, tiểu kỷ miêu năng lực không đủ miêu. lão bà, đi thôi. Bên trong tình huống không đúng, chúng ta không nên tiến vào căn cứ. Vẫn là trước rời đi này, lại bàn bạc kỹ hơn hảo. Hảo! Khúc khúc nghe ngươi. Thúc như tuyết biết trước mắt phát sinh loại tình huống này. Khúc hy thụy nhất định nàng càng khó lấy tiếp thu giống trước mắt chô đã thấy như vậy sự thật. Chính là không tiếp thu lại có thể như thế nào. Sự tình nếu đã đã xảy ra cần thiết muốn dũng cảm mà đi đối mặt. Thời gian trôi đi, bọn họ không có khả năng trở lại quá khứ, trở lại khúc gia căn cứ bị hủy trước. Không sai, khúc gia căn cứ bị hủy. Trong căn cứ tuyệt đại đa số người sống sót hiện giờ toàn thành quân đội tù nhân. Túc Như tuyết đám người tới rồi khúc gia căn cứ khi, đã là đến chậm, chỉ nhìn đến trước mắt khúc gia căn cứ bị quân đội chiếm lĩnh bộ dáng. Không ai biết khúc lão gia tử hay không còn ở khúc gia căn cứ, vẫn là đã là rời đi căn cứ. Bởi vì túc Như tuyết đám người đến lúc đó, khúc gia căn cứ đã là không còn nữa tồn tại. Căn cứ bên ngoài tường thành đảo ra là bị đường đạn công phá, tạp hủy dấu vết. Mà mấy ngày trước đây kịch liệt chiến đấu người sống sót cùng dị năng giả đỏ thám máu tươi hiện tại thậm chí còn đồ ở tường, thật lâu rửa sạch không tịnh, mặt thậm chí tới dính có không ít tang thi sở đặc có máu đen. Nghĩ đến trừ bỏ khúc ra trong căn cứ người, không còn có người biết trước đây đã từng phát sinh quá cái gì, phát sinh quá như thế nào kinh tâm động phách một hồi ác chiến, không phải tang thi, vẫn là nhân loại chi gian chiến tranh. Thế nhưng làm khúc gia phòng thủ kiên cố căn cứ chỉ ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian đốt quách cho rồi. Mượn dùng tiểu kỷ, không, hiện tại đã là bị mọi người kêu thuận miệng vì tiểu kỷ miêu, mượn dùng tiểu kỷ miêu thuận thân năng lực. Túc như tuyết ôm ấp tiểu kỷ miêu, bị khúc hy thụy công chúa ôm, từ khoảng cách bị công hãm khúc ra khoảng cách vài dặm lâm thời cắm trại điểm tới rồi, điều tra trong căn cứ tình huống. Khúc hy thụy đã là hiểu rõ trong căn cứ đại khái tình huống. lại là một lời khó nói hết, một chốc rất khó cùng ôm ấp lao bà nói rõ ràng. Chỉ phải trước hạ lệnh lui lại, mang theo tới phá đi trước rút lui căn cứ, phản hồi bọn họ hiện tại lâm thời doanh địa, lại kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh bị công hám sau khúc gia trong căn cứ tình huống, đương nhiên còn muốn đi theo hành nhân viên thương nghị một chút kế tiếp, bọn họ sắp sửa làm sự. Phản hồi lộ, thúc như tuyết không được mà ngửa đầu nhìn về phía ôm ấp nàng khúc hy thủy mặt, chỉ thấy khúc hi thụy sắc mặt tuy là chưa biến nhưng thần sắc lại là nói không nên lời nghiêm túc có thể thấy được khúc gia trong căn cứ tình huống đến tột cùng có bao nhiêu sao không lạc quan như thế nào đại ca tỉnh sao khúc hi thụy vừa rồi phản hồi nơi cắm trại lập tức vừa đến nhị ca khúc hi lâm bên người dò hỏi đại ca khúc hi phong tình huống còn không có thật đặc sao nếu là làm ta biết là ai dám ở đại ca thân thí dược ta đặc sao tuyệt đối lộng bất tử người nọ. Khúc Hi lâm giờ phút này đã là thu hồi dĩ vãng bất cần đời hoàn khố thái độ, thay đổi một bộ dữ tợn sắc mặt. Khúc gia người đều có một lớn nhất đặc tính, là ai dám thương tổn bọn họ người nhà, bọn họ tất sẽ muốn người nọ gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần hoàn lại. Yên tâm đi, căng đã chết, đại ca bất quá là cùng ta giống nhau, sẽ không lại kém. Khúc Hi thủy khó được nói câu trấn an lời nói, Bất quá câu này Trấn An nói ra tới, còn không bằng không nói, giống hắn giống nhau, không phải muốn biến thành cái thứ ba tàng thi vương. Tiểu đệ, ngươi nói lời này, ta như thế nào cảm thấy còn không bằng không nói? Không có biện pháp, ai làm đại ca là bị chính hắn dưỡng biến dị động vật cấp cán, ta nói bất quá là sự thật thôi. Bất quá nếu đại ca thật sự bất hạnh biến thành tàng thi nói, ta nhất định cái thứ nhất lấy kia chỉ cắn thương hắn biến dị động vật tới huyết tế. Khúc Hi Thụy thi uy quả thực lợi hại, chỉ thấy Khúc Hi Thụy liếc mắt một cái chừng qua đi, một bên một con nhỏ đến không chớp mắt biến dị thổ bát thử đã là run tựa run rẩy, phải biết rằng trước đây này chỉ biến dị thổ bát thử vẫn là lục thân không nhận trạng thái, nhìn thấy người sống nhẹ răng, nhìn thấy tang Thi cũng là hảo, khúc khúc, ngươi đừng oán trách nó. Ta cảm giác vật nhỏ này tám phần là bị cái gì người cấp bất hạnh tẩy não. có khả năng nhất là bị tinh thần dị năng giả cấp khống chế. Cho nên nó cũng không phải cố ý thương đại ca, ngươi tính đem nó cấp ăn cũng không tế với sự, hiện tại vẫn là nói nói ngươi nhìn đến các ngươi khúc gia trong căn cứ tình huống đi. Thúc như tuyết nói được có lý. Biến dị thổ bát thử hiện tại bộ dáng hoàn toàn là bị người cấp ác liệt tẩy não, lại như thế nào trách cứ cũng là không làm nên chuyện gì. Tiểu gia hỏa một khi tỉnh lại, khẳng định chính mình cũng sẽ tự trách cái này vô. Trước mắt bọn họ vẫn là nắm chặt thời gian thảo luận hạ khúc ra căn cứ tình huống quan trọng. Ai làm trước đây đi điều tra, túc như tuyết cũng chỉ là thô sơ giản lược mà nhìn cái đại khái, chỉ có thể nhìn đến mắt chỗ đã thấy tình huống, tình huống bên trong một mực không biết, nhưng thật ra khúc hy thủy giống như biết so nhiều chút. Hiện tại chúng ta khúc ra trong căn cứ tình huống thập phần phức tạp. Bên trong đã có tăng thi, lại có người. Cái gì? Kia không cùng các ngươi tuyết rơi đúng lúc căn cứ giống nhau. Không, cùng tuyết rơi đúng lúc căn cứ hoàn toàn bất đồng. Tuyết rơi đúng lúc trong căn cứ tang thi cơ hồ đều là trí năng tăng thi, như tiểu mao tử, đại hắc, Ta còn lại là siêu cao dai tăng thi. Chí năng tăng thi bản thân là không mừng ăn thịt người thịt tăng thi, chúng nó phần lớn còn lưu giữ thân là người cập sinh khi ký ức, mà giống ta như vậy siêu cao dai tăng thi tắc đã là không cần lại ăn thịt người thịt. Hơn nữa ta bản thân cũng cập bài xích ăn thịt người thịt, có lẽ cùng lúc ấy giống như tuyết từng nhận lời có nhất định quan hệ khúc hy thụy giải thích thế nhưng không quên ngược một ngược bên người độc thân cầu nhóm như giống nhà mình nhị ca khúc hy lâm như vậy khúc hy lâm tất nhiên là bị nhà mình tiểu đệ hung hăng mà tắc một miệng cầu lương không có biện pháp tính khóc chết cũng đến liều mạng nuốt xuống ai làm hắn còn muốn tiếp tục nghe tiểu đệ kế tiếp nói nói ngắn lại một câu khúc ra trong căn cứ hiện có tang thi cùng ta tiểu mao tử đại hát hoàn toàn bất đồng Đừng nói cùng chúng ta bất đồng, là cùng tiểu duyệt nhi chúng nó cũng có bản chất khác nhau. Có cái gì bản chất khác nhau? Chúng nó hẳn là đều là nhân tạo ra tới tăng thi, có thích hay không ăn thịt tươi, ta không biết, bất quá ta thử qua, muốn cùng chúng nó câu thông, chúng nó thực bài xích, tuyệt đối không phải ta có khả năng sử dụng tăng thi, càng sẽ không tuân thủ chúng ta tăng thi gian bản thân sở đặc có cấp bậc gáp chế chế độ, càng sẽ không nghe theo chúng ta này đó siêu cao dài tăng thi. thậm chí là tang thi vương mệnh lệnh người ý tứ chẳng lẽ là nói quân đội thực nghiệm thành công bọn họ thật sự có thể làm được đem cái chết người sống lại hơn nữa sẽ không giống tang thi giống nhau bạo tẩu cụ thể có thể hay không bạo tẩu ta cũng không xác định bất qua trước mắt tình huống tới xem chúng nó tạm thời khả năng cũng không chịu phục tùng quân đội quản chế bằng không cũng sẽ không đều quân đội bị cầm tù lại đặc thủ chế tạo lồng sát ta sát quân đội rốt cuộc đặc sao muốn làm cái gì thế nhưng sẽ chế tạo ra một đám quái vật ra tới quái vật sao ta xem chưa chắc khúc hy lâm cách nói túc như tuyết không chịu gật bừa không cấm đưa ra phản đối ý kiến nói ta tưởng này hình tượng tang thi giống nhau từ quân đội cố ý chế tạo ra nhân tạo tang thi vô cùng có khả năng là quân đội dùng để chinh phục thiên hạ bí mật sát thương tính vũ khí bởi vì khúc không nói này nhóm người tạo tang thi có thể hay không bạo tẩu hắn cũng không dám khẳng định Tuy rằng bị nhốt ở lồng sắt nhưng chúng nó bị thả ra, lại chưa chắc sẽ tập kích quân đội người. Chương 633 một miêu, một chuột. Đệ muội ngươi nói những lời này, ta như thế nào nghe không hiểu lắm. Phế vật. Nhị ca ngươi như thế thông minh, ngươi cũng không phải nghe không hiểu, mà là không thể tin được này một chuyện thật thôi. Túc như tuyết nói. Túc như tuyết sao có thể thật không biết khúc Hi lâm nói không hiểu chân chính dụng ý, khúc Hi lâm cũng không phải thật sự không hiểu. Giống nàng nói Khúc Hy Lâm chính là không chịu tin tưởng này một làm cho người ta sợ hai sự thật. Mà Khúc Hy Thụy sở dĩ mắng hắn phế vật, cũng đúng là cảm thấy hắn túng, không phải mắng hắn buồn. Khúc Khúc, ta tưởng tượng nhị ca nói, quân đội khả năng thật sự thực nghiệm thành công, chúng ta cần thiết phải nắm chặt thời gian mau chóng hành động. Quân đội đã là đã là phá được hạ các ngươi Khúc gia căn cứ, bước tiếp theo rất có khả năng là mặt khác tam đại thế gia căn cứ cùng với các loại nhỏ căn cứ. Thậm chí là dân doanh căn cứ, chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ cũng không ngoại lệ, chắc chắn bị quân đội xếp vào diệt trừ danh sách. Ai, nếu là đại ca tỉnh lại, chúng ta có thể biết nhiều hơn chút có quan hệ chúng ta khúc ra bên trong căn cứ tình báo. Hiện tại? Hiện tại muốn biết cũng không phải không được. Khúc Hy Thủy nói, ta nhưng thật ra có cái phương pháp, có lẽ có thể làm chúng ta bắt được có quan hệ chúng ta khúc ra bên trong căn cứ trực tiếp tư liệu. Cái gì phương pháp? ta biết khúc khúc ngươi nghĩ đến phương pháp chỉ là cần thiết đắc dụng cường mới được khúc hi thụy mới vừa vừa nói hắn có phương pháp được đến có quan hệ khúc ra bên trong căn cứ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu túc như tuyết liền lập tức hiểu do phụ họa phụ họa xong túc như tuyết lại làm bổ sung nói cần thiết phải dùng cường thủ đoạn đồng thời túc như tuyết cùng khúc hi thụy tầm mắt toàn sôi nổi chân dung cách đó không xa bị nhốt ở lồng sắt tử kia chỉ trước đây từng cắn thương khúc hi phong sau lại bị khúc hy thủy tàn nhẫn, dọa cái chết khiếp biến dị thổ bát thử? Ta hiểu các ngươi ý tứ, chính là, vật nhỏ này căn bản không chịu phối hợp, tiểu mai mội mội vừa mới cũng thử qua, tinh thần dị năng hoàn toàn cầu thông không được. Nó nhưng thật ra sợ tiểu đệ, đáng sợ là sợ, nghe lời là nghe lời. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hai khái niệm. Nếu hiện tại là ở căn cứ, không cần nhất định ở tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Chỉ cần là ở bọn họ khúc ra trong căn cứ, tùy tiện cho ta tìm đài siêu cấp máy tính, ta đều có thể nhẹ nhàng thu phục này chỉ vật nhỏ. Nhưng hiện tại, khúc hy lâm là không chiêu, hắn hiện tại là anh hùng không đất dụng võ. Đương nhiên nếu có Lý Húc ở, kia càng là không thể tốt hơn, Lý Húc càng có thể trực tiếp cùng biến dị thổ bát thử câu thông. Xem trước mắt biến dị thổ bát thử bộ dáng, thực rõ ràng là bị người tẩy não. Thuộc về vô chủ chăn nuôi trạng thái. Đại ca cũng qua dễ tin hắn dưỡng này đàn động vật bằng hưu. Bằng không lại như thế nào sẽ bị chỉ nho nhỏ biến dị thổ bát thử cán thương. Ta không thể tay. Bằng không vật nhỏ này một khi hút ta huyết vô cùng có khả năng sẽ sinh ra lần thứ hai biến dị. Các ngươi cũng không thể tay. Cần thiết muốn tìm cái không sợ cán, như. Khúc hy thủy nói, lời còn chưa dứt, thậm chí chưa từng nói xong, càng vì từng điểm đến hắn cảm nhận nhất thích hợp người được chọn tên. Chỉ thấy ám ảnh tay chân cùng sử dụng, chính vê tay vê chân mà chuẩn bị bò lên khai lưu, đáng tiếc ám ảnh rốt cuộc là trốn trưởng. Ám ảnh, tới, rút một chút. Ta sát, nữ nhân, vì cái gì lại là ta? Ám ảnh khóc không ra nước mắt, vì cái gì bị thương luôn là nó. Không có biện pháp, ai làm người không sợ tang thi vì rút, sẽ không cảm nhiễm, càng sẽ không cảm nhiễm người môi giới sao. Bị khúc hy phong chăn nuôi này chỉ truyền tin dùng biến dị thổ bát thử tên là người môi giới, khúc hy phong ngày thường đối người môi giới quan tâm săn sóc. Hận không thể đương bảo bồi giống nhau đau sủng, lại trăm triệu không nghĩ tới người môi giới thế nhưng sẽ có thích chủ một ngày, thế nhưng đột nhiên như là hoàn toàn nhận không ra hắn dường như, hung hăng mà tàn nhẫn bị thương hắn. Nếu không phải khúc hy phong ở chăn nuôi người môi giới đồng thời, cũng giữa mặt khác biến dị động vật, chỉ sợ giờ phút này khúc hy phong đã là bị tăng thi. hoặc là bị mặt khác biến động động vật, thực vật phân thực đến liền xương cốt đều không còn. Tuy là bị người môi giới không lưu tình chút nào mà cắn thương, Khúc Hy Phong lại ngất trước, như cũng dặn dò thủ hạ mặt khác biến dị động vật không thể thương tổn người môi giới. Khúc Hy Phong biết người môi giới cũng không phải cố ý, là có người đối người môi giới làm cái gì, người môi giới bị người cấp tẩy não mất đi có quan hệ hắn cái này chủ nhân ký ức. Khúc Hy Thụy Túc như tuyết cập khúc hy lâm đám người là đi theo khúc hy phong chăn nuôi biến dị chuẩn, mới tìm được ngất không tỉnh khúc hy phong. Không có khúc hy phong cái này không thú hệ dị năng giả, ai cũng vô pháp cùng tạm thời vô chủ biến dị thổ bát thử người môi giới câu thông. Không có biện pháp, ở vô pháp lấy được hoang dại biến dị động vật tin cậy tiền đề hạ hoang dại biến dị động vật là tuyệt đối sẽ không dễ dàng cùng mặt khác chủng loại biến dị động vật, hoặc là người tiến hành câu thông. Trước mắt biết khúc ra bên trong căn cứ tình huống chỉ có người môi giới, nhưng người môi giới hoàn toàn không chịu phối hợp. Khúc hy phong lại vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Thúc như tuyết cùng khúc hy thụy đành phải khác tưởng hắn pháp. Ám ảnh, dùng cái này, không gian linh tuyển thủy, ta cùng khúc khúc đều cảm thấy không gian linh tuyển thủy khẳng định sẽ dùng được, có thể giúp người môi giới khôi phục ký ức. Đợi lát nữa ngươi nhéo người môi giới, bóp chặt nó miệng, dùng sức hướng nó trong miệng rót. Đừng sợ bị cán. Nhớ kỹ không, ngàn vạn đừng sợ. Trước mắt Túc Như Tuyết không gian linh tuyền thủy sản lượng còn tính đầy đủ. Nhưng nếu thật là không cẩn thận tạo thành lãng phí, Túc Như Tuyết cũng là siêu cấp đau lòng. Mặt thế cái gì vật tư đều thiếu, hung chi là có thể cứu mạng không gian linh tuyền thủy. Có thể tỉnh cần thiết tỉnh, có thể không lãng phí nhất định phải làm được Tuyệt không lãng phí một giọt linh tuyền thủy. Túc Như Tuyết đang ở một bên giáo ám ảnh như thế nào làm đâu. nghe thấy phía sau truyền đến Diệu dít nói chuyện với nhau thanh Nam miêu nguyên lai ngươi kêu người môi giới miêu ta kêu tiểu kỷ miêu ân miêu kia hai cái đều là chủ nhân của tam miêu một cái nam chủ nhân miêu một cái nữ chủ nhân miêu lam miêu người môi giới miêu thực hâm mộ tiểu kỷ miêu a miêu thúc như tuyết không cấm còn đường chính mình là nghe lầm nàng thế nhưng nghe thấy tiểu kỷ miêu đang ở cùng người môi giới vui sướng đối thoại đương nhiên tuyệt đại bộ phận đều là tiểu kỷ miêu đang nói người môi giới ở kéo kẹt kéo kẹt mà tê bất quá thông qua tiểu kỷ miêu nói túc như tuyết rất dễ dàng mà nghe ra tiểu kỷ miêu tuyệt đối là ở cùng người môi giới nói chuyện một con mèo máy cộng thêm một con biến dị thổ bát thử thế nhưng có thể tụ ở bên nhau tề hòa thuận vui vẻ mà tâm tình Này phong cách thật là thuật nhìn muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị nữ nhân nhìn bộ dáng này là không cần tiểu ra ta ra ngựa Ân, xem ra tiểu kỷ miêu ngươi phải có dùng nhiều. Ngươi có thể nào mát mẻ nào đợi đi. Dựa, ám ảnh xem như phát hiện túc như tuyết chân thật sắc mặt, túc như tuyết nữ nhân này điển hình dùng người ở phía trước, không cần người ở phía sau. Thật đương nó ám ảnh tiểu ra tính tình là giấy, nó nếu là không ám cấp làm chút phá hư. Đều thực xin lỗi nó ám cái này họ. Chỉ là đương ám ảnh đang chuẩn bị có ý định làm phá hư khi... Bất hạnh nhận được khúc hy thủy hướng nó đầu tới lệ mục Khúc hy thủy chỉ dùng một cái mắt lạnh, làm ám ảnh nháy mắt nhận túng, không dám lại đi chủ động tìm đường chết. Nó ám ảnh tiểu ra chính là lấy đến khởi, phóng đến hạ, trí tuệ tựa hải rộng lớn, tạm thời làm tiểu kỷ miêu ra tẫn nổi bật hảo. Dù sao đảo mặt sau, nó lại đem nổi bật cướp về, cũng không kém lạc. Nhanh nhất đổi mới, vô hoa vút đọc thỉnh. 634 chương 634 nói dối bọn chuột nhất. Na miêu nga miêu, nguyên lai tình huống bên trong là như thế này a miêu. Như vậy như thế nói miêu, ngươi là bị cái mặc áo khoác trắng miêu cho ngươi vì một loại rất khó uống rượu miêu. Sau đó uống lên kia rượu miêu, ngươi không nhớ rõ chính mình cắn thương người miêu. Chi? Hào đất miêu, ta sẽ đem chuyện này miêu, nói cho kia chỉ hung ba ba miêu, không miêu, là huy vũ miêu, dũng bánh phi thưởng miêu tàng thi miêu. Tiểu kỷ miêu đã sợ tới mức bốn chân đánh mềm. cũng là nó là chỉ mèo máy, bằng không giờ phút này nó nhất định mồ hôi lạnh trải rộng toàn thân, nguy hiểm thật, nó thế nhưng thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Dám làm cho nam chủ nhân mặt nói nam chủ nhân hung ba ba, nam chủ nhân không sống lột nó này chỉ mèo máy miêu ra, đem nó đại tá thành linh kiện mới là lạ. Thật vất vả được đến thật thể thân thể, cho dù là chỉ mèo máy, cũng cả ngày ngồi sổm căn cứ, làm chỉ không thể chạy không thể nhảy, không thể ăn ngon đồ ăn siêu cấp máy tính cường. chủ nhân miêu ta cùng người môi giới miêu đối thoại miêu các ngươi đều nghe do miêu sự tình thật đến không trách người môi giới miêu đều là cái kia trong căn cứ miêu mặc áo khoác trắng miêu làm ra tới miêu tiểu kỷ miêu cùng người môi giới đối thoại tuy rằng đều là tiểu kỷ miêu đang nói bất quá túc như tuyết khúc hi thủy cùng với khúc hy lâm toàn nghe được rõ ràng khúc gia trong căn cứ khoa viên nhân viên cũng không mặc áo khoác trắng bởi vì khúc hi thủy khi còn bé lại bị quả trải qua Này một khi lịch không đơn thuần chỉ là khiến cho khúc hy thụy tâm tình đại biến, thậm chí càng suýt nữa làm hại khúc gia bên trong nháo khởi cực đại gia đình tranh cãi, cho nên khúc lao ra tử liền đính hạ. Một cái không thành quy định, khúc gia vô luận là ai, vô luận là làm chữa bệnh, vẫn là nghiên cứu khoa học nổi bật toàn không được mặc áo khoác trắng. Bởi vì khúc gia người kiêng kỵ cái này. Như vậy mặc áo khoác trắng người tuyệt đối không phải là khúc gia căn cứ người, chỉ có một loại khả năng. mặc áo khoác trắng đều là quân đội người tiểu kỷ miêu ngươi thử có thể hay không nhìn xem lại cùng người môi giới hỏi lại ra điểm cái gì như ta cùng nhà ngươi nam chủ nhân phụ thân lão gia hỏa hắn hiện tại hay không còn sống người ở đâu ân miêu tiểu kỷ miêu tận lực miêu nghe được cùng chính mình cũng xưng miêu tự bối bị mọi người thân thiết mà trở thành phế vật miêu khúc hy lâm hướng chính mình xin giúp đỡ tiểu kỷ miêu việc nhân đức không nhường ai lại lần nữa kiên nhẫn mà cộng thêm thật cẩn thận về phía người môi giới tiếp tục đặt câu hỏi bởi vì tiểu kỷ miêu năng lực hữu hạn không giống khống thú sư như vậy có thể thông qua khống thú dị năng nhẹ nhàng cùng biến dị thổ bát thử người môi giới tiến hành giao lưu càng có thể đem muốn tìm tìm hiểu đối tượng thông qua niệm lực đem đối phương giọng nói và dáng điệu nụ cười rõ ràng mà ấn nhập người môi giới trong óc chỉ có thể thông qua miệng miêu tả tới cô vấn cho nên nháy mắt cố vấn khó khăn thăng gấp trăm lần dựa miệng do hỏi Nơi nào có thể hỏi đến ra tới? Đương nhiên cụ thể cũng cùng tiểu kỷ không biết như thế nào miêu tả có quan hệ. Đương nhiên còn có một cái biện pháp, là Nữ nhân, ta nhớ rõ ngươi trong không gian giống như có máy tính. Là Có Xảy ra chuyện gì? Tiểu kỷ miêu miêu tả không ra khúc lao ra tử diện mạo, Ngươi có thể cho tiểu kỷ miêu đem khúc lao ra tử diện mạo ấn nhập trong máy tính cấp người môi giới nhận. Thời khắc mấu chốt ám ảnh phát huy này ánh sáng nhạt hơi nhiệt hướng túc như tuyết đề nghị nói đúng vậy miêu tiểu kỷ miêu như thế nào không nghĩ tới miêu vẫn là ám ảnh ca ca miêu thông minh nhất miêu tiểu kỷ miêu đều không phải là cái loại này vong ân phụ nghĩa kỳ thật tiểu kỷ miêu nhất kính trọng vẫn là ám ảnh không đơn thuần chỉ là tiểu kỷ miêu kính trọng ám ảnh liền dừa khúc hy thủy huyết chăn nuôi lớn lên tiểu huyết cũng thập phần kính trọng ám ảnh chỉ là ám ảnh không biết thôi ở tiểu kỷ miêu cùng với tiểu huyết mắt Nó chính là hoàn toàn xứng đáng lao đại ca. Ân, ta cũng là, như thế nào thế nhưng đêm này cha cấp đã quên. Thực xin lỗi a. ám ảnh, trước đây ta thế nhưng nói ra cái loại này không nghe nói. Không có việc gì, không có việc gì. Hai ta ai với ai? Ám ảnh nói. Ngẫm lại trước đây, nếu không phải khúc hy thủy kịp thời hướng nó đầu tới lệ mục nó chắc chắn làm ra làm nữ nhân thoá mạ nó ba ngày ba đêm không ngừng hối hận sự. hiện tại càng không thể có thể được đến nữ nhân hướng nó đầu tới chân thành tha thiết xin lỗi nói. Ám ảnh biên hồi không có việc gì, biên thật cẩn thận mà nhìn về phía khúc hy thụy, sợ khúc hy thụy nhất thời ác ma tâm lý quay phá, đem nó trước đây động đến về điểm này tính toán toàn cho nó rũ ra tới, bất quá còn hảo, khúc hy thụy từ cùng túc như tuyết đính hạ trung thân sau, tính tình rõ ràng có cực đại đổi mới, không bao giờ giống như trước như vậy động bất động hóa thân không chỉnh người không khoái hoạt tác ma. Thúc như tuyết chạy nhanh đem trong không gian lạp tóc đảo ra tới. Tiểu kỷ miêu nháy mắt hai mắt thẳng lăng lăng mà tỏa định lạp tóc màn hình, chỉ nghe tất tất tiếng vang. Xoạt, máng, vài tiếng phiền lòng như là sóng điện âm thanh âm phất quá. hình ảnh bỗng chốc xuất hiện một chương vô luận là khúc hy thụy, vẫn là khúc hy lâm đều không quen thuộc mặt. Gặp qua sao? Chi chi? Nó nói cái gì? Người môi giới miêu nói nó gặp qua miêu. Rốt cuộc là máu mủ tình thâm. chẳng sợ khúc hi thụy con khúc lao gia tử thậm chí là làm cho khúc lao gia tử mặt cũng không chịu cùng khúc lao gia tử kêu phụ thân đều là lao đông tây lao gia hỏa xưng hô khúc lao gia tử hiện tại khúc lao gia tử hành tung không rõ khúc hi thụy lại là nhất sốt ruột nhất quan tâm phụ thân rơi xuống chỉ thấy hình ảnh vừa rồi lại máy tính hiện ra tới khúc hi thụy liền lập tức dò hỏi người môi giới khúc hi thụy biết người môi giới có thể nghe hiểu được tiếng người chỉ là bọn hắn nghe không hiểu người môi giới chuột ngữ thôi bất quá tiểu kỷ miêu hiểu tiểu kỷ miêu không hổ là siêu cấp máy tính có thể hiểu gần ngàn loại động vật ngôn ngữ một chút cũng không thua kém với không thú hệ dị năng giả như vậy hảo miêu nam chủ nhân miêu từ ta miêu đi theo miêu lại mang người môi giới miêu chúng ta đi cứu nam chủ nhân ba ba miêu thật sự Gì? nam chủ nhân biểu tình hảo dọa người nó không có nói sai cái gì a chẳng lẽ nam chủ nhân ba ba hai chứ là cấm ngữ không thể nói sao tiểu kỷ miêu ý thức được khúc hy thụy tái nhợt tang thi mặt bạch lộ ra mặt tức giận màu xanh lá tiểu kỷ miêu không cấm sợ tới mức toàn thân run ngươi nếu là nói dối ta một giây có thể xuyên qua đừng cho là ta không dám giết ngươi tính ta đại ca ta cũng không sợ đừng sợ khúc khúc không phải hướng ngươi phát hỏa là hướng người môi giới Người môi giới nói dối. Túc như tuyết buổi nói chuyện, tiểu kỷ miêu lúc này mới ý thức được khúc hi thụy phát hỏa đối tượng cũng không phải nó, mà là hướng trước mặt biến dị thổ bát thử người môi giới. Người môi giới nói dối sao? Như thế nào nó thế nhưng một chút đều không có nhìn ra tới, chính là nam nữ chủ nhân lại toàn nói người môi giới đang nói dối. Ám ảnh ca ca miêu. Giờ khắc này, ám ảnh cũng đứng ở túc như tuyết cùng khúc hi thụy một đầu. Tiểu gia hỏa thức thời tốt nhất đem cái lồng phóng lượng điểm. Cùng nữ nhân, còn có khúc hi thủy trước mặt nói dối, ngươi thật đúng là đương cả đời bọn chốt nhất, chê sống lâu. Cũng không nhìn xem ngươi lừa đến là ai, hù được sao. Mặt khác tiểu gia ta nhưng hảo tâm cảnh cáo ngươi, lời nói dối nói nhiều, chính là sẽ trở thành sự thật. Liên ám ảnh ca ca cũng nói người môi giới đang nói dối, như vậy người môi giới nhất định là nói dối. Tiểu kỷ miêu hiện tại vô khẳng định, Người môi giới đối bọn họ nói dối, chỉ là người môi giới nói dối, đến tột cùng câu nào nói đến là lời nói dối, câu nào lại là nói thật đâu. Tiểu kỷ đừng nói là làm người, là làm mèo máy thời gian đều còn không dài, tất nhiên là sách không rõ người cùng động vật xảo trá, bất quá túc như tuyết cùng khúc hy thủy chính là toàn sách đến thanh. HP -E, H.L. 40.40260, ải nẹt H.L. 635 chương 635 trừng phạt uống nước đáy ngựa. nữ nhân muốn tiểu ra ta nói là đừng cùng nó vô nghĩa trực tiếp đem không gian linh tuyển thủy hướng nha trong miệng một rót bảo đảm đánh giám cũng chưa ý kiến hay mới vừa ta là như thế tưởng tới kiên quyết nhiệm vụ giao cho ngươi ảnh bảo nhi rót nha rót cái gì rót túc như tuyết cùng ám ảnh chính chơi kẻ dở hơi nhi song song đe dọa người môi giới. Nghe thấy khúc Hi Thụy thanh âm lạnh leo nói, cắn cho ăn, chăn nuôi, đối chính mình có ơn chi ngộ chủ nhân, còn vọng tưởng dựa uống linh tuyển thủy khôi phục ký ức, thậm chí là tăng lên năng lực. Đừng si tâm vọng tưởng. Nghe khúc Hi Thụy lời này cha không tốt, không cần hỏi, khúc Hi Thụy định là tính toán đem người môi giới phân cho đồng loại tang thi làm đồ ăn. Ai làm trước đây hắn hảo tâm cấp người môi giới cơ hội, người môi giới không chịu nắm chặt. Kỳ thật lại nói tiếp cũng quái túc như tuyết cùng ám ảnh hai người thương thảo đối sách, thương thảo đến quá lớn thanh, toàn làm người môi giới nghe thấy được. Đương nhiên người môi giới càng là nhạy bén người được túc như tuyết tử trong không gian lấy ra lạp quanh quẩn không tiêu tan hương thơm vị, ngay từ đầu còn nhô lên cao gian linh tuyển thủy không phải cái gì hả uống, nhưng hiện tại xem ra, không gian linh tuyển thủy tuyệt đối là tốt nhất, tốt nhất uống phẩm, người môi giới chính là ước gì bị ám ảnh ngạnh buộc rót nó không gian linh tuyển thủy uống đâu. Khúc, khúc xem ngươi nghiêm túc. Túc Như Tuyết chê cười khúc hi thủy nói, hơn nữa cười đến cực đại thanh, sợ là chỉ có Túc Như Tuyết dám đảm đương khúc hi thủy mặt như thế không sợ chết dễu cợt khúc hi thủy. Ngươi thật đúng là, một khi chạm đến đến ba sự, ngươi cái gì đều cố không được. Ta đã là biết người môi giới đang nói dối, ta lại như thế nào sẽ cùng ám ảnh thật uy người môi giới uống không gian linh tuyền thủy. Khẳng định là muốn giáo dục người môi giới. Đương nhiên nói thách sưng là người môi giới uống không gian linh tuyền thủy, kỳ thật là uy người môi giới bỏ thêm liêu khác đồ uống. Bỏ thêm liêu đừng đến đồ uống. Khúc Hy Thụy không khỏi khó hiểu mà lặp lại nói, thật mau. Ai nói ta để ý lao đông tây sự, hắn sống hay chết cùng ta không quan hệ, đã chết tốt nhất. Khúc Hy Thụy tính tình tuy là sửa lại không ít, nhưng lại vẫn là như thế trước sau như một ngạo kiều, cho dù là bị túc như tuyết trọc hắn lòng kẻ dưới này. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ thật sự nhận chướng. Là là, đã chết tốt nhất. Kia nếu như vậy, chúng ta cũng không cần phải lại tốn nhiều sức lực. Thì ba rơi xuống. Dù sao sống hay chết không đều giống nhau. Đệ muội, lão đông Tây chết sống có lẽ đối tiểu đệ tới nói sống hay chết đều giống nhau, nhưng đối ta cùng đại ca nhưng không giống nhau. Đại ca không tỉnh, cho nên đại ca rốt cuộc quan không quan tâm ba chết sống, ta không rõ ràng lắm. đem các ngươi hai huynh để nói khúc khúc tỏ thái độ hắn đối ba chết sống cầm không sao cả thái độ mà nhị ca ngươi tắc thực quan tâm ta chiếm lập a ta còn không có gả tiến các ngươi khúc ra đâu cái này chủ ý ta nhưng lấy không được đệ muội ngươi này khúc hy lâm xem như đã nhìn ra đệ muội đây là cùng nhà mình tiểu đệ giang hoặc đệ muội nhận túng hoặc tiểu đệ tạm thời buông ngạo tiểu cho thấy này chân chính tâm ý Nếu không để mội khẳng định không thuận theo không buông tha. Hảo đi, thính ta quan tâm lão đông tây. Người rốt cuộc tưởng uy người môi giới uống cái gì nạp liệu đồ uống. Người nói cho ta. Nước đáy ngựa. Phúc, ám ảnh mặt không có gì tỏ vẻ, nhưng thật ra khúc hy thụy cùng khúc hy lâm. Khúc hy lâm vẻ mặt không thể tin tưởng, khúc hy thụy còn lại là đầy mặt ghét bỏ. Người môi giới nghe nói, tắc đã là bắt đầu giống điện giật dường như run khởi nho nhỏ thân mình tới. Thiếu chút nữa nó đem ghê tẩm nước đáy ngựa trở thành không gian linh tuyển thủy cấp lửa tới uống lên. Người môi giới hiện tại không khỏi càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm. Không cấm bế lên hai chỉ ngắn nhỏ chuột chảo, ngã đầu đến một bên bắt đầu làm nhai lại động tác. Ai làm bị trích không nói nó là bị trích, cố tình nói dối, tham lam mà tưởng uống ta trong không gian quý giá không gian linh tuyển thủy. Nói là bị uy không biết tên linh dược. Người môi giới tiểu bảo bối, lần sau nhớ kỹ, nói dối trước. nhất định phải hảo hảo động động ngươi trốn não kỳ thật ngươi nói bị lim kim ta là khẳng định sẽ nhịn đau bỏ những thư yêu thích mềm lòng mà uy ngươi uống linh tuyền thủy đáng tiếc ngươi là bị uy không biết tên linh dược không gian linh tuyền thủy quý giá ngươi chỉ có thể đem hạ chắp và uống điểm nước đáy ngựa đem ngươi không cẩn thận uống xong đi thai họa ngươi dược đều cấp lao nương ta nhổ ra hảo quả nhiên đệ muội là tiểu đệ hung tàn xem trước mắt trà đạp thổ bát thử phương pháp có một phong cách riêng Sáng tạo khác người. Giờ phút này lại xem người môi giới, nho nhỏ chuột khu đã là run đến không thể lại run lên. Người môi giới nội tâm vô kháng cự, nó chết cũng không cần uống nước đáy ngựa. Tới đi, tiểu gia hỏa. ngươi cần phải biết, nước đáy ngựa thứ này chính là thứ tốt. Mặc thế đừng nói là ngươi chỉ thổ bắt thử, là người sống cũng không tất uống đến. Đây là túc như tuyết cho người môi giới nói dối trừng phạt, người môi giới tính không nghĩ thừa nhận, cũng không được. Cần thiết muốn thành thành thật thật mà chịu huống chi hành hình giả lại là ám ảnh Cái này lục thân không nhận tiểu hồn đạm kiêm ma đầu Đừng lăn lộn nó Khu Nó không phải cố ý thương ta Là bị quân đội người tiêm vào Một loại có thể quên đi rất thân cận nhất Thích nhất người dược Người môi giới thiếu chút nữa Phải bị cưỡng bách uống xong trừng phạt nước đáy ngựa May mắn nguy hiểm cho thời điểm Khúc hy phong tỉnh lại Lao ông phu thê nâng hạ đi rồi tới Thành công khuyên can ám ảnh hành hình hành động Tiếp theo, nó cũng coi như là lấy công chỗ tội. Khúc Hy Phong nói một tiếng tiếp theo, đống chốc tung ra một chi phong kín thuốc thử ném cho nhị đệ Khúc Hy Lâm. Khúc Hy Lâm tất nhiên là vững vàng tiếp được, cũng nắm chặt vào tay. Người môi giới là vì chúng nó, mới bị tiêm vào quên đi dược, bất quá, nó tuy là đã quên ta, lại không có quên ta giao cho nó nhiệm vụ, rốt cuộc vẫn là đem dược cấp trộm ra tới. Đại ca, trước đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự? chúng ta khúc ra căn cứ như thế nào sẽ ai một lời khó nói hết ta không đại thiếu một lời khó nói hết không ngại chậm dái nói chúng ta như thế nhiều người đâu tưởng một lần nữa đoạt lại các ngươi khúc ra căn cứ khẳng định có thể nghĩ ra biện pháp tới đừng nóng nổi chậm dái nói như tuyết cùng tiểu khúc bọn họ không phải đều ở đâu sao còn có hy lâm nhị thiếu ra cũng ở đâu tuy rằng ông thông ra không biết sống hay chết Nhưng chúng ta nhất định có thể nghĩ cách tìm được người khác. Ba mẫu. Có lẽ là Khúc Hi Phong, Khúc Hi Lâm cùng với Khúc Hi thủy ba người mẫu thân đi được sớm. Không biết sao, Khúc ra ba cái hải tử một kiện đến Túc Mụ Mụ. Nghe được Túc Mụ Mụ nói ra quan tâm lời nói, đều không cấm cảm thấy rất là ấm áp. Bọn họ càng là đều có thể nghe tiếng lô thai. Ngài vẫn là kêu ta Hi Phong đi. Ân, Hảo. Rốt cuộc lại như thế nào một chuyện A? Ta nghe Hi Lâm nói, ngươi không phải theo sát Tiểu Lan, Nga, là Diệp Tiểu Thư tới rồi chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ sao? Như thế nào lại là đồ lại thay đổi tuyến đường hồi các ngươi khúc gia căn cứ? Ta ở lộ thấy hai sóng quân đội người, lúc này mới thay đổi tuyến đường, trở về khúc gia, Là Giang Đông Thần cùng Tống Nhân Tài bọn họ. Đúng vậy. Thời gian không đúng. Đại ca ngươi nếu gặp Giang Đông Thần cùng Tống Nhân Tài bọn họ, Bọn họ nên là đi trước hạ ra căn cứ, sau đó mới đi chúng ta khúc ra căn cứ, nhưng ngươi như thế nào? Ta là bọn họ về sớm chúng ta khúc ra căn cứ, nhưng ta ở tiến vào căn cứ trước, còn gặp một người. Không, có lẽ không nên nói nó là người. Tang Thi Vương. Khúc Hy Phong nói không nói xong, Khúc Hy Thụy cùng túc như tuyết liền nhanh chóng tể tiếp lời nói cha nói. H.E. H.L. 40 4040260. Ái nẹt hờ lờ. Chương 636 tang Thi Vương là hảo Tăng Thi. Đị xì tại lộ ép không không đứng đầu đề cử. Nghe được khúc hy thủy cùng túc như tuyết cùng kêu lên họp đấu, chỉ thấy khúc hy phong đông chốc dơ lên khuôn mặt tuấn tú, dắt một mặt rất khó xem cười khổ. Sau đó đâu, đại ca? Ngươi phóng tang Thi Vương tiến chúng ta khúc ra căn cứ. Phế vật miêu, ngươi còn muốn cho đại ca như thế nào? Ngươi cho rằng đại ca có thể đánh quá tang Thi Vương. Đối với nhà mình thân nhị ca, khi ngốc khi buồn bản tính, khúc hy thụy tỏ vẻ nhị ca không thay đổi tên là phế vật miêu thật là đáng tiếc, quá hủy khuất phế vật miêu như thế gián sát nhị ca thực tế chỉ số thông minh tên hay. Tính đánh không lại, cũng muốn đánh một chút thử xem ai nhìn xem thực lực kém nhiều ít. Khúc hy lâm buổi nói chuyện nói xong, chỉ có túc mụ mụ không hướng khúc hy lâm đầu lấy quan ái nhược trí thêm nao tản ánh mắt, mặt khác toàn ném cấp khúc hy lâm một cái như vậy ánh mắt. Liền sôi nổi toàn không nghĩ lại nghe Khúc Hi Lâm nói chuyện. Khúc Hi Lâm cũng chỉ hảo ngoan ngoãn cơm miệng, thành thành thật thật nghe đại ca Khúc Hi Phong giảng thuật phát sinh lại tự thân chuyện xưa. Kia Tang Thi Vương vào các người Khúc gia căn cứ. Các người Khúc gia căn cứ không bị nó cấp tốc mụ mụ, nhưng thật ra cái minh bạch người, không nhiều hỏi thăm Khúc Hi Phong hay không cùng Tang Thi Vương giao thủ sự, chỉ lo dò hỏi Khúc gia căn cứ sự. Tang Thi Vương tiến vào Khúc gia căn cứ sau, có hay không làm sàng làm bậy. Bốn phía mà đem trong căn cứ người biến thành Tăng Thi Bởi vì trước đây Túc Mụ Mụ cũng là ở lộ nghe nữ nhi cùng con rể phân tích quá Nói là Tăng Thi Vương lần này chủ yếu hồi khúc ra mục đích là muốn chế tạo đại lượng Tăng Thi thân nhân Túc Mụ Mụ thật là thực lo lắng Nữ nhi trước mắt cũng coi như là một chân bước vào khúc gia Đừng bị Tăng Thi Vương tướng, cung cấp cắn thành Tăng Thi Không có Tăng Thi Vương đối chúng ta khúc gia căn cứ cái gì chuyện xấu cũng chưa làm Nó tiến vào căn cứ sau, giống trong căn cứ tuyệt đại đa số người sống sót giống nhau, giữ khuôn phép mà độ ngày. Thậm chí nó còn thường xuyên cùng trong căn cứ dị nam giả, thậm chí là người thường đội ngũ ra ngoài đi sắt tăng thi, làm nhiệm vụ. Tăng thi vương đến tột cùng là muốn làm cái gì? Muốn làm làm ruộng nam chủ? Vẫn là tưởng noi theo võ hiệp trong tiểu thuyết những cái đó mai danh nhận tích an cư lạc nghiệp đại hiệp. Không, nó căn bản không phải như vậy bổn phận tăng thi. khúc hi thụy một câu đánh vỡ túc như tuyết đủ loại suy đoán chính như khúc Hy thụy tương ứng tang thi vương bụng dạ khó lường hành sự càng là đều có nảy tâm tư thật sự rất khó đoán đại ca ngươi không áp dụng điểm cái gì thủ đoạn như thế mặc kệ tang thi vương ở chúng ta khúc ra trong căn cứ các nơi dương oai lung lạc nhân tâm cùng nó cùng nhau làm nhiệm vụ người cùng dị năng giả đâu sau khi rời khỏi đây có hay không trở về khúc hy lâm phía trước hỏi phần lớn là vô nghĩa duy độc cuối cùng một câu đã hỏi tới điểm nay cũng vừa lúc đúng là túc như tuyết cùng khúc hy thụy đám người sốt ruột muốn hỏi không có một cái đều không có lại hồi căn cứ cái gì đại ca ngươi cũng thật trầm ổn chúng ta khúc ra trong căn cứ vào tang thi vương như thế cái tản nhẫn nhân vật ngươi lại là không tăng thêm ngăn cản tính ngươi ngăn cản không được ngươi cũng ít nhất nếu muốn cái biện pháp mới là Không thể làm tang thi vương như thế không kiêng nể gì từ chúng ta khúc ra căn cứ ra bên ngoài quải dị năng giả cùng người ăn á thật sự không được. Người liên hệ phụ thân, làm phụ thân. Khi lâm, người nói được nhẹ nhàng. Ta phạm là có thể ngăn cản, ta sẽ không ngăn cản sao. Ta không phải không cùng tang thi vương giao thủ. Ta cùng nó động qua tay. Nhưng ta căn bản không phải nó đối thủ. Nó càng là liếc mắt một cái đã nhìn ra. Cùng ta hạ tàn nhẫn lời nói, nói lần này nó không so đo, tạm thời phóng ta một con đường sống, nhưng nếu lại có lần sau, ta nếu là lại làm nó gặp được, nó sẽ không lưu tình chút nào đem ta cũng biến thành tăng thi. Hơn nữa nó còn nói, không hi phong đầu thất bại rút xuống, trong giọng nói tràn đầy oán khí. Hận chính mình vô năng, hận chính mình không bản lĩnh. Ba mươi chương người, mà ngay cả phụ thân, liền nhà mình căn cứ đều hộ không được. Đại ca, Ngươi đừng tự trách, tang thi vương còn nói cái gì. Khúc Hi Thụy không có giống nhà mình nhị ca giống nhau xúc động không lý trí, tam huynh đệ, hắn vẫn luôn là tỉnh táo nhất cái kia. Kỳ thật đại ca cũng không hắn kém cỏi, chỉ sợ là lần này đã kích đối đại ca tới nói thật là quá lớn. Đại ca tương đương trơ mắt, tận mắt nhìn thấy nhà mình căn cứ bị hủy, tưởng tư bị hủy trong căn cứ tìm kiếm đến phụ thân tung tích, không nghĩ tới lại là gặp bất trắc. Nó nói muốn ta đi. Muốn ta rời đi đi tìm các ngươi, muốn ta mang các ngươi chạy nhanh trở về cứu chúng ta khúc ra, còn có mặt khác cấp ra. Nó nói nếu ta lại không nghe nó không còn kịp rồi. Nó nói ta không có kế thừa nó huyết thống, cho nên ta không phải quân đội trung cực vũ khí đối thủ. Nói chỉ có ngươi cùng đệ muội chỉ có các ngươi mới có thể cùng quân đội chống lại, mới có thể cứu ra sắp thân hám hổ khẩu, gặp thật lớn tai nạn chúng thương sinh. Quân đội trung cực vũ khí Từ khúc hy phong nói, Túc như tuyết cùng khúc hy Thụy nghe được trọng điểm. Quân đội trung cực vũ khí là cái gì? Không biết, ta cũng chưa thấy qua. Khúc hy phong nói, hắn chủ yếu ấy nấy tự trách chính là, rõ ràng lúc ấy Tang Thi Vương nói đã là nói như vậy trắng ra, nhưng hắn lại là không chịu tin tưởng. Mà hắn không chịu tin tưởng Tang Thi Vương khuyên bảo, không có tìm về tiểu đệ cùng đệ mội thế nhưng làm hại bọn họ khúc ra căn cứ hoàn toàn luân hãm, rơi vào quân đội khống chế chi. Mà hắn vừa lúc là lúc ấy vì quân đội làm dẫn dắt, dẫn dắt quân đội nhốt đánh vào bọn họ khúc gia căn cứ tiên quân lênh tụ. Sau lại, hắn mới biết được quân đội là ở lợi dụng hắn. Tăng thi vương kính báo đều là thật sự, nhưng khi đó khúc hy phong đã là xoay chuyển trời đất vô thuật, vô lực lại bổ cứu chính mình làm hạ sai sự, chơ mắt nhìn bọn họ khúc gia căn cứ người sống sót, toàn bộ chìm đắm vào quân đội thực nghiệm thể, bao gồm hắn cũng là... Lúc ấy quân đội vì hắn cũng tiêm vào cái loại này có thể quên đi trí thân, tình cảm chân thành, để ý người nước thuốc, chính là không biết vì cái gì, kia nước thuốc thế nhưng đối hắn hoàn toàn không dậy nổi một chút ít tác dụng. Quân đội vốn tưởng rằng không chế được khúc hy phong, không cần lại đối khúc hy phong thủ hạ đám kêu biến dị động vật lại đại động tay chân, lãng phí dược tề lại vì mỗi chỉ biến dị động vật lại đánh một châm. Hùng chi quân đội càng là bắt đầu làm xuân thu đại mộng. Cho rằng chỉ cần khống chế được khúc hy phong, bọn họ có thể bằng vào khúc hy phong tới hiệu lệnh khúc hy phong thủ hạ đám kêu biến dị động vật, vì bọn họ quân đội hiệu lực. Cứ như vậy, bọn họ chính là lập tức chống giống tăng thêm không ít sức chiến đấu. Nào biết, một lần nhiệm vụ, khúc hy phong bắt được cơ hội, rốt cuộc dẫn theo thủ hạ biến dị động vật đàn trốn thoát, lâm trốn đi trước, khúc hy phong trộm đối người môi giới hạ đạt chỉ thị, muốn người môi giới đến quân đội phòng thí nghiệm đi trộm quên đi nước thuốc. Người môi giới làm được, nhưng lại cũng bất hành chiêu. Cuối cùng chiêu sau người môi giới nhân quên đi Khúc Hy Phong quan hệ, gần mà cắn bị thương Khúc Hy Phong. Khúc Hy Phong biết người môi giới sở di đã quên hắn, tất cả đều là bởi vì hắn đối người môi giới hạ lệnh, muốn người môi giới trộm dược, người môi giới mới có thể gặp bất trắc, cuối cùng trách nhiệm như cũ ở hắn, không ở người môi giới. Cho nên Khúc Hy Phong đánh trong lòng chưa từng trách người môi giới. Khúc Hy Phong càng không thể có thể làm người mua giới bởi vậy, nhân hắn trách nhiệm mà đã chịu để mội trách phạt. Chân chính nên chịu trừng phạt người kỳ thật là hắn. Như thế nói đến, Tăng Thi Vương là hảo Tăng Thi. Lao bà, người như bây giờ nói, không khỏi kết luận hạ sớm. Tên kia, người khác không hiểu biết, ta còn không hiểu biết. Cũng chính cũng tả, trời biết nó rốt cuộc là tốt là xấu. Nhanh nhất đổi mới, vô hoa vút đọc tỉnh. 637 chương 637 đồ cổ Tang Thi Vương. Uy, lão gia hỏa, chết không chết, không chết lên ăn cái gì? Khụ khụ, nói ta là lão gia hỏa, ngươi không phải lao yêu quái. Ngươi đừng quên, ngươi chính là chúng ta là người sống được thời gian đều trường. Ngươi khụ khụ. Được rồi, lão gia hỏa, ta là lao yêu quái, ngươi chạy nhanh lên ăn cơm đi. Chỉ cần ngươi có thể ăn cơm, không khụ như thế nào đều là chuyện tốt. Ngươi nếu là đã chết, ngươi kia con thứ ba không được sống sẽ ta. Khẳng định tưởng ta làm hại ngươi. Tăng thi vương oán thanh đoán khi nói. Nếu không phải xem ở đều là một nhà, lại còn có thân là khúc gia láo tổ tông mặt, Tăng thi vương mới lười đến quản khúc gia nhàn sự. Dứt khoát tùy ý khúc gia cùng mặt khác tam đại thế gia tự sinh tự diệt. Dù sao trước mắt hết thể đều là này mấy đại thế gia láo hôn đàn nhóm. Đặc biệt là khúc gia cùng hạ gian này hai cái lao ra hỏa tư tâm quấy phá làm ra tới cục diện rồi dám, bằng cái gì muốn nó cái đương tổ tông bồi bọn họ mấy nhà cùng nhau xui xẻo bị liên lụy. Bất quá tang thi vương không chịu để ý tới cũng không được à, kỳ thật dù sao cũng phải lại nói tiếp, việc này cũng có nó trách nhiệm, ai làm nó xứng đáng trường thọ, vĩnh sinh bất tử đâu. Khu khu, khu khu, khúc lao gia tử vừa rồi uống một ngụm thủy, khu đến cùng ho lao người bệnh dường như. Chọc đến tang Thi Vương không cấm không vui thẳng nữ mày, Mà hắn tìm trở về đồ ăn, khúc lao ra tử còn lại là một ngụm cũng ăn không vô. Không những ăn không vô, Thủy cũng không uống hai khẩu. Che ở trong tay phủng, thừa không bao giờ chịu uống lên. Cái này tang Thi Vương chính là không vui. Nay đó đồ ăn, chính là nó lao lực làm tới. Hơn nữa cũng là hắn phí sức của Chín Châu Hai Hổ mới đem láo ra hỏa từ Luân Hãm sau khúc ra trong căn cứ cấp cứu gia. Tuy rằng ở nó cùng Lao Gia Hỏa tư định ra tới trong hiệp nghị không có này, nhưng tang Thi Vương không cứu khúc Lao Gia tử nào hành. Đều là người một nhà, hơn nữa nó lô thai đã là sắp bị bên ngoài, cùng Lao Gia Hỏa hiệp nghị cứu ra người lời nói cấp sinh sôi ma ra cai kén. Trước không nói, nó vì cứu Lao Gia Hỏa tao ngộ nhiều ít hiểm trở, lại chế tạo ra nhiều ít không có cấp thấp tang Thi đi, nói, nếu nó mặc kệ mặc kệ, Làm bị nó thật vất vả cứu ra láo ra hỏa như vậy dễ dàng đã chết. Kia đến lúc đó ba cái tiểu quỷ, cộng thêm khó nhất triển cái kia tiểu quỷ mang theo nó tức phụ tìm môn. Nó là tuyệt đối có lý cũng nói không rõ. Đến lúc đó đại chiến chạm vào là nổ ngay. Nó không biết lại muốn tạo hạ nhiều ít nghiệp trướng. Vì không hề nhiều làm bậy. Tăng thi vương không cấm phun ra đe dọa khúc lao ra tử tàn nhẫn lời nói. Lao ra hỏa, ta nhưng đem từ tục tiểu nói ở phía trước. ngươi nếu là dám chết bên ngoài những cái đó ngươi cầu ta cứu ra người ta nhưng một cái đều sẽ không bỏ qua toàn sẽ đưa bọn họ biến thành tăng thi lúc ấy ngươi đừng trách ta tâm tàn nhẫn quân đội vũ khí bí mật đánh tới ta dùng bọn họ đi đương tấm mục khu khu ngươi dám không lao ra tử thân thể cường chống được hiện tại đã là càng ngày càng suy yếu mắt thấy như là muốn căng không nổi nữa nếu không phải còn có nhà mình ba cái nhi tử chống đỡ hắn Sợ là hắn sớm đi xuống cùng qua đời nhiều năm lao bà phu thê đoàn tụ đi. Ta như thế nào không dám. Không nghĩ ta làm chuyện ác. Chạy nhanh cho ta ăn cái gì, uống nước. Không phải ta không muốn ăn, cũng không phải không nghĩ uống ngươi làm ra thủy, mà là khúc lao ra tử không cấm vẻ mặt khó làm nhìn về phía tang thi vương vất vả vì hắn tìm tới thủy cùng đồ ăn, thân thể hắn sở dĩ ngày một do suy yếu, lâu không truyền hảo. Cũng cùng mấy ngày nay ẩm thực cập uống nước có nhất định quan hệ, nói trắng ra là tất cả đều là bái tang Thi Vương tìm tới thủy cùng đồ ăn ban tặng Ngươi như thế nhiều năm, khu khu, đều là như thế nào hôn lại đây? Hay là người là vẫn luôn ngủ đến bị quân đội người, từ hoạt tử nhân mộ móc ra tới? Bằng không đâu. Nói lên việc này, tang Thi Vương một bụng hỏa, nó vốn là dưới mặt đất đang ngủ ngon giấc kết quả lại đột nhiên bị người quấy dày, lại bị đào ra. Bị giống vận thực nghiệm dùng tiểu bạch thử dường như bị vận hướng thành phố An Nội thành bệnh viện nhà xác hạ bí mật thực nghiệm rút máu, cắt thịt, làm các loại thực nghiệm. Thẳng đến cùng khúc gia có huyết thống quan hệ đứa bé đầu tiên bị đưa vào phòng thí nghiệm, ngay sau đó đó là khúc hy thụy. tang thi vương lúc này mới thức tỉnh, chỉ là nó thức tỉnh khi, vẫn là chậm, rốt cuộc không có thể ngăn lại quân đội thực nghiệm, khiến cho trong cơ thể tang thi vi rút dẫn ra ngoài, lúc này mới chế tạo ra trước mắt mặt thế. kia đặc sao ngươi ăn này đó, đều là ai dạy ngươi. Khu khu, khúc lao ra tử càng nói càng kích động. Từ Tăng Thi Vương tiến vào bọn họ khúc ra căn cứ sau, hán cơ hồ mỗi ngày đều sờ không tới Tăng Thi Vương thi ảnh, căn bản không biết Tăng Thi Vương lấy cái gì vì đồ ăn. Bất quá lại đạt được Tăng Thi Vương miệng hiệp nghị, Tăng Thi Vương tỏ vẻ nó tuyệt đối sẽ không ăn thịt người. Rốt cuộc nó đã từng cũng là nhân loại, hơn nữa càng là lưu giữ thân là người khi một chút ký ức. Chỉ là bởi vì chưa bao giờ gặp qua tang Thi Vương ăn cái gì, uống nước, cho nên khúc lao ra tử theo bản năng cho rằng tang Thi Vương này chỉ bọn họ khúc gia đồ cổ, nên là căn bản không cần ăn cơm, uống nước. Nhưng hắn lại lý giải sai rồi, cũng không biết đến tột cùng là ai thế nhưng cấp tang Thi Vương truyền bá cực bất lương ẩm thực cùng uống nước thói quen. Còn có thể có ai, ngươi hảo nhi tử bái. Nói được cùng cùng ngươi một chút huyết thống quan hệ đều không có dường như. Vừa nghe tang Thi nói ngươi hảo nhi tử năm chữ, khúc lao gia tử không khỏi tới khí, nếu không phải chính mình tiểu nhi tử khúc hy thụy bi thôi kế thừa bọn họ khúc gia thi vương huyết mạch, lại sao lại bị tang Thi vương coi như vũ khí chế thành mới nhậm chức tang Thi vương? Không cần hỏi, tang Thi vương nhất định là nhìn nhà mình ấu tử năng lực, theo cuối cùng một lần tuyên báo, khúc lao gia tử biết được ấu tử không đơn thuần chỉ là có được băng hệ dị năng, thậm chí còn có phong, hỏa khác hai hệ dị năng. có thể nói là mạ thế cường giả cường giả đương nhiên này hết thệ cũng muốn toàn bái thi vương thuần khiết huyết thống ban tạo hán giáo ngươi như thế ăn mì ăn liền a đều là trực tiếp nghiền nát đoái gia vị làm ăn còn có này thủy tổ tông a ngươi thật đúng là ta khúc gia lão tổ tông rượu thủy chẳng phân biệt ra ngươi đây là bia a còn có làm ơn ngươi tính lấy bia đương nước uống cũng phải nhìn rõ ràng hạn sử dụng lại lấy hào đi Đặc biệt là giống loại này phóng tủ lạnh đông lạnh xong rồi, lại dai nắng dầm mưa vũ rối thính trăng địa. Ta cái mẹ! Khu khu! Khúc lao ra tử đã là nói không được nữa. Hắn nhớ rõ nhà mình tiểu nhi tử khúc hy thủy phẩm vị từ trước đến nay không kém, như thế nào như vậy cao phẩm vị, thế nhưng có thể đem nhà mình lao tổ tông mang ngoài thành như vậy. Phải không? Ta là xem hắn ngày thường đều là ăn cái này, hơn nữa là như thế này ăn. Bằng không ta cũng sẽ không học hắn cùng nhau ăn, còn cho ngươi mang về tới, làm ngươi ăn. Đến nỗi uống, ta cũng là gặp qua, bất quá hắn lấy uống cùng ta cho ngươi mang về tới cái này là có rất đại khác nhau, như thế cao, uống xong cái chai thực nhẹ, còn có thể một lần nữa cái cái nắp cái loại này. Chính là ta đi khi, cái kêu kêu siêu thị cửa hàng đã không có tiểu quỷ uống cái loại này thủy, cho nên ngươi đem điểm đi. Ăn không trả tiền, bạch uống còn như vậy nhiều yêu cầu. có ăn uống không tồi nghe xong tang thi vương miêu tả khúc lao ra tử xem như biết rõ ràng tang thi vương theo như lời nhà mình ấu tử nước uống kỳ thật là siêu thị bán ra vại trang đồ uống bất quá ấu tử từ trước đến nay đem siêu thị đồ ăn coi làm rác rưởi thực phẩm chuyện như thế nào tiểu tử này thế nhưng đổi tính rốt cuộc không chê này ghét bỏ kia cả ngày trứng gà bên trong chọn xương cốt không dễ dàng a thật là quá không dễ dàng Chương 638 hiếp bức hạ lao gia tử. Lao ra hỏa, ngươi cho ta cái lồng phóng lượng điểm. Đừng tưởng rằng, ta không dám giết ngươi, nếu không phải xem ở ngươi còn có như vậy điểm tác dụng phân, ta sớm. Thiếu gia, ngươi như thế nào có thể như thế cùng nhà ta lao ra nói chuyện, ngươi không sợ tao sẽ đánh. Frank, tống nhân tài một chân đi, không lưu tình chút nào mà đem dám can đảm khuyên can hắn hạ ra người hầu, đã đến mà lăn vải cái lan. Thiếu đặc sao cùng lão tử đánh giám, đừng cho là ta không biết các ngươi kỳ thật sớm biết rằng ta không phải các ngươi hạ gia thiếu gia, lão tử họ tống, kêu tống nhân tài, mới không phải cái kia gọi là hạ cái gì ca đoàn mệnh quỷ, lại đặc sao dám cùng lão tử giả ngu giả ngơ, để ý lão tử trước đặc sao thu thập ngươi. Ngươi, nói đi, ngươi tới tìm ta rốt cuộc là vì cái gì sự. Hạ lão gia tử hành tay cả lại, ngăn lại người hầu, không cho người hầu lại lắm miệng. Hạ lao ra tử nhìn ra được, tống nhân tài rõ ràng là cái hôn không tiếc. Cùng loại người này phân rõ phải trái, căn bản giảng không thông. Hơn nữa bọn họ đã là làm tống nhân tài xem thấu, bọn họ đã là biết hắn cũng không phải bọn họ hạ ra thiếu ra sự thật, như vậy lại chứa đi cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cái gì sự? Đương nhiên là vì ngươi trước đây đáp ứng ta chuyện tốt. Ngươi! Ngươi cái hôn trướng đồ vật, ngươi không phải ta nhi tử trường ca. Lại vẫn vọng tưởng cưới dịp lan, ngươi, ngươi làm gì? Hạ lao gia tử mắng, còn không có mắng xong, thấy tống nhân tài hung hăng một phen nhắc tới vừa mới vì hạ lao gia tử cùng nhau nói chuyện người hầu, đống chốc ngưng tụ lại dị năng. Bạc lượng băng truy lập tức chỉ hướng người hầu yếu ớt huyệt thái dương. Lao đông tây, đều đặc sao chết đã đến nơi còn như thế không biết điều. Làm gì? Hôm nay nếu không cho các ngươi hạ ra người kiến thức kiến thức ta tống nhân tài lợi hại, Chỉ sợ là các ngươi vĩnh viễn không biết ngoan ngoãn nghe lời bốn chữ như thế nào viết. Đừng, đừng đả thương người. Như thế nào? Lao đông Tây rốt cuộc thông suốt. Lao ra, ta không có việc gì, cùng lắm thì là đã chết. Hắc. Lao tử thật đúng là không tin, còn đặc sao chị không được ngươi. Lạc Lao tử trong tay, lão tử chính là quả quyết sẽ không làm ngươi thoải mái. Ngươi cho rằng ngươi chỉ là chết như thế đơn giản. Ta nói. Đừng đả thương người. Người hầu cùng Tống Nhân Tài đối thoại hết sức, hạ lao gia tử không cấm lại hô một tiếng, vì uống trụ Tống Nhân Tài bạo ngược hành vi. Đương nhiên, hạ lao gia tử cùng người hầu xuất diễn đã là sướng đủ, người hầu đều không phải là thật không sợ chết, lần lượt chống đối Tống Nhân Tài kỳ thật là có mục đích, vì từ Tống Nhân Tài trong miệng bộ đến hữu dụng tình báo, mà bạo ngực dưới, Tống Nhân Tài khẳng định sẽ không lựa lời toàn bộ thoát ra, này không. Tống nhân tài đã là đương Để ý lao tử đặc sao đem ngươi chế thành tăng thi. Ta đáp ứng. Bất quá là bồi ngươi cùng đi tranh diệp ra căn cứ. Ta bồi ngươi đi. Ngươi thả hắn. Mau thả hắn. Hạ lao gia tử lại lần nữa nói ra cầu tình lời nói, câu tống nhân tài buông tha nhà mình trung thành và tận tâm người hầu. Hừ. Nghe được hạ lao gia tử nhận lời, tống nhân tài lúc này mới như là tức giận bất bình. Cảm thấy thực không đã quyền mánh buông lòng tay, đem trước đây giống như sách gà con nhắc tới hạ nhân, lại lần nữa vung ném về mà. ngữ khí như cũ rất là không thoải mái. Vốn là muốn giết gà dọa khỉ, kết quả lại không nghĩ rằng hạ lao ra tử như thế nhắc gan, không cấm dọa, không hai hạ đầu, cử đôi tay tuyên bố đầu hàng, mặc cho hắn tống nhân tài mệnh lệ. Giúp hắn đi thuyết phục Diệp ra, đem Diệp ra thiên kim Diệp lan gả cho hắn làm lao bà. Lao đông tây Ngươi cho ta nghe hảo, ngươi mệnh không quan trọng, ngươi người hầu mệnh nói đến cùng cũng không đáng giá tiền, bất quá, ngươi hạ ra căn cứ như thế hơn mạng người, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ, quân đội nghiên cứu chế tạo ra một loại dược, có thể đem người sống sinh sôi chế thành tăng thi. Hơn nữa vẫn là nghe người ta mệnh lệnh tăng thi, ngươi nếu là chịu theo ta ngoan ngoan hợp tác, phối hợp ta đem họ diệp lao đông tây nữ nhi làm tới tay. ta có thể bảo ngươi trong căn cứ người bình yên vô sự. Nhưng nếu ngươi dám cho ta chơi một đinh điểm đa dạng, cũng đừng trách ta trước đó không nhắc nhở ngươi. Ta thống nhân tài mệnh tuyệt đối quan trọng, ta chính là ngươi hạ ra căn cứ duy nhất bảo mệnh bài, ngươi dám cùng diệp ra kết phường tính kế ta một cái thử xem. Thống nhân tài đối hạ lao ra tử vẻ mặt nghiêm khắc mà đe dọa nói, ta nếu là năm thiên cũng chưa về, ngươi hạ ra căn cứ người, một cái đều đặc sao đừng nghĩ sống. tất cả đều đến cấp lao tử chôn cùng tống nhân tài miệng nói âm hiểm độc các nói mắt cũng không nhàn rỗi thấp thấp mà hướng về phía túi đầu đứng yên quách phù một tá ánh mắt nhận được ánh mắt quách phù lập tức lại hướng bên người người ý bảo chỉ thấy quách phù bên người đột nhiên chạm ra hai người hai người kia một người giá khởi hạ lao ra tử một cái cánh tay đem hạ lao ra tử giá ở bị giam lòng phòng lao ra không có việc gì chờ ta trở lại họ tống Ta nói cho ngươi, ta khi trở về, nếu nhà ta người hầu nếu là thiếu một cây lông tơ, ta không tha cho ngươi. Yên tâm, hạ lao ra, ta bảo đảm chờ ngươi khi trở về, hắn nhất định sẽ lông tóc vô thương đến ngươi trước mặt đưa tin. Tống nhân tài miệng tuy là như thế nói, ngầm rồi lại hướng quách phủ tàn nhẫn một ngáy mắt. Không cần hỏi, này nhớ ánh mắt là muốn quách phủ, chờ hắn mang hạ lao ra tử rời đi căn cứ sau. Dẫn đầu lấy hạ lao gia tử bên người người hầu khai đao. Rốt cuộc chờ hạ lao gia tử giúp hắn thành công cưới tới rồi diệp ra diệp lan sau. Hạ lao gia tử cũng tương đối với tống nhân tài tới nói thuộc về hoàn toàn vô dụng phế nhân một cái. Tống nhân tài đi theo tiếu quân trưởng thời gian không nhiều lắm, tốt không học được, chỉ có này nhất chiêu học được lưu đến không thể lại lưu. Vô dụng phế nhân, hắn tống nhân tài tuyệt không sẽ lưu. Đến lúc đó hắn tống nhân tài nhân tạo tang thi quân đoàn sợ là lại muốn nhiều một viên lao tướng, một cái đã từng họ hạ lao đông tây. Đương nhiên, hạ ra trong căn cứ những cái đó không phục hắn tống nhân tài quản chế người, một cái cũng chạy không được, toàn sẽ bị hắn thu vào người của hắn tạo tang thi quân đoàn. Chi chi, chi. Hạ lao ra tử chân trước đi, tống nhân tài sau lưng theo đi ra ngoài, mà quách phủ cũng không lưu trong chốc lát, cũng dẫn người rời đi. Đã từng giam giữ hạ lao gia tử cùng hạ gia người hầu phòng lần thứ hai trở về đến một mảnh đen nhánh chi. mà đen như mực mà trong phòng, chỉ thấy một đôi vánh lượng trốn mắt, nở rộ ra sáng quắc lục quang. Lam ơn, tiểu gia hỏa, nhà của chúng ta lao ra, còn có ta, còn có chúng ta hạ ra căn cứ vận mệnh toàn hệ ở ngài lao thân, ngài lao nhưng nhất định phải đem vừa mới thấy đều hướng ra phía ngoài mặt người truyền đạt đến A. Chi? Nho nhỏ nhảy hạ nhảy. Giống như lại đối hạ ra người hầu nói yên tâm đi, nho nhỏ nhất định sẽ đem vừa mới thấy, nghe thấy, toàn bộ một năm một người mà chuyển đạt cho ta ra tiểu chủ nhân. Làm ơn. Hạ ra người hầu lại lần nữa đối với nho nhỏ đã bái lại bái. Cuối cùng lao lực sức lực, dùng sức từ góc tường tay không khấu hạ một quả gạch men sứ tới, gạch men sứ hạ lộ ra một cái chỉ cung nho nhỏ thông rong ra vào chỗ động, nho nhỏ trước đây là đả thông này một cái chỗ động. mới từ bên ngoài bỏ tiến vào nhìn trộm tình huống, đương nhiên càng là không thể thiếu hạ lao ra tử cùng với người hầu to lớn hiệp trợ. Bằng không nho nhỏ cũng không có khả năng như thế dễ dàng vớt đến tình báo, toàn thân mà lui. Nhìn theo nho nhỏ rời đi, người hầu lại tấn mẫn mà đem khấu hạ gạch men sứ kín kẽ mạc cái lúc này mới lại lùi về góc, thành kính cầu nguyện, cầu nguyện nhà mình lao ra bình an, cầu nguyện bọn họ hạ ra căn cứ có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. Chương 639 Điệu Hổ Ly Sơn, chia để trị. Chương 639 Điệu Hổ Ly Sơn, chia để trị. Thiên tồn đại ca, nho nhỏ đã trở lại. Thật tốt quá, mau, làm nho nhỏ chạy nhanh cấp chúng ta nói nói, hạ ra trong căn cứ tình huống. Các thiên tồn đám người cùng tang thi mã bất định để trực tiếp chạy đến cùng đã tới rồi diệp ra căn cứ túc như hạ đám người hội hợp, chỉ là đương các thiên tồn đám người cùng tang thi vừa rồi dám đến diệp ra căn cứ. biết được một cực không tốt tin tức khúc gia căn cứ cùng diệp ra căn cứ hoàn toàn thất liên không đơn thuần chỉ là như thế hạ gia căn cứ sớm tại này phía trước cùng diệp ra căn cứ chặt đứt liên hệ từ cái kia cái gọi là hạ trường ca đến hạ gia căn cứ sau không biết là hạ lão gia tự ý nguyện vẫn là đã chịu cái gì ngoại giới nhân tố hoặc là bị giả hạ trường ca lừa gạt tóm lại hạ gia căn cứ này cùng diệp ra căn cứ mất đi liên hệ mà qua không mấy ngày khúc gia căn cứ cũng kế hạ ra căn cứ lúc sau cũng chặt đứt cùng ngoại giới liên lạc hạ ra bên kia tình huống túc như hạ đám người nhưng thật ra có thể nhiều ít đoán trước đến ra nhưng thật ra khúc gia căn cứ tình huống thật sự làm người cân nhắc không ra vốn dĩ túc như hạ cùng cắt thiên tồn thương nghị sau kết luận là muốn cắt thiên tồn dẫn theo số ít người cùng tăng thi tăng thi đương nhiên này đây tiểu duyệt nhi cầm đầu tam thi tổ hợp đi trước khúc gia căn cứ xem xét tình huống Kết quả ở hai người thương lượng tốt ngày hôm sau, diệp ra thế nhưng đột nhiên thu được đến từ khúc Hi thủy đám người phát tới mánh liệt thông tin tín hiệu. Một truyền được, Túc như hạ đám người thế mới biết khúc gia căn cứ đỉnh trệ sự. Hiện tại khúc gia căn cứ đã là rơi vào rồi quân đội tay. Khúc gia căn cứ không bao giờ là khúc gia căn cứ mà biến thành quân đội dùng để chế tạo nhân tạo tang thi thực nghiệm tràng. Kinh tỉnh lại khúc Hi phong thuyết minh, khúc Hi thủy với Túc như tuyết đám người mới biết được. Quân đội thế nhưng thật sự lợi dụng tang thi vương sở lưu lại gen cùng máu hàng mẫu, làm ra chỉ chịu nghe quân đội sai phái cường lực tang thi quân đoàn. Những người này tạo tang thi mà thế tự nhiên xuất hiện tang thi càng vì hung ác, thủ đoạn cũng là cực đoan tàn bạo. Nay đó tang thi không ngừng ăn vật còn sống huyết thịt, càng ăn đồng loại. Tuy rằng nhìn như cùng tự nhiên hình thành tang thi không có gì quá lớn khác nhau, rốt cuộc có chút cấp thấp tang thi cũng sẽ dùng ăn đồng loại, cùng với đồng loại đầu nội tinh hạnh. nhưng những người này tạo tang thi lại chỉ ăn đồng loại thịt vừa không yêu cầu dùng ăn đồng loại tùy não cũng không cần dùng ăn tinh hoạch có thể tăng lên tự thân thể lực cập năng lực hơn nữa quân đội còn không tiếc hoa phí siêu giá cao tiền vì này đại tạo tuyệt đối khiêng cực đại khiêng lánh nhiệt loại nhỏ bình khí thậm chí là dị năng cấp quan trọng kiên cố áo giáp bình thường viên đạn bắn không mặc đao kiếm càng là chém không ra mà quân đội tàn nhẫn thủ đoạn cũng không chỉ là như thế quân đội lợi dụng thực nghiệm Nhân vi chế tạo ra nhân tạo tang thi cũng không hoàn mỹ, không phải mỗi chế tạo một con liền sẽ thành công một con. Này không thiếu đại lượng chế tạo thất bại nhân tạo tang thi. Quân đội thế nhưng đem thất bại nhân tạo tang thi phế vật lợi dụng, đem nhân tạo tang thi tạm thời quan tiến lấy đặc thù tài liệu chế thành nhà giam, chờ đến thực nghiệm thành công nhân tạo tang thi đói bụng khi, quân đội liền sẽ đem thất bại tang thi từ lồng sắt thả ra, đầu đốt cho thực nghiệm thành công nhân tạo tang thi. Khúc Hi Thụy cùng túc như tuyết trước đây điều tra khi, Khúc Hi Thụy nhìn đến bị bốn phía giam giữ ở nhà giam nhân tạo tăng thi, là quân đội thực nghiệm thất bại nhân tạo tăng thi. Những người này tạo tăng thi cũng không phải quân đội vũ khí, mà là quân đội dùng để đầu huy thực nghiệm thành công nhân tạo tăng thi đồ ăn. Khúc Hi Phong nói xong, Khúc Hi Thụy cùng túc như tuyết, cùng với ở đây mọi người thế mới biết, nguyên lai tăng thi vương cái gọi là quân đội vũ khí bí mật, là thực nghiệm thành công nhân tạo tăng thi. Khúc Hi Phong sở hắn biết nói nhân tạo tăng thi giảng đến những cái đó bất quá chỉ là sơ cấp, thấp nhất cấp một loại, còn có cao cấp nhân tạo tăng thi, thậm chí càng có siêu cao cấp nhân tạo tăng thi, chỉ là vô luận là cao giai nhân tạo tăng thi vẫn là siêu cao cấp nhân tạo tăng thi. Khúc Hi Phong ở khúc gia trong căn cứ khi đều không có gặp qua, cũng có khả năng là tin vỉa hè. Bất quá quân đội chế ra chịu nghe bọn hắn mệnh lệnh, đối bọn họ duy mệnh là từ nhân tạo tăng thi một chuyện. thật là sự thật nghe nói khúc hi thụy cùng túc như tuyết hợp lực giảng giải túc như hạ cùng cắt thiên tồn đám người lại há có thể không biết sự tình nghiêm trọng tính vì thế túc như hạ cùng cắt thiên tồn cùng với khúc hi thụy túc như tuyết đám người lập tức thương nghị thay đổi tuyến đường khúc ra bên kia sự vẫn là tạm thời giao từ khúc hi thụy cùng túc như tuyết khúc hi phong khúc hi lâm đám người phụ trách mà diệp ra bên này tuyệt đối không thể không lưu người Đến nỗi đi hạ gia căn cứ tìm hiểu tình huống trọng trách tự nhiên mà vậy dừng ở các thiên tồn đám người cùng với tiểu duyệt nhi cầm đầu tam thi tổ hợp thân. Được đến tin tức cùng ngày chặn vạng, các thiên tồn dẫn theo tiểu duyệt nhi cùng với hách gia tỉ muội còn có lý húc cùng với lý húc các đồng bọn liền suốt đêm xuất phát, thẳng đến hạ gia căn cứ. Mọi người đều biết, các thiên tồn tâm nhãn nhiều nhất, tiếp theo là hách gia đại tỷ hách phượng, lại lần nữa là tiểu duyệt nhi cầm đầu tam thi tổ hợp tuổi trẻ nữ tang thi tiểu như. ba cái người nhiều mưu trí, lại há có thể lấy không ra một cái giống dạng thuận lợi lẻn vào hạ ra bên trong căn cứ chủ ý. này không, thậm chí không cần ba cái người nhiều mưu trí thúc đẩy cân não, Lý Húc chủ động xin ra trận, yêu cầu trước đưa nho nhỏ tiến vào căn cứ, muốn nho nhỏ đi cùng hạ ra căn cứ hạ lao ra tử tư về dưới hệ. Mà nho nhỏ bởi vì trước đây từng ăn tăng thi chuột vương tuân ra tới siêu đại song hệ tinh hoạch, hiện tại năng lực thế nhưng uổng phí trưởng thành mấy lần. Điều ra hỏa hiện tại thế nhưng cũng là tinh thần hệ dị năng người nắm giữ người xuất sắc. Thậm chí nho nhỏ còn có chút ít một hệ dị năng. Nho nhỏ thuận lợi tiềm nhập hạ gia căn cứ, càng là đem hạ gia căn cứ tình huống ở quá ngắn thời gian nội sờ cái đế thấu, cũng nhanh chóng tìm được rồi hạ lao ra tử cùng với người hầu bị giam lòng phòng, lập tức khai thông một cái nhưng dung nó tự do xuất nhập thông đạo. Chờ nho nhỏ thuận lợi sờ tiến giam lòng hạ lao ra tử cùng người hầu phòng sau. Đầu tiên là dùng một hệ dị năng nhẹ nhàng cậy ra gạch men sứ, lại là một cái phi thoán, nhảy đến hạ lao gia tử cùng người hầu trước mặt. Đột nhiên xuất hiện nho nhỏ thật là đem hạ lao gia tử cùng với người hầu dọa thảm. Bất quá cũng may hai người đều liều mạng mà nhìn xuống, không có kêu kêu ra tiếng tới, chưa từng kinh động trông coi bọn họ người. Mà nho nhỏ càng là ở nhảy ra nháy mắt dùng ra nó giữ nhà bản lĩnh, tinh thần hệ dị năng. Khi thật tính hạ lao gia tử cùng người hầu, thật là sợ tới mức kêu sợ hãi, nho nhỏ cũng có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, nó là tuyệt đối sẽ không bị trông coi người phát hiện. Lợi dụng tinh thần hệ dị năng, nho nhỏ cùng hạ lao gia tử cùng với người hầu tiến hành siêu đơn giản thả tiện lợi câu thông. Làm hai người biết bọn họ hạ ra căn cứ bên ngoài người tới, là tới hỗ trợ bọn họ, cứu bọn họ. Khi thật chẳng sợ tống nhân tài không chủ động tới tìm hạ lao gia tử. Hạ lao gia tử cũng sẽ chủ động làm khó dễ, muốn xem thủ bọn họ người đi đem tống nhân tài tìm tới, sau đó lại các tiểu tìm kiếm lấy cớ, muốn tống nhân tài dẫn hắn đi trước diệp ra, đem tống nhân tài xa xa mà điều khỏi bọn họ hạ ra căn cứ. Này đó là các thiên tồn cùng với hách phượng, tiểu như ba gã người nhiều mưu trí liên thủ nghĩ ra được hảo biện pháp, điệu hổ ly sơn, chia để trị sách lược. 640 chương 640 liền khí man dọa Lao Đông Tây. biết tới rồi diệp ra như thế nào nói sao biết tống à không là trường ca ngươi yên tâm ta bảo đảm sẽ không làm ta này đem lao xương cốt cho ngươi ở diệp ra mất mặt xấu hổ hừ tính ngươi cái lao đông tây còn xem như thức thời Tống nhân tài phát hiện tới lộ hạ lao gia tử nhưng thật ra man ngoan ngoãn nghe lời nay một đường hắn đảo không quá làm khó hạ lao gia tử tuy nói hắn lần này mang đến đều là người một nhà nhưng càng tới gần diệp ra căn cứ, tới bên ngoài làm nhiệm vụ, rửa sạch tang thi diệp ra căn cứ người sống sót càng nhiều. Tống nhân tài cần thiết muốn lập cái quảng cáo dùng beng, như thế nào cũng không thể làm này đó ra ngoài làm nhiệm vụ diệp ra căn cứ người sống sót thấy hắn ngược đãi phụ thân không phải. Đến lúc đó, nếu là này đó người sống sót trở lại diệp ra căn cứ, đem hắn cấp nhận ra tới, lại ở trong căn cứ truyền chút không nghe, không vào nhĩ nói. Chỉ sợ hắn cái này giả hạ trường ca thân phận, không mặc cũng đến lộ tẩy Nghe nói sao? Đương nhiên. Hắc, đây chính là chúng ta diệp ra căn cứ thiên đại hỷ sự. Nhưng không nói đâu. Nhân ra túc đội trưởng kia tướng mạo kia dị năng, cộng thêm người nọ phẩm, kia khí chết. Xứng chúng ta căn cứ trường ra tiểu thư thật đúng là tuyệt. Giờ phút này, khoảng cách thuận lợi đến diệp ra căn cứ đã là chỉ có không đủ hai tiếng đồng hồ xe trình. Mà càng là tới gần diệp ra căn cứ, tống nhân tải đám người nghe được có quan hệ diệp ra căn cứ, có quan hệ diệp lan hôn sự đường viền hoa tin tức cũng càng nhiều. Nay không, cùng cùng tống nhân tải đám người đồng hành, như là vừa rồi hoàn thành nhiệm vụ trở về diệp ra căn cứ những người sống sốt đang ở này cưới xe chính liêu việc này, liêu đến vô vui vẻ đâu. Có thể là tới gần căn cứ quan hệ, cho nên chung quanh trị an càng thêm hảo. Thế cho nên ngồi xe trở về những người sống sót cửa sổ xe đều không mang theo quan. Vừa vặn thời tiết khô nóng, thời tiết lại sớm đã nhập hạ, đại đa số người sống sót vì tình du. Đều là thà rằng nhiệt điểm, cũng không chịu lái xe nội trí điều hòa, mà trước mắt tới gần căn cứ, quanh thân chỉ an lại hảo. Tuy là mặt thế sau, không khí hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hỗn loạn rất nặng tang thi mùi hôi thối, nhưng kia cũng tổng hảo quá xa xỉ cửa sổ xe nhắm chặn, khai một đường điều hòa. Thiêu một đường sang hảo. Ai không biết mà thế sang thủy quý đạo lý. Cho nên mở cửa sổ vô hạn sướng liêu diệp ra căn cứ những người sống sót nói chuyện thanh, liêu đến cực đại, liền cửa sổ xe nhắm chặt, mở ra gió lạnh, thích ý mà thổi bên trong xe điều hòa tống nhân tài đều có thể rõ ràng nghe thấy. Nghĩ cách, đem xe khai đến theo chân bọn họ song hành, sau đó cho ta cẩn thận hỏi thăm rõ ràng, rốt cuộc lại như thế nào một chuyện. Cái gì túc đội trưởng? Cái nào Túc đội trưởng? Nghe thấy Túc cái này họ, Tống Nhân Tài trực giác thật không tốt. Không biết sao, vừa nghe thấy Túc cái này họ, Tống Nhân Tài không khỏi mà nhớ tới trước đây nơi trốn cho hắn hạ vấp chân Túc Như Tuyết tới. Đối với Túc Như Tuyết, Tống Nhân Tài vừa nhớ tới, đáng giận đến căn bản ngứa Đương nhiên, Tống Nhân Tài hận đến không ngừng là Túc Như Tuyết một người, còn có Khúc Hy Thụy, còn có Hoa Thăng, Tào Sinh, hắn đều hận. Tống Nhân Tài còn hận một người. Là Giang Đông Thần, Tống Nhân Tài rõ ràng nhớ rõ, trước đây hắn ở Hạ Gia Căn Cứ, vừa rồi trợ thủ đô phái tới chấp hành trưởng quan đoạt được Hạ Gia Căn Cứ khống chế quyền, hắn chính là vắt ốc tìm nụ kế, muốn đem hứa tình lưu lại, làm hắn Tống Nhân Tài lão bà, nhưng mà đều là Giang Đông Thần. Hứa tình thế nào cũng phải muốn cùng Giang Đông Thần đi, còn nói cái gì Đông Thần ca đi đâu, nàng đi đâu. Tống Nhân Tài lúc ấy cũng là mềm lòng, không đành lòng thấy hứa tình khổ sở bộ dáng. Lúc này mới không có làm cho Giang Đông Thần mặt nhẫn tâm trọng thủng hứa tình đã từng bán đi chuyện của hắn. Không sai, Giang Đông Thần bị hứa tình liên thủ tiếu quân trưởng hợp mưu hạ quên đi nước thuốc sự, bất luận là Tống Nhân Tài, vẫn là Quách Phủ đều biết nói. Không lo bọn họ biết, Giang Đông Thần sở lãnh đạo ánh dạng đông tiểu đội các đội viên cũng là mọi người đều biết. Chỉ có bất hạnh quên đi rất quan trọng người cập sự đương sự Giang Đông Thần còn bị chẳng hay biết gì, hồn nhiên không biết. đương nhiên Nếu không phải lần này bị từ thủ đô phái tới chấp hành trưởng quan vừa vặn là Giang Đông Thần Phụ Thân, Tống Nhân Tài khẳng định còn sẽ sau so lương làm chút không thể cho ai biết ác liệt thủ đoạn. Đáng tiếc, Tống Nhân Tài một lòng tưởng hướng xem, tưởng hướng chỗ cao bò, lại sao lại thật cùng Giang Đông Thần cùng với Giang Phụ đối nghịch. Hứa tình đại mỹ nữ, hắn Tống Nhân Tài tạm thời làm, nhịn đau bỏ những thư yêu thích, nhưng không đại biểu hắn Tống Nhân Tài thật sự chịu thành thành thật thật mà buông tha hứa tình. Không cùng Giang Đông thần ganh đua cao thấp, một tranh rốt cuộc. Tống Nhân Tài đánh đến là vô hồi chiến thuật. Nhìn Giang Phụ nghe tin nhi tử thế nhưng bị hứa tình ngầm đồng ý uống xong quên đi nước thuốc khi sắc mặt. Tống Nhân Tài biết, hứa tình cùng Giang Đông thần rốt cuộc thành không được, cuối cùng tám phần còn phải là hắn Tống Nhân Tài lão bà. Mà hắn, hiện tại việc cấp bách, là nếu muốn biện pháp, lại hứa tình cùng Giang Phụ hoàn toàn sẽ rách mặt trước, trước đem chính mình thế lực vô hạn mở rộng, lại mở rộng. Thống nhân tài trước mắt thật là hận không thể một ngụm ăn thành cái mập mạp. Trước một ngụm nuốt tiếu quân trưởng đôi tay đưa đến hắn trước mắt hạ ra căn cứ cục thịt mỡ này, lại lần lượt nhìn chằm chằm diệp ra căn cứ, cùng hách ra căn cứ. Đương nhiên, còn có thạch ra. Thống nhân tài cũng không sợ này tam ra căn cứ không chịu ngoan ngoan trở thành hắn túi chi vật, dù sao hắn hiện tại trong tay nắm chặt một khối siêu cấp dùng tốt lệnh bài, có thể nói là hắn bắt lấy ba cái căn cứ tuyệt đối sát thủ. mà đối với diệp ra căn cứ trong tay hắn nhưng không đơn thuần chỉ là chỉ có một sát thủ còn có hạ Lão ra tử cái này lao đông tây thế hắn cái này giả hạ trường ca làm mai mối người đâu kỳ thật tống nhân tài cũng không xem như hoa tầm, hắn sợ làm này hết thảy đều chỉ là vì cuối cùng có thể cưới đến hứa tình mà cố sức làm ra trải tràn tống nhân tài biết luận diện mạo vẫn là luận dị năng hắn toàn đánh không lại giang đông thần hung chi giang đông thần phụ thân càng là lần này quân đội cắt cử quét sạch thứ đại thế gia căn cứ nhiệm vụ chấp hành trưởng quan. Tống Nhân Tài biết, nếu hắn không nỗ lực tranh thủ, quả quyết không có cơ hội, cưới đến hứa tình, mà hắn tranh thủ nói, khẳng định không thể dùng đang lúc thủ đoạn tranh thủ, chỉ có dùng ti tiện tiểu nhân thủ đoạn đi cùng Giang Đông Thần tranh đoạt hứa tình, cho nên hắn mới có thể sau lưng chơi thủ đoạn. Hiện tại hắn thủ đoạn sớm đã lại Giang Đông Thần đám người rời đi khi, ở Giang Đông Thần thần gieo. Chỉ chờ nở hoa kết quả một ngày đã đến Tưởng tượng đến chính mình thực mau có thể cưới được hứa tình thống nhân tài nhịn không được muốn cười ra tiếng Nhưng mà làm hay không chính bất chính Tài xế vừa vặn vào lúc này Đem xe dựa theo mệnh lệnh của hắn Dựa hướng cùng bọn họ cùng nhau tỉnh tiến diệp ra căn cứ những người sống sót thừa xe Mà tài xế cũng vừa mới hỏi thăm xong Giọng nói vừa mới lạc Nghe đối diện xe người sống sót lớn tiếng hồi phục tài xế nói Các ngươi là cái nào căn cứ tới, như thế nào như thế kiến thức thiền bạc. Còn có thể có cái nào túc đội trưởng, là túc như hạ túc quan quân túc đội trưởng bái. Nói lên túc đội trưởng kia nhưng khó lường, dị năng lợi hại không nói, người lớn lên cũng xoái. Hơn nữa túc đội trưởng mội mội hình như là kêu túc như tuyết đi, gả đến khả hảo lạp, lại là gả vào khúc gia vẫn là gả cho tiểu công tử. Nghe nói lần này chúng ta căn cứ đại tiểu thư cùng túc đội trưởng hôn lễ. Tiểu công tử cùng túc đội trưởng mọi mọi đều sẽ tới rồi tham gia. Nga, đối, còn có khúc lao gia tử cũng tới. Ai nha lúc này A khẳng định là náo nhiệt phi phạm A. Đúng rồi, các ngươi nên không phải là cũng là nghe tin tới rồi tham gia chúng ta căn cứ đại tiểu thư cùng túc đội trưởng hôn lễ đi. Kia chính là tới. Những người sống sót nhưng thật ra thật khá tốt khách, một cổ não nói một đống, nhưng đem thống nhân tài liền khí, mang sợ tới mức không nhẹ. 641 chương 641 tình huống quay nhanh ác liệt Giang Bá phụ ân, Tình tình có việc sao Giang phụ từ cùng nhi tử Giang Đông Thần Cùng với hứa tình đám người liên thủ bắt lấy khúc gia căn cư sau Không biết sao Cấp hứa tình cảm giác là Giang phụ đối nàng cảm giác càng ngày càng lạnh nhạc Như là cố tình xa cách nàng dường như Mỗi lần nàng muốn Giang phụ đàm luận Đông Thần ca sự Giang phụ đều lấy các loại lấy cớ làm thoái thác Đặc biệt là gần đây, nàng càng là hoàn toàn nhìn không tới Đông Thần ca bóng dáng. Nếu không phải hứa tình liên tiếp muốn gọi Giang Đông Thần, mà tìm không thấy Giang Đông Thần người, hứa tình cũng căn bản sẽ không tới tìm Giang Phụ. Hứa tình biết Giang Phụ trăm công ngàn việc, đương nhiên còn có một chút, là lúc ấy ở xê thị căn cứ, hứa tình liên thủ tiếu quân trưởng uy Giang Đông Thần ăn vào bán thành phẩm quên đi dược sự, việc này đã là bị Giang Phụ đã biết. Hiện tại đây là ngạnh ở Giang Phụ cùng hứa tình hai đời nhân gian khe ránh Theo hứa tình đánh giá chắc Giang Phụ sở dĩ không chịu lý nàng, có lẽ cũng cùng việc này có quan hệ, nhưng khi đó cái loại này tình huống, nàng không có lựa chọn nào khác, không nghĩ ngồi xem đông thần ca chấp mê bất ngộ, mắc thêm lỗi lầm nữa, đặc biệt hứa tình càng là không quen nhìn túc như tuyết, không nghĩ trơ mắt mà nhìn người yêu vì túc như tuyết bận rộn buôn ba. Trước đây nàng từng ở túc như tuyết đám người và ở ở xê thị căn cứ ngoài cửa phòng thấy một màn, đến nay đều giống như một cây đao, hung hăng mà hoành ở nàng ngực. Hiện tại hứa tình vừa nhớ tới thấy kia một màn, không cấm cảm thấy tâm bị đâm vào huyện giống bị người dùng đao sinh sôi cắt thịt giống nhau đau. Bá phụ, ta là tưởng. tinh tình, ngượng ngung a bá phụ hôm nay còn có chút chuyện quan trọng không xử lý xong. Tạm thời không thể bồi. Bá phụ. Ta muốn hỏi ngài hạ đông thần ca tin tức, ngài liền cùng ta nói đông thần ca đi đâu thời gian đều không có sao. Ta không tin. Nếu nếu là phóng lại trước đây, hứa tình nhất định sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện đáp lại giang phụ tốt, giang bá phụ. Ngài trước vội, ta không vội nhưng hiện tại, hứa tình thật đến không nghĩ lại bồi giang phụ tiếp tục như vậy vòng quanh, khách sáo đi xuống. Bọn họ hứa ra cùng giang ra vốn là thế giao, mà nàng cùng đông thần ca hôn sự. Kỳ thật cũng là hai nhà đại nhân sớm đã nhiên thương nghị tốt, lúc ấy hai nhà đại nhân nói tốt. Chỉ cần chờ nàng một tốt nghiệp, nàng có thể như nguyện gả cho đông thần ca, làm ông chủ thần ca lão bà, chính là hiện tại. Ngài lời nói thật cùng ta nói đi, ngài có phải hay không đối ta có ý kiến, có cái nhìn, không nghĩ làm ta cùng đông thần ca gặp mặt. Ngài như thế làm thật sự thực kích kỷ, ngài. Ta biết kỷ. Hứa tình một câu. không cấm chọc đến giang phụ thoáng chốc thay đổi sắc mặt giang phụ mà nói ích kỷ hai chữ này không nên từ hứa tình tới nói mà nên từ hắn tới giảng làm giang đông thần phụ thân là thân sinh phụ thân mà không phải tra kế giang phụ như thế nào khả năng chịu đựng hứa tình trước đây cách làm thế nhưng như là lấy hắn thân sinh nhi tử làm thực nghiệm dường như vì hắn thân sinh nhi tử ăn vào bán thành phẩm quên đi dược Hảo đi ta không ngại lời nói thật cùng ngươi nói hảo đông thần Ngươi không cần lại muốn gặp hắn, ta sẽ không làm hắn tái kiến ngươi cái này xa hết dường như tiểu nha đầu. Bá phụ, ta mặc kệ ngươi này đây cái dạng gì lý do, cần thiết muốn cho đông thần uống thuốc, nhưng ngươi rốt cuộc vẫn là hại hắn. Ta hại đông thần ca. Ta như thế nào sẽ hại đông thần ca đâu, giang bá phụ ngài nghe ta giải thích, nghe ta. Đủ rồi. Ngươi không cần nói nữa. Là bởi vì ngươi, đông thần hắn hiện tại đã là càng quên càng nhiều. Tinh thần đều cùng trước kia đại bất đồng, ngươi biết không? Giang phụ hai ngày này, đã là sắp vì chuyện này dầu túi ruột. Mấy ngày hôm trước còn hảo, hắn vừa rồi cùng Nhi tử gặp mặt khi, Nhi tử cũng không có xuất hiện quá nhiều khác thường. Chính là hai ngày này, Nhi tử tình huống càng thêm không thích hợp. Ngày hôm qua hắn đi tìm Nhi tử nói muốn kiểm tra thân thể sự, kết quả Nhi tử thế nhưng liền hắn đều không nhận, lại vẫn đối hắn làm ra công kích hành động. Giang ba phụ. Đông thần ca xảy ra chuyện gì? Đông thần ca hắn. Ngươi đừng kêu ta giang bá phụ, ta không phải ngươi giang bá phụ. Đều là ngươi đem nhà ta đông thần hại thành như vậy. Mệnh phụ thân ngươi bất hạnh chết ở tang thi trong miệng, ta còn ứng thừa hắn nhất định sẽ thúc đẩy ngươi cùng nhà ta đông thần chuyện tốt, kết quả ta thế nhưng. Ta thật đúng là mù hai mắt, như thế nào xem ngươi như thế cái lòng lang dạ sói nữ nhi đương chính mình tương lai con dâu. Giang bá phụ ngài nói cái gì? Ta ba ba hắn đã chết. Hứa tình không thể tin tưởng nói. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình phụ thân còn sống, bởi vì nàng hứa ra cũng không xem như tiểu người giàu có ra, già, như thế nào cũng coi như là đại phú đại quý gia đình. Phụ thân hắn tuy không giống giang phụ giống nhau, thân cư an toàn cục cục trưởng muốn vị, nhưng nàng phụ thân lại cũng là làm quan, như thế nào khả năng như vậy. Người ba lúc ấy không chịu nghe ta khuyên cáo, ta làm hắn đừng động những cái đó bị thương dân chúng. hắn quản không được không năng lực quản hắn không nghe không quản tới cuối cùng người không cứu sống một cái ngược lại đem hắn mệnh cung cấp bồi đi vào trách không được hứa tình lúc trước bất kể hậu quả thậm chí từ bận tâm tự thân an nguy không biết tự lượng sức mình cứu người nguyên lai hứa tình ngu thiện lại là nguyên tự với nàng phụ thân ta cũng là xem phụ thân ngươi thiện tâm cũng là vì cứu người mới bất hạnh hy sinh nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới ngươi thế nhưng hứa tình a hứa tình Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Nếu đông thần có bất chắc gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Giang phụ hoán khí hàng thu nói. Rốt cuộc này thế, còn có cái gì nhà mình nhi tử mệnh càng quan trọng. Mà hứa tình cái này tương lai con dâu, giờ phút này sớm bị giang phụ hung hăng đá ra con dâu danh sách. Không, ta ba sẽ không, ta ba sẽ không chết. Giờ này khắc này, hứa tình còn đắm chìm ở phụ thân qua đời bi thống mà vô pháp tự kềm chế. há liêu giờ phút này giang phụ không ngờ lại đối hứa tình tung ra một cái cấp quan trọng bom thúc như tuyết là ai bá phụ ngài như thế nào êm đẹp hỏi túc như tuyết ngươi không cần lại kêu ta bá phụ ta hỏi ngươi ngươi thành thành thật thật trả lời ta thúc như tuyết là ai nàng hiện tại người ở đâu ta không biết nàng hẳn là đã chết hứa tình không muốn tin tưởng túc như tuyết còn sống càng không chịu tin tưởng không cấm lập tức thoát ra túc như tuyết đã chết nói. Đã chết? Ra đây ra đông thần làm sao bây giờ? Không được, cái này túc như tuyết không thể chết được. Nghe Giang Phụ nói, hứa tình như là nháy mắt minh bạch cái gì, chỉ là hứa tình hai mắt rưng rưng, căn bản không chịu tin tưởng chính mình nghe được Giang Phụ nói ra nói là thật sự. Đông thần hai ngày này đần độn nhắc mãi đều là cái này kêu túc như tuyết. Nàng nếu là đã chết, đông thần nếu là biết, sẽ điên. trong cơ thể vi rút sẽ ức chế không được. Bởi vì hứa tình bất kể hậu quả, chỉ vì cầu bản thân tư dục mà liên thủ tiếu quân trưởng uy Giang Đông Thần ăn vào bán thành phẩm quên đi nước thuốc, cho nên đối Giang Đông Thần ký ức tổn thương cực đại. Vẫn luôn dây dưa Giang Đông Thần cảnh trong mơ, hiện giờ đã là đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Khiến cho Giang Đông Thần căn bản phân không rõ ai là ai, cái nào là cảnh trong mơ, cái nào lại là chân thật. Hiện tại Giang Đông Thần đã là sống ở nửa cảnh trong mơ, nửa chân thật mơ màng trong thế giới, càng là liền người cùng tang Thi đều phân chia không rõ. Tang Thi vị rút cùng bán thành phẩm quên đi dược dung hợp, sinh ra thật lớn phản ứng hóa học, khiến cho Giang Đông Thần dị năng nhanh chóng tăng cường, liên tục tiến dai. Mà Giang Đông Thần cũng càng thêm phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực. Hiện tại đã là tới rồi gặp người kêu đánh tiêu giết, công kích nông nỗi. 642 chương 642 ám sát hứa tỉnh Ngươi cuối cùng một lần thấy cái kêu kêu túc như tuyết, là ở đâu thấy? Giang bá phụ Đủ rồi Còn muốn ta nói bao nhiêu lần, không cần lại kêu ta giang bá phụ, ta không phải ngươi giang bá phụ Ta hỏi ngươi, ngươi cuối cùng một lần thấy cái kêu kêu túc như tuyết, đến tột cùng là ở đâu thấy nàng? Ở xê thị căn cứ Túc như tuyết, lại là túc như tuyết Hứa tình hận đến hàm giang ngứa, xương ngón tay đều hận không thể niết đến khanh khách rung động. Đương nhiên hứa tình này đó khác thường phản ứng, giang phụ là một chút cũng chưa từng phát hiện. Đương nhiên có lẽ giang phụ sáng sớm phát hiện hứa tình phản ứng không bình thường, nhưng giang phụ lại chưa từng đối hứa tình quan tâm quá nhiều. Giang phụ hiện tại một lòng nghĩ đến đều là nếu muốn hết mọi thứ biện pháp đem túc như tuyết cấp đào ra, hảo có thể mượn này cứu trở về nhà mình nhi tử mệnh tới. Đối với hứa tình cái này quá khí tương lai con dâu, hơn nữa lại là làm hại nhà mình nhi tử thảm thành hiện tại bộ dáng này đầu sỏ gây tội, Giang Phụ mới lười đến nhiều quản hứa tình trong lòng phản ứng, hoặc là có cái gì dị thường hành động đâu. Bất quá Giang Phụ đảo đều không phải là không có lưu ý phòng bị hứa tình. Giang Phụ biết hứa tình đối nhà mình nhi tử tâm ý, chỉ là thường thường hảo tâm cũng sẽ làm sai sự, rõ ràng là ái, mà khi từng yêu. Sẽ sinh ra mặt khác dòng bên phía cuối tới Giang phụ lúc gần đi Không khỏi hung hăng mà xẻo hứa tình liếc mắt một cái Chỉ này liếc mắt một cái Làm hứa tình hoàn toàn hàn thấu tâm Mà hứa tình cũng từ giang phụ nhìn về phía ánh mắt của nàng Nhìn ra nàng đừng nghĩ tiếp tục làm giang ra con dâu Ít nhất giang phụ này quan Nàng trước mắt đã là không qua được Trừ phi Không được Nàng như thế nào có thể giết chết đông thần ca phụ thân đâu Không được nàng không thể làm như vậy lưu ý thay ta nhìn chằm chằm khẩn hứa tình đừng lại làm nàng cho ta lại nháo ra cái gì khác đường rẽ nếu thật sự không được nói giang phụ biên hướng thiết lập ở bị công hãm sau khúc ra căn cứ phòng thí nghiệm phương hướng đi đường hướng bên cạnh người binh lính hung hăng một nháy mắt thực rõ ràng giang phụ cũng là cái cùng tiếu quân trưởng giống nhau tàn nhẫn đầu các người thấy hứa tình như thế đối đãi nhà mình nhi tử Hắn trong mắt trong lòng đã là hoàn toàn dung không dưới hứa tình. Liên nghĩ nếu hứa tình còn dám cho hắn nháo ra cái gì đường rẽ tới. Hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, muốn người xử quyết hứa tình, lấy tuyệt hậu hoạn. Mà hứa tình tuy là không biết Giang Phụ giờ phút này là đã là đối nàng động sát khí, hứa tình lại biết Giang Phụ khẳng định là không chịu ở làm nàng gả vào Giang gia, làm hắn Giang ra con dâu. Hứa tình chút nào không cho rằng sai ở chính mình. mà là đem sở hữu sai lầm toàn bộ trách tội đến Túc Như Tuyết thân. Cho rằng nếu không có Túc Như Tuyết, nàng tác căn bản sẽ không làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Cho nên hết thể sai sự đều là Túc Như Tuyết sai. Túc Như Tuyết đã chết tốt nhất, nếu Túc Như Tuyết không chết nói, nàng hứa tình không ngại lại ra tay, giết chết Túc Như Tuyết một hồi. Đối hứa tình tới nói, Túc Như Tuyết cần thiết đến chết, này hoàn toàn từ thế giới này biến mất. Phó đội trưởng, đã trở lại. Đội trưởng hắn như thế nào? Ánh dạng đông tiểu đội không có giang đông thần, xác thực nói là từ giang đông thần mất trí như sau, tạm thời từ hứa tình phụ trách tiếp quản. Mà hứa tình đâu, không biết là từ khi nào khởi, đã là quen thuộc ánh dạng đông tiểu đội toàn thể thành viên lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó thái độ. Trước mắt ánh dạng đông tiểu đội các đội viên còn toàn không biết giang đông thần bị vi rút cùng với thực nghiệm bán thành phẩm dược vật cảm nhiễm sự. Hứa tình cũng không có khả năng đem chuyện này thật sự công chư với ánh dạng đông tiểu đội các đội viên biết. Nghe nói các thành viên quan tâm do hỏi. Hứa tình liền lập tức cười Khanh khách mà nói dối trả lời. Đông thần ca hắn thực hảo là vừa mới trợ giang bá phụ đánh hạ kẻ phản loạn căn cứ. Công vụ bận rộn, nói là quá hai ngày sẽ vội xong, trở về đâu? Xem đi, xem đi, ta nói đi, chỉ cần có chúng ta phó đội trưởng ở. Chúng ta đội trưởng khẳng định sẽ không bỏ xuống chúng ta mặc kệ. Là, nói đặc sao hạt biệu đặt nói đội trưởng là bị chúng ta phó đội trưởng cấp hại. Như thế nào? Có người nói cái gì sao? Nghe được các đội viên mồm năm miệng mới nói, hứa tình không khỏi suy nghĩ một căng thẳng. Này nhất lưu nôn, nàng trước đây thật đúng là không nghe nói, cũng là vừa mới nghe nói. Không. Phải không? Các đội viên ớt úng, hứa tình lập tức nhìn ra. Các đội viên kỳ thật toàn đang nói lời nói dối. Khẳng định là từ trong căn cứ nghe thấy cái gì tiếng gió, chỉ là rốt cuộc là ai truyền ra tới, nói nàng hại đông thần ca đâu. Hôm nay cũng là vừa rồi Giang Bá Phụ mới tìm nàng nói chuyện, theo lý thuyết tính có tin tức để lộ, cũng không nên để lộ như thế mau, chẳng lẽ là Giang Bá Phụ? Không, như thế nào khả năng, Giang Bá Phụ như thế nào sẽ tính kế nàng? Phó đội trưởng, có ngài điện thoại. hình như là tống quân trưởng đánh tới. Ân đã biết, tiếp nhận đến đây đi. Từ khúc gia căn cứ bị quân đội công phá sau, khúc gia căn cứ siêu cấp máy tính vì quân đội chiêu dụng, vệ tinh trở thông tin hệ thống cũng đều bị quân đội chiếm dụng. Hạ gia căn cứ cũng là, từ tống nhân tài giam lỏng hạ lão ra thử sau. Hạ gia căn cứ cũng thành quân đội thống trị căn cứ. Hai đại căn cứ vệ tinh càng là lần thứ hai chuyển được, đều xem trọng tân bắt đầu dùng. Có thể lệnh thân ở hai cái căn cứ người, chỉ cần điện thoại cầm tay, đều có thể lấy lẫn nhau trò chuyện. Đừng nhìn tống nhân tài này đang ở đi trước diệp ra căn cứ lộ, nhưng vì có thể càng tốt khống chế hắn sở chiếm cứ hạ ra căn cứ, cùng với cùng bị công hãm sau khúc gia căn cứ lấy được liên hệ. Tống nhân tài chuyến này xe trang bị siêu cường vệ tinh tiếp phát tín hiệu khí. Dựa vào này một vệ tinh tiếp phát tín hiệu khí. Tống Nhân Tài có thể tự do cùng hạ ra căn cứ cùng với bị quân đội công hãm sau khúc ra căn cứ cầm quyền cao tầng nhân viên lấy được liên hệ. Tuy rằng Giang Phụ trước mắt cũng không xem trọng hứa tình, cũng thuộc loại với biến tướng vắng vẻ hứa tình giai đoạn, cũng không có hoàn toàn cướp đoạt hứa tình thân là trợ giúp này phá được khúc ra căn cứ cầm quyền cao tầng quyền lợi. Cho nên hứa tình chờ ánh dạng đông tiểu đội thành viên vào ở phòng toàn trang bị thông tin phương tiện, đặc biệt là hứa tình nhà ở. Có chỉnh gian nhà ở trò chuyện tiếp nghe quyền. Phó đội trưởng, ta không phải muốn ngươi đem điện thoại tiếp tiến vào sao? Ngươi như thế nào ngược lại xông vào ta trong phòng tới, ta kêu ngươi sao? Hứa tình nhận thấy được tình huống không lừa đối, không cấm rất là bực bội. Từ đông thần ca dùng thí nghiệm bán thành phẩm quên đi nước thuốc mất trí nhớ sau Ánh dạng đông tiểu đội người toàn các nghe nàng điều phái, cực nhỏ có giống như bây giờ, nàng làm đối phương đem tống quân lớn lên điện thoại tiếp tiến vào. không nghĩ tới đối phương thế nhưng không thỉnh tự nhập. Hứa phó đội trưởng ngươi là không kêu ta tiến vào bất quá hứa phó đội trưởng. Ngươi làm như vậy thật sự hào sao. Đối chúng ta nói dối, rõ ràng rằng đội trưởng bị ngươi làm hại hiện tại đều đã là sắp biến thành ăn thịt người tăng thi. Nhưng ngươi lại vẻ mặt không sao cả thái độ, thật là làm ta nhìn không thuận mắt ta. Đừng núc ních hứa phó đội trưởng. Ngươi dị năng đối ta vô dụng, đừng quên. ta chính là hỏa hệ dị năng giả hỏa hệ dị năng giả hỏa thuộc tính chính là một hệ dị năng giả một thuộc tính thiên địch hơn nữa tên này hiếp bức hứa tình hỏa hệ dị năng giả càng là ánh dạng đông tiểu đội lao thành viên càng là hiểu biết hứa tình tính tình cùng thủ đoạn thấy hứa tình một ninh thủ đoạn hỏa hệ dị năng giả lập tức biết hứa tình định là muốn xử dị năng tên này hỏa hệ dị năng giả lập tức đe dọa hứa tình nói muốn hứa tình tốt nhất đừng cho hắn ra vẻ bằng không hắn nhưng không cam đoan hứa tình nhân thân an toàn 643 chương 643 hứa tình mới là gậy thọc cước. Hảo, ta bất động. Chính là này điện thoại, ngươi rủ sao cũng phải làm ta tiếp đi, nếu ta không tiếp, đợi chút, ta cũng không dám bảo đảm. Ừ. tuy là nghe được hứa tình chính miệng bảo đảm nói bất động, bất quá dám đến ám sát hứa tình hỏa hệ dị năng giả lại như cũ chưa dám hoàn toàn tín nhiệm hứa tình. Bất quá hỏa hệ dị năng giả lại là đồng ý hứa tình nói. không thể nhậm điện thoại vẫn luôn như thế vô cớ mà giống nổi điên dường như tiếp tục vang đi xuống bằng không ngoài phòng ánh dạng đông tiểu đội mặt khác dị năng giả thành viên nghe được điện thoại vẫn luôn vang mà không người tiếp nghe nói tiếp đi bất quá nhớ kỹ đừng cho ta làm bất luận cái gì động tác nhỏ nói cách khác tiểu tâm ngươi mệnh hảo yên tâm ta khẳng định sẽ không làm loạn động tác nhỏ hứa tình giơ lên phúc hậu và vô hại điềm mỹ tươi cười Hỏa hệ dị năng giả lại một chút đều không dao động, bởi vì mồi lửa hệ dị năng giả tới nói, như thế thời gian dài, hắn đã là xem hứa tình dối trá tươi cười xem đến tưởng phương ra. Nếu không phải ngại với bọn họ giang đội trưởng, hắn sớm hận không thể giết hứa tình. Vốn dĩ tên này hỏa hệ dị năng giả đối hứa tình cũng là thực ái mộ, đáng tiếc hắn thật sự vô pháp gật bừa hứa tình thế nhưng vì bản thân tư dục, vì vĩnh viễn đạt được bọn họ giang đội trưởng ái. thế nhưng nhẫn tâm đem thực nghiệm bán thành phẩm nước thuốc đút cho bọn họ giang đội trưởng uống. Làm đến bọn họ giang đội trưởng hiện tại nghe nói là người không người, quỷ không quỷ. Hiện tại tên này hỏa hệ dị năng giả càng thêm mà cho rằng lúc trước đào thành võ lời nói đều là đúng, chỉ là giả hoàng bọn họ ánh dạng đông tiểu đội gậy thọc cất lại không ngừng một cái, trừ bỏ quách phù, quách phù hại đều xem như thiếu, chính yếu chính là hứa tình. Đừng hỏi hỏa hệ dị năng giả trước mắt hắn biết nói này đó tình báo. đều là nơi nào được đến, dù sao hắn là biết. Bọn họ giang đội trưởng bị hứa tình cái này dối trá nữ nhân cấp làm hại không người không quỷ. Uy, Ân là a. Ta hiện tại đang theo tiểu đội người giảng sư đâu. Phải không? Nga, hảo, thống quân trường ngươi muốn cùng hắn nói chuyện Á hảo, tốt. Hứa tình tiếp khởi điện thoại, đảo đúng như nàng lời nói, không làm bất luận cái gì quỷ đa dạng. Bất quá hứa tình bỡ là bỡ là một đồn nói. Cuối cùng cũng không biết như thế nào làm. Thế nhưng khiến cho gọi điện thoại tới Tống Nhân Tài muốn cùng hỏa hệ dị năng giả thông điện thoại. Tống quân trường tìm ta. Là. Người tới đón. Nghe được hỏa hệ dị năng giả phát ra nghi vấn. Hứa tình lập tức cấp hỏa hệ dị năng giả một cái ta cũng không biết Tống quân trường vì cái gì muốn đột nhiên tìm ngươi nghe điện thoại ánh mắt. Đánh xong ánh mắt, hứa tình lập tức làm ra muốn đem điện thoại đưa cho hỏa hệ dị năng giả động tác. Hỏa hệ dị năng giả tuy là hơi có một tia chần trờ, bất quá chưa nghe thấy điện thoại cắt đứt quan hệ, hoặc là trong điện thoại truyền ra tống nhân tài chất vấn hứa tình thanh âm, vì thế, liền hầm hực mà đem bàn tay hướng hứa tình, làm bộ muốn tiếp được hứa tình trong tay mị rổ phồn. Trong nháy mắt này, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thấy hứa tình đột nhiên dương lên tay điện thoại. Thấy hỏa hệ dị năng giả tầm mắt một loạn, phân thần công phu, chỉ thấy hứa tình vèo một chút, Không biết từ nào lấy ra một khẩu súng lục tới, đối với hỏa hệ dị năng giả đầu, hung hăng một phát viên đạn. Frank hỏa hệ dị năng giả căn bản không dự đoán được hứa tình thế nhưng sẽ cho hắn chơi này tay, càng chưa từng dự đoán được hứa tình thân thế nhưng xủy xuống tay thương. Không cấm bị hứa tình hung hăng một phát đạn bắn vỡ đầu. Chuyện như thế nào? Từ đâu ra thương vang? Tình tình, ngươi không sao chứ? Ánh dạng đông tiểu đội mặt khác thành viên đều bị này thanh thương vang kinh động, mà trong điện thoại Tống Nhân Tài cũng đối hứa tình phát ra quan tâm dò hỏi. Phó đội trưởng, đây là... Hắn là túc như tuyết trước đây xếp vào ở chúng ta ánh dạng đông tiểu đội phản đồ, hiện giờ đã là bị ta hung hăng đánh gục, hắn muốn giết ta. Được rồi. Các ngươi đem hắn nâng đi ra ngoài đi. Nhìn thiền. Làm ta cảm thấy ghê tởm. Đúng vậy ánh dạng đông tiểu đội chúng đội viên đều bị trước mắt cảnh tượng dọa choáng váng. Không cấm một đám mắt to trừng mắt nhỏ, nếu không phải hứa tình lên tiếng, muốn bọn họ chạy nhanh đem hỏa hệ dị năng giả thi thể nâng đi ra ngoài xử lý rớt, bọn họ cũng không biết động. Hỏa hệ dị năng giả là túc như tuyết xếp và ở bọn họ ánh dạng đông tiểu đội phản đồ sao. Bọn họ thật sự chưa từng nghe nói a Đem thử tiến vào liên can ánh dạng đông tiểu đội thành viên đuổi đi sau. Hứa tình không cấm nhặt lên mị rồ phổn, xuyến nổi lên dày đặc khí thô. Một phương diện là doa, hứa tình giờ phút này còn thần hồn chưa định, chưa từ vừa mới kinh hách phục hồi tinh thần lại, một phương diện là khí. Đừng nhìn hứa tình ngốc bạch ngọn, nhưng không đại biểu hứa tình thật sự một chút đầu vóc đều không có. Như hiện tại, tính không cần tống nhân tài trước đây cho nàng để tỉnh, nàng cũng có thể đoán được trước mắt muốn giết nàng rồi sau đó mau người là ai. Nàng nói hỏa hệ dị năng giả là túc như tuyết phái tới, chẳng qua là tưởng ổn định ánh dạng đông tiểu đội chúng thành viên tâm, cố ý đem trậu phân khấu túc như tuyết đầu, thực tế muốn giết nàng người, nàng biết nhất định không phải là túc như tuyết, tuy rằng túc như tuyết sớm muốn giết nàng đi, nhưng là, nếu hỏa hệ dị năng giả thật là túc như tuyết phái tới, sợ là sớm đối nàng đau hạ sát thủ, căn bản không cần chờ đến bây giờ. Hô hô, cảm ơn ngươi nhắc nhở, Tống Đại Ca. Ta còn đương giang bá phụ sẽ không đối ta. Ai không nghĩ tới a? thật là không nghĩ tới. Ta thế nhưng sẽ rơi xuống hiện giờ như vậy bất kham nông nỗi. Một lần nữa nhặt lên điện thoại hứa tình, trong tay nhiều một phen hắc lại lượng bỏ túi hình súng lục. Súng lục bắt đầu cũng không ở hứa tình thân tùy thân mang theo, mà là bị hứa tình thỏa đáng mà thu vào không gian. Này chi súng lục. Vẫn là nàng cùng đông thần ca chờ ánh dạng đông tiểu đội các thành viên bị nhốt ở thành phố A cùng thành phố B chỗ giao giới ngầm công binh xưởng khi, từ công binh xưởng thu tới, hứa tình chưa bao giờ nghĩ tới thế nhưng sẽ ở hôm nay, ở cái này một khắc phái công. Dụ, hứa tình không cấm than thở, thật đúng là tạo hóa treo người, càng thêm than thở, thế sự vô thường, lòng người khó giỏ Nàng vừa rồi được đến phụ thân đã không hề nhân thế tin tức. Giang bá phụ thế nhưng như thế xem người hạ đồ ăn đĩa dám như thế đối nàng. Nói xem không để cho, không nghĩ làm nàng gả vào hắn giang ra, làm hắn giang ra con râu, cũng không đáng như vậy, một hai phải trí nàng vào chỗ chết. Xem ra giống tống đại ca ở nàng rời đi hạ ra căn cứ khi dặn dò nàng như vậy. Giang bá phụ đối nàng uy đông thần ca bán thành phẩm quên đi dược sự, thật là hận nàng hận đến trong cốt thủy, ước gì giết nàng trừ bỏ cho sảng khoái. Tinh tinh. Ngươi không sao chứ? Thật sự không được, ngươi tới hạ gia căn cứ tìm ta, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta dám cam đoan bất luận kẻ nào đều không gây thương tổn ngươi. Không có việc gì, Tống Đại ca. Ta là không nghĩ tới Giang Bá Phụ sẽ đối với ta như vậy thôi, càng không nghĩ tới Đông Thần ca sẽ bị bán thành phẩm dược vật ăn mòn ý chí, biến thành hứa tình nói nói một nửa nói không được nữa. Đông Thần ca đã là quên mất Giang Bá Phụ, không biết còn có nhớ hay không ta? Đông thần ca hắn hiện tại, ta không biết vì cái gì, hắn lại vẫn nhớ kỹ cái kia túc như tuyết. Cái kia túc như tuyết rốt cuộc có cái gì hảo, có cái gì năng lực cùng ta tranh đông thần ca. May mắn nàng đã chết, nếu nàng không chết nói. Tình tình, có chuyện, ta sợ là tất yếu đến cùng ngươi nói rõ ràng. Tống đại ca ngươi nói, hứa tình có thể nghĩ đến tống nhân tài không có đặc thù tình huống, nhất định sẽ không cho nàng gọi điện thoại. chỉ là hứa tình vừa rồi đã chịu thật lớn đả kích không người nhưng tố trong lòng ủy khuất vừa vặn tống nhân tài gọi điện thoại tới hứa tình chỉ phải đem chính mình ủy khuất một cổ não mà nói cho tống nhân tài nghe thúc như tuyết không chết còn có khúc hy thủy cũng không chết bọn họ muốn đi diệp ra căn cứ 644 chương 644 tống nhân tài một tay hảo cờ tống đại ca ngươi nói cái gì thúc như tuyết cùng khúc hy thủy cũng chưa chết thúc như tuyết không chết Vỡ tình có lẽ còn có thể lý giải, nhưng khúc hy thủy như thế nào sẽ không chết, không có khả năng. Lúc ấy nàng chính là cùng ánh dạng đông tiểu đội chúng thành viên, còn có nàng đông thần ca chơ mắt mà nhìn đến khúc hy thủy là bị tang thi vương cấp thân thủ giết chết. Hơn nữa khúc hy thủy sau khi chết, thi thể còn rơi vào rồi đại dưới cầu tang thi cá bụng, như thế nào khả năng sẽ không chết đâu. Tình tình, có lẽ ngươi còn không biết chúng ta quân đội sở dĩ tấn công khúc ra căn cứ chân chính nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân. ân cũng đúng, họ giang cái kia lao đông tây, như thế phòng bị ngươi, hắn lại há có thể nói cho ngươi, quân đội chôn giấu nhiều năm như thế quan trọng cơ mật. Nghe nói Tống Nhân Tài nói, hứa tình đối giang phụ cảm tình, càng thêm phức tạp, tuyệt đối không ngừng là muốn giết chết giang phụ, trả thù giang phụ như thế đơn giản. Ta đoán, khả năng giang đội trưởng cũng không biết, rốt cuộc đây chính là quân đội bên trong cơ mật. Không mấy cái người ngoài biết đến. Giang ba phụ mà ngay cả Đông Thần Ca đều giấu, rốt cuộc là cái gì cơ mật? Tống đại ca ngươi có không nói cho ta? Tinh tình, ngươi như thế thông minh, ta tưởng ta nói một sự kiện, ngươi có lẽ có thể đoán được họ Giang lao Đông Tây cố tình giấu giếm ngươi cơ mật đến tột cùng là cái gì? Khúc Hi Thụy hắn tuy là tồn tại, nhưng lại không ở là người, càng không phải dị năng giả, mà là cấp bậc có thể cùng Tăng Thi Vương tương địch nổi siêu cao giai Tăng Thi. Này. Này như thế nào khả năng? Hứa tình căn bản không thể tin được chính mình sợ nghe được, nếu nói khúc Hi thụy biến thành tăng thi, hứa tình có lẽ sẽ tin, nhưng khúc Hi thụy thế nhưng biến thành cấp bậc có thể cùng tăng thi vương tương địch nổi siêu cao dài tăng thi. Điểm này hoàn toàn vượt qua hứa tình thừa nhận phạm vi. Kỳ thật quân đội sớm nắm giữ đến tin tức, nói là khúc gia từng xuất hiện quá một vị trường sinh bất tử người, càng là trải qua nhiều mặt tìm hiểu. rốt cuộc từ một tòa mộ đem này cấp đào ra tới sau lại liền vận đến thành phố an nội thành hạ bí mật phòng thí nghiệm tiến hành khoa học thực nghiệm nghiên cứu muốn chế ra có thể cho chúng ta những nhân loại này siêu thoát sinh tử dược đáng tiếc thực nghiệm thất bại vì rút tiết lộ cũng xuất hiện chúng ta hôm nay hiện tại đang trải qua mà thế biết hạ lao ra hỏa vì cái gì vẫn luôn xuẩn đến tin tưởng vững chắc con hắn không chết còn sống sao bởi vì bọn họ hạ ra cùng với hiện tại thân là tứ đại thế gia chi nhất hách gia cùng một cái khác kỳ thật cũng coi như là rất có bối cảnh thành gia kỳ thật bọn họ trước đây đều là từ khúc gia phân gia đi gia tộc chi nhánh quân đội người từ kia tòa mộ đảo ra chính là là tang thi vương tống nhân tài nói chưa nói xong bị hứa tình thông minh mà tiếp qua đi nghe tống nhân tài nói như thế nhiều nếu hứa tình lại không biết khúc gia vị kia tổ tông cái gọi là người là hiện tại tang thi vương nói Như vậy nàng chẳng phải thành có một không hai ngốc tử. Đúng vậy. Thống Nhân Tài nói. Tình tình, ta cần thiết phải hướng ngươi nhắc lại cái tình. Túc như tuyệt đối với ngươi khẳng định là hận thấu xương, rốt cuộc vô luận như thế nào, lúc ấy khúc hy thủy chết xác thật cùng ngươi có quan hệ, lại là ngươi một tay tạo thành. Chúng ta đi xê thị căn cứ lộ, ta từng gặp qua nàng như là không ngừng một lần muốn làm hại với ngươi, đối với ngươi ra tay. Thống Nhân Tài nói giảng đến nơi đây không khỏi một đốn. Mà giờ phút này hứa tình đã là khí đến lòng đầy cam phẫn. Phổi đều sắp tạc. Túc Như Tuyết không tha cho nàng, nàng còn phóng bất quá Túc Như Tuyết đâu. Nếu không phải Túc Như Tuyết, nàng căn bản sẽ không liên thủ tiếu quân trưởng uy nàng đông thần ca ăn vào lúc ấy vừa rồi nghiên cứu phát minh ra bán thành phẩm quên đi dược. Nếu không có Túc Như Tuyết, nàng hiện tại đã là thành giang gia chuẩn tân lương, cùng đông thần ca nắm tay. Mỗi ngày vinh nhục cùng nhau, bọn họ có thể tiếp tục giống như trước như vậy, sóng vai chiến đấu, nếu không có túc như tuyết, giang bá phụ sẽ không hận nàng hại đông thần ca, càng sẽ không hận đến muốn giết chết nàng, nếu không có túc như tuyết, nàng đông thần ca cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại này phó quỷ bộ dáng. ngàn sai vạn sai, đều là túc như tuyết sai. Túc như tuyết không nên sống ở này thế. Không quan hệ, không quan trọng, túc như tuyết còn sống. Nàng hứa tình chỉ cần lại giết chết Túc Như Tuyết một lần hảo. tinh tình, ta nhưng thật ra không lo lắng Túc Như Tuyết sẽ đối với ngươi làm ra cái gì bất lợi sự tới. Bởi vì hiện tại lấy khúc ra trong căn cứ quân đội thực lực, Túc Như Tuyết lại như thế nào tổ chức dị năng giả đội ngũ sợ cũng không phải là quân đội đối thủ. Ta lo lắng chính là họ giang láo ra hỏa hiện tại mắt dung không giới ngươi mà ngươi cũng đừng quên. Túc Như Tuyết bên kia hiện tại chính là có khúc hy thủy này chỉ đại tang thi làm nàng giúp đỡ. Tống đại ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, hơn nữa ta hiện tại đã biết nên làm như thế nào. Tình tình, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm việc ngốc ra, nếu khúc gia căn cứ ngươi đãi không đi xuống tới hạ gia, tới tìm ta, ta có thể. Tống đại ca, ta bây giờ còn có sự phải làm, chờ ta làm xong sự, lại liền tới ngươi. Ta sợ là hiện tại gặp điểm phiền thoái, ta phải đi xử lý hạ. Hứa tình đang theo tống nhân tài trò chuyện. Đông nhiên nghe được ngoài cửa cãi cỏ ồn ào, ánh dạng đông tiểu đội các thành viên hướng là cùng cái gì người xảo lên, hứa tình dự cảm không ổn, cho rằng có thể là nàng vừa rồi động thủ giết chết Giang Phụ phái tới ám sát nàng hỏa hệ dị năng giả, cho nên hiện tại Giang Phụ người lại môn tới tìm tra, sợ là hơn phân nửa muốn đối nàng đau hạ sát thủ. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Đạo lý này vẫn là nàng đông thần ca dạy cho nàng, nếu Giang Phụ đã là cùng nàng sẽ rách mặt. Như vậy nàng cũng không cần phải tiếp tục bãi một trường tương lai giang ra con dâu túi người đoạn, đi ăn nhờ ở đầu. Nàng cần thiết muốn sấn hiện tại giang phụ còn có phái gia càng nhiều người đối phó nàng trước, động thủ trước diệt trừ giang phụ. Hứa tình lần này là hoàn toàn hát hóa. Bị phụ thân tin người chết cả kinh, lại thêm bị giang phụ cùng với túc như tuyết bức bách. Tống nhân tài nói còn chưa chờ nói xong, hứa tình liền đã là thu tuyến. Ngươi như thế làm không phải tính toán sinh sôi bức cái kia hứa tình tạo phản. Nàng nếu thật động thủ giết chết giang cục trưởng, chỉ sợ đến lúc đó giang đông thần tỉnh lại cũng sẽ không tha thứ nàng. Hơn nữa cái kia ám sát hứa tình dị năng giả thật là giang cục trưởng người sao. Hẳn là không thể nào, giang cục trưởng tuy là hận hứa tình hại chính mình nhi tử, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, khẳng định sẽ không. Lao đông tây ngươi đảo thật là thông minh a. Tống nhân tài chỉ dùng một câu. Rõ ràng thuyết minh kỳ thật bị phái ra ám sát hứa tình hỏa hệ dị năng giả căn bản không phải giang phụ mua được người, mà là hắn mua được. Cũng khó trách, giang phụ căn bản không có khả năng nghĩ đến nhà mình nhi tử giang đông thần tình huống sẽ càng thêm ác liệt, nếu không phải giang đông thần tình huống biến ác liệt, giang phụ càng không thể có thể sẽ đối hứa tình nói ra như vậy nhẫn tâm nói tới, căng chết là không chịu tiếp thu hứa tình làm hắn giang ra chuẩn tức thôi. Là tống nhân tài, ở ánh dạng đông tiểu đội. Hứa tình đám người phải rời khỏi hạ gia căn cứ khi, bày ra như thế một tay hảo cờ, trộm suối dục hỏa hệ dị năng giả, bằng không vừa mới hứa tình nói là tống nhân tài muốn tìm hỏa hệ dị năng giả nói chuyện, hỏa hệ dị năng giả căn bản sẽ không dỗi tay đi tiếp hứa tình truyền đạt mì rổ phồn. Ngươi, lao đông tây, mã muốn tới diệp gia căn cứ, ngươi cho ta cái lồng phóng lượng điểm, dám làm ra cái gì gây rối hành động, ngươi mà khi tâm, ngươi hạ gia trong căn cứ người mệnh. Mà muốn vào Diệp ra căn cứ, Tống Nhân Tài lại đối hạ Lao ra tử đe dọa nói. Rốt cuộc khúc gia căn cứ bên kia cá đã là rơi xuống, thừa Diệp ra căn cứ bên này. 645 chương 645 chúng ta chính là quen biết cũ. Lao hạ. Lao Diệp. Ha ha, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ đến chúng ta Diệp ra căn cứ. xảy ra chuyện gì, đây là quát đến cái gì phong thế nhưng đem ngươi cấp đại thật xa thổi tới. Mau mau. hướng trong đi đi trong nhà ngồi hảo hạ lao gia tử cùng diệp lao gia tử hai người nhất kiến như cố nhưng không đồng nhất thấy như cũ sao hai người đã từng chính là vì nhà mình một đôi nhi nữ lén đính quá hoa hoa thân chỉ là hạ trường ca bạc mệnh vừa rồi cùng diệp gia diệp lan đính hôn từ trong bụng mẹ chuyện xưa không đề cập tới cũng thế ngươi không tới ta đều phải phái người đi các ngươi hạ ra căn cứ thỉnh ngươi tới đâu ân Diệp Lao Gia Tử nhìn thấy Hạ Lao Gia Tử cùng mở ra máy hát dường như, một cái kính mà nói, Hạ Lao Gia Tử rất nhiều lần tưởng xen mồm cũng chưa có thể cắm, vốn là muốn thuyết minh đại thật xa tới Diệp Gia căn cứ nguyên nhân. Kết quả, lần lượt trừ bỏ hảo, là ân, bị Diệp Lao Gia Tử súng máy thức mà một cái kính thịch thịch thịch mà nói, căn bản nói không rõ ý đồ đến. Thật vất và Hạ Lao Gia Tử rốt cuộc nếu có thể nhặt được lời nói cha, chuẩn bị thuyết minh ý đồ đến đi. Không khéo Diệp Lan cùng Túc Như Hạ nghe tin tới. Tới tới, lão Hạ, ta cho ngươi giới thiệu Hạ, cái này là Tiểu Lan, nữ nhi của ta, ngươi biết, ta không nói nhiều, vốn là tính toán gả cho gia trưởng của ngươi ca. Kết quả? Ai? Vị này chính là Túc Quan Quân Túc Như Hạ cùng nhà ta Tiểu Lan A hiện tại là một đôi. Ha ha, nghe nói hai người lần đầu gặp mặt còn vung tay đánh nhau đâu. Kết quả không biết như thế nào đột nhiên hảo. Ta này nói tính toán kiếm cho hắn hai làm hôn sự đâu, này không, nghĩ đem ngươi mời đến. Mặc kệ như thế nào nói, nhà ta Tiểu Lan cũng từng cùng gia trưởng của ngươi ca đính quá hôn không phải? Ba. Diệp Lao Gia tử lời còn chưa dứt, nghe Tống Nhân Tài vẻ mặt âm trầm mà ra mặt dậy mà cùng hạ Lao Gia tử hô thanh ba. Ba. Lão Hạ. Ngươi đây là đánh nào nhặt được như thế đại số tuổi nhi tử A? Đại tỷ sau khi qua đời. Không nghe nói ngươi lại cưới tân Lão bà a, cũng không nghe nói ngươi lại có nhi tử a. Vừa nghe Diệp lao ra tử lời này ngữ, cảm thấy không đối vị, giống như ở ẩn ẩn mắng hạ lao ra tử già mà không đứng đắn dường như. Lao Diệp, quên cho ngươi nói, hắn không phải ta nhặt được. Hạ lao ra tử miệng tuy là như thế nói, trong lòng lại kêu rên, này đặc sao nếu là nhặt được khen ngược, mấu chốt là đặc sao chủ động đưa hóa môn, đẩy đều đẩy không xong. Lại còn có vô sỉ mà bà chiếm hắn hạ ra căn cứ hồn đạo. Hắn là ta nhi tử trường ca Hắn là trường ca. Diệp lao gia tử không thể tin tưởng nói. Lúc này, hạ lao gia tử nội tâm là vô hạn quay cuồng. Hắn tưởng phun. Nói ra như thế trái lương tâm nói, không nghĩ phun mới là lạ. Đúng vậy chỉ là trái lương tâm lời nói, còn phải tiếp tục nói, bằng không hắn hạ ra căn cứ khả năng. Ai? Dân chúng mệnh giữ không nổi. Tuy rằng hạ lao ra từ biết, tính hắn giống trước mắt như vậy, thật chiếu Tống Nhân Tài tâm y nói, Tống Nhân Tài cũng chưa chắc sẽ thật có thể bảo đảm bảo đảm hắn hạ ra căn cư dân chúng mệnh Nga đầu tới, hắn hạ ra căn cư dân chúng, sợ là còn phải bị Tống Nhân Tài các loại kéo đi chế thành nhân tạo tăng thi, nhưng hiện tại hắn cần thiết muốn đem chính mình xuất diễn xứng đủ, hiện tại còn không đến ngả bài thời điểm, còn phải đợi, chờ một chút mới được. Chờ một cái tín hiệu. Từ hắn hạ ra căn cứ bên kia đánh tới tín hiệu, chỉ có chờ tín hiệu tới rồi, hắn mới có thể đủ không hề tiếp tục phối hợp diễn kịch. Ai nha, lão hạ A, ngươi như thế nào không nói sớm? Ngươi xem ngươi, ngươi sớm nói, ta cũng không thể đem nhà ta tiểu lan chung thân đại sự cấp dễ dàng hứa đi ra ngoài, hiện tại ta. Ai nha, ta đều đã là hướng trong căn cứ người tuyên bố, nhà ta tiểu lan là thế tất phải gả cho túc quan quân. Kết quả gia trưởng của ngươi ca cố tình thế nhưng đổi ở ngay lúc này bị tìm trở về. Đúng vậy. Hạ Lao Gia Tử cùng phong dường như phụ họa Diệp Lao Gia Tử nói. Không quan trọng Diệp thúc thúc, Tiểu Lan có thể tái giá, Tân Lang có thể thay đổi người, ta không ngại. Tân Lang thay đổi người. Vì cái gì muốn đổi? Là ta nào không tốt? Vẫn là. Thúc như hạ theo lấy cố gắng nói. túc quan quân nào đều hảo. Nhưng vạn sự dù sao cũng phải có cái thứ tự đến trước và sau không phải. Thứ tự đến trước và sau này bốn chữ dùng ở địa phương khác, ta cảm thấy thích hợp, nhưng dùng ở cảm tình, giống như có như vậy điểm tạm được. Phải không? Tạm được, ta nhưng không như thế cảm thấy. Việc này chỉ sợ còn phải muốn Diệp thúc thúc cùng Tiểu Lan tới quyết định. Tiểu Lan đến tột cùng là phải gả cho ai, là gả cho ta hạ gia gả cho ta hạ trưởng ca làm hạ gia thiếu nãi mãi Vẫn là gả cho ngươi cái tiểu phá quan quân, theo ta được biết, túc quan quân ngươi hình như là sớm đã ruồng bỏ quân đội, bị quân đội xóa tên, ngươi hiện tại đã là liền quan quân đều không phải. Tống nhân tài quả nhiên tàn nhẫn, hai ba câu lời nói hận không thể đem túc như hạ sinh sôi bước tuyệt lộ. Hừ, túc như hạ như là lười đến cùng tống nhân tài xảo, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Lao Gia Tử, xem Diệp Lao Gia Tử như thế nào quyết định. Tiểu Lan Ngươi trước cùng túc quan quân các ngươi hai cái đi ra ngoài đi một chút đi dạo, ta có chút việc cùng ngươi hạ ba bá. Còn có trưởng ca ca ca nói ba, ngài nên không phải là thật sự tưởng thay đổi đi. Mau đi. Diệp Lan kéo phụ thân cánh tay, như là không đánh xem trọng Tống Nhân Tài, cô đơn trung tình túc như hạ, không cấm sợ hai phụ thân lại nghe xong Tống Nhân Tài nói sau, mà Lâm Thời thay đổi, đem nàng gả cho Tống Nhân Tài dường như. về hoài không mau mà hoàng phụ thân cánh tay hỏi phụ thân. Mà Diệp lao gia tử cũng không biết đến tuột cùng là như thế nào tưởng, chỉ khải khẩu đốc xúc nữ nhi chạy nhanh mang túc như hạ làng tránh. Hử! Diệp lan sinh khí mà hư một tiếng, dối tay hướng muốn đi vãn túc như hạ cánh tay, không nghĩ tới túc như hạ tính tình thế nhưng cũng tới, trực tiếp hung hăng vung cánh tay, cất bước hướng ngoài phòng đi. Mà Diệp lan còn lại là chạy nhanh đuổi theo túc như hạ chạy đi ra ngoài. Đội trưởng như thế nào làm? Như thế nào sắc mặt như thế xú? Nghe nói Diệp Tiểu Thư ra tới khách nhân, vẫn là đã từng cùng Diệp Tiểu Thư từng có hôn ước cái gì đại thế gia. Đội trưởng! Đi, chúng ta vào xem đi. Vừa nghe lời này, biết chuẩn là Túc Như Hạ binh nhóm, ở cùng Túc Như Hạ đối thoại, kết quả Túc Như Hạ ném sắc mặt, cái gì cũng chưa nói, tức giận đi rồi. mà túc như hạ thủ hạ này đó binh nhóm tắt xem không được bọn họ đội trưởng bị nhân khí thành dáng dấp như vậy chạy nhanh vọt vào diệp gia trạch tới tìm diệp lao gia tử tìm hiểu tình huống trước đây nói chuyện chính là lao trịnh đám người mà chờ đến tiến vào diệp gia trạch dẫn đầu người thế nhưng bỗng nhiên thay đổi thành hoắc thăng u diệp lao gia tử trong nhà tới khách nhân a hoắc thăng vào cửa lôi kéo cổ nói hoắc phó đội trưởng Diệp Lao Gia tử đối Hoác Thăng cũng là tương đương cung kính. Hoác Thăng hiện tại đã là thăng túc như hạ trong đội ngũ phó đội trưởng một vị. Từ Hoác giáo, hiện tại bị mọi người thân thiết mà gọi làm Hoác phó đội trưởng. Di! Này không phải Tống Nhân Tài Tống Giáo sao? Hoác Thăng đối Diệp Lao Gia tử nói bỏ mặc, càng là hoành tay một bát, đem Diệp Lao Gia tử huy tới rồi phía sau. Hoác Thăng! Tống Nhân Tài nhìn đến Hoác Thăng nháy mắt mới nhớ tới. Lúc ấy thị căn cứ một trận chiến, túc như hạ mang đi hoác thăng đám người, mà hắn thế nhưng đem như thế chuyện quan trọng cấp đã quên. trương ca các ngươi nhận thức. Hạ Lao Gia Tử cũng đứng lên xem náo nhiệt, kết quả. Lao Gia Tử, phiền thoái ngài lão nhường một chút, ta cùng tống giáo chính là quen biết cũ. Vừa rồi đứng dậy hạ Lao Gia Tử cũng đã chịu cùng diệp Lao Gia Tử giống nhau đãi ngộ, bị hoác thăng hoành tay một bát, cũng một cái tắt huy tới rồi phía sau. H -h Bờ cờ, 40, 40260 60 ải nẹt 646 chương 646 tống nhân tài nạp mệnh tới. Tống giáo, nghe xong hoác thăng nói, vô luận là hạ lao gia tử, vẫn là diệp lao gia tử đều là vẻ mặt ngộng bức tướng, hai người nên là trăm triệu không nghĩ tới hoác thăng cùng tống nhân tài quan hệ, lại là như thế phức tạp mới đúng. Tống giáo không tội à, nghe nói ngươi hiện tại, đã là không phải giáo. Thế nhưng bỏ quân lớn lên trước vị, là như thế này sao? Hoác thăng. Ngươi, Tống giáo, a không, là Tống quân trường ngươi nên không phải là muốn hỏi ta là như thế nào biết đến đi. Kỳ thật thực dễ dàng à, chỉ cần chặn lại hạ ra căn cứ cùng khúc ra căn cứ vô tuyến điện vệ tinh thu phát tín hiệu được rồi. Ngươi Tống nhân tài căn bản không thể tin được, sự tình thế nhưng sẽ giống hoác thăng theo như lời như vậy. Rốt cuộc khúc gia căn cứ vệ tinh thu phát tín hiệu chính là siêu cấp máy tính liên thông, hơn nữa hắn bị quân đội nhận mệnh vì quân trường, tiếp nhận chức vụ tiếu quân trưởng trước vị một chuyện, còn lại là giang phụ ở hạ gia căn cứ nhân mệnh, lúc ấy quân đội còn chưa từng bắt lấy khúc gia căn cứ. Diệp gia tính thật sự chặn lại khúc gia căn cứ vệ tinh thu phát tín hiệu, cũng cản không đến giống như vậy tin tức. Đã là như thế, đó là nói hạ gia căn cứ có gian tế. Chính là... Hạ gia căn cứ là hắn gần đây mới thu vào túi, mà họ hạ lao ra hỏa cũng là hắn mới vừa một tiếp thu hạ gia căn cứ giam lỏng lên. Như thế nào? Thống quân trưởng người không tin. Kia không bằng. Bang, hoác thăng bông chốc một gõ vang chỉ. Đem đến từ hạ gia căn cứ bên kia thư từ qua lại chuyển tiếp lại đây. Hảo, phó đội trưởng. Lao trịnh nói thanh hảo. Thấy một người người mặc bảo tiêu chế phục thuộc nữ bảo tiêu ôm một nổ tẹp úc. Thông dong thả thẳng mà huyền chuyển nhẹ nhàng đi vào diệp ra dinh thự, đông chốc đem nổ tệ phục hướng bàn một phóng, sau đó lách cách go không vài cái. Nổ tệ phục thoáng chốc chuyển được liền tuyến, đánh bên trong chuyển ra các thiên tổn thanh âm, đương nhiên còn có các thiên tổn kia trương diện mạo không quá chọc người thích mặt. Ta sát, có thể hay không được rồi, như thế vãn mới chuyển được, chúng ta chính là sớm đã đánh tiến hạ ra căn cứ. Cái gì? Nghe được các thiên tồn nói. Tống nhân tài thật có thể nói là là tức điên, mặt đều khí vặn vẹo biến hình. Quách phủ cái này ngu xuẩn, hắn thế nhưng như thế tín nhiệm nàng, thế nhưng yên tâm rời đi, đem toàn bộ hạ gia căn cứ tạm thời giao cho quách phủ đi quản lý, không nghĩ tới quách phủ thế nhưng. Tống quân trường, ngượng ngùng à, chúng ta kỳ thật thật không lớn muốn mượn dùng ngươi mặt, đáng tiếc, không mượn ngươi mặt, chúng ta vào không được a. Không biết như thế nào làm, hình ảnh bắt đầu phát ra xóa thanh. Trở nên có chút run run hơi hơi mơ hồ không rõ. Nghĩ đến là tín hiệu đã chịu thật lớn quá nhiếu. Ai nha, giống như chúng ta bên này chiến đấu đánh đến quá vang, quá kịch liệt quan hệ, cho nên không cẩn thận đem hạ ra bên trong căn cứ vệ tinh thu phát tháp cấp thương tới rồi. Tới, tức phụ, cùng mượn chúng ta diện mạo Tống quân trường chào hỏi một cái. Hải, Tống quân trường. Ngươi hảo, ngươi gương mặt này, thật đúng là dùng tốt đâu, ta đỉnh nó nói cái gì. Cho dù là phong cái giám, người cái kêu kêu quách phủ nữ phó quan đều cho rằng là hương. Hình ảnh biến đổi không khỏi lộ ra một chương cùng tống nhân tài giống nhau như lúc diện mạo người, liền nói chuyện khi biểu tình, thanh âm đều cùng tống nhân tài giống nhau. Quách phủ có thể phân chia đến ra thật giả mới là lạ. Hành hoàng tinh thần dị năng biến trang chính là thiên hạ khó tìm ra đệ nhị phân. Các ngươi! Nga, đúng rồi, Tống quân trường, ngươi nếu còn muốn gặp quách phủ nói, Chỉ sợ được đến phía dưới đi theo nàng gặp nhau, nàng hiện tại. Tấm tắc, đối thủ chính là Lý Húc Tiểu Đệ Đệ. Nhìn dáng vẻ Lý Húc Tiểu Đệ Đệ là không tính toán làm nàng tồn tại ra hạ ra căn cứ. Tài kiến. Chúng ta không bao giờ gặp lại. Các thiên tồn nói xong này một tịch tức chết Tống Nhân Tài không đền mạng nói, hoàn toàn không cho Tống Nhân Tài nói nữa cơ hội, lập tức đơn thuốc dân gian cắt đứt trò chuyện. Chê cười. Bọn họ trước mắt chính là chính vội thời điểm. Vừa rồi lấy hách hoàng biến trang tống nhân tài làm yểm hộ công tiến hạ gia căn cứ, phải làm sự tình còn có rất nhiều, tỉ như cứu người, tỉ như dọn sạch hạ gia trong căn cứ hết thể ẩn tồn nguy hại, chờ đến hạ lao gia tử từ diệp ra căn cứ trở về, bọn họ hảo còn hạ lao gia tử một cái hoàn chỉnh kiêm hoàn hảo căn cứ. Lớn nhất hạn độ bảo đảm hạ gia căn cứ những người sống sót an toàn. Người, các người, người tới, vệ binh, đem bọn họ đều cho ta. Cái gì? Thống quân trưởng ngươi kêu cái gì? Vệ binh. người tới. Ngượng ngùng. Sợ là ngươi kêu người tới không được. Ngươi cho rằng như hạ huynh đệ vừa mới thật là bị ngươi cấp khí đi rồi. Đừng náo. Như hạ huynh đệ là đi tự mình động thủ rửa sạch ngươi mang đến đám kia vô dụng vệ binh. Vô dụng. Ngươi xác định. Giống. Tống nhân tài lúc này mới biết được chính mình lại là đường. Kế. Nhưng mà hối hận cũng đã chậm. húng chi hắn tống nhân tài cũng không có hối hận bởi vì hắn vốn không phải không hề chuẩn bị mà đến hắn chính là mang theo quân đội tính chất đặc biệt vũ khí bí mật tới đương hắn tống nhân tài ngốc không hắn thực thông minh hắn chính là cũng không đánh vô năm chắc chi chiến đây là là nhân tạo tăng thi diệp lao gia tử thực hiển nhiên còn không biết nhân tạo tang thi sự hạ lao gia tử nhưng thật ra biết vừa định đáp lại hỏi chuyện diệp lao gia tử Không nghĩ tới không đợi chính mình nói xuất khẩu, đã là từ người thế hắn đáp. Trả lời người như cũng là hoác thăng, thực hiện nhiên, các thiên tồn đám người đã là đem từ hạ ra căn cứ được đến trực tiếp tư liệu, chuyển cáo cho túc như hạ, hoác thăng đám người. Đương nhiên, kỳ thật bọn họ trước hết biết được quân đội chế gia nhân tạo tang thi tin tức, kỳ thật là từ túc như tuyết cùng với khúc hy thủy chờ khẩu biết được. Lão trịnh, đình đình nơi này giao cho ta. Các ngươi trước mang hai vị lao gia tử đi tị nạn. Sau đó chạy nhanh đi giúp Như Hạ huynh đệ. Hảo, Lao Trịnh đại ca, mang hai vị lao gia đi tị nạn sự giao cho ta, ngươi mau đi giúp Túc đội trưởng, còn có nhà ta đại tiểu thư đi. Hảo, tia Đình Đình muội muội, hai vị lao gia tử tạm thời giao cho ngươi. Ân. Lao Trịnh minh bạch, kỳ thật đem Diệp Hạ hai vị lao gia tử giao cho Đình Đình. Giao cho hắn cái này diệp ra căn cứ người ngoài càng đáng tin cậy, đình đình vốn là diệp ra căn cứ người, khẳng định hắn cái này sau lại ngoại lai người càng hiểu biết diệp ra căn cứ, càng biết đem hai vị lão nhân ra giấu ở nơi nào càng an toàn. Tống Nhân Tài, ngươi cho ta nạp mệnh tới. Hoác thăng đối Tống Nhân Tài sớm khó chịu, sự tình trước kia cũng đã từng màn kiểm chứng là thật, Tống Nhân Tài là giết hại bọn họ thành phố A căn cứ quân khu tư lệnh đầu sỏ gây tội. mà hoác thăng trước đây lần lượt tín nhiệm quân đội cho rằng quân đội chắc chắn lấy công đạo phương thức xử trí tống nhân tài lại không nghĩ rằng lần lượt tín nhiệm đổi lấy chính là lần lượt thất vọng đặc biệt là xê thị căn cứ tiếu quân trưởng, lại vẫn dám cô tức dưỡng gian trọng dụng giống tống nhân tài như vậy đê tiện tiểu nhân hoác thăng hảo hối hận a hắn lúc ấy sao như vậy mềm lòng giống khúc hi thủy theo như lời hắn là cái lòng dạ đàn bà rõ ràng sớm một bước đem tống nhân tài lén xử trí Sẽ không phát sinh như thế nhiều lạn sự, kết quả hắn lại lần lượt phóng Tống Nhân Tài từ trong tay của hắn chạy thoát. Cuối cùng lại là hại chết không ít người. Khúc gia căn cứ bị quân đội công hãm, khẳng định có Tống Nhân Tài một phần công lao, tương ứng có hắn Hoác Thăng một phần tội nghiệt. Hoác Thăng hôm nay tính toán thân thủ xử tử Tống Nhân Tài. Chương 647 dị dạng tang thi Tống Nhân Tài. Nghe được Hoác Thăng nói, Tống Nhân Tài cái thứ nhất phản ứng đó là lập tức ngưng ra băng hệ dị năng thuẫn. đương nhiên tống nhân tài càng nhiều ý tưởng đó là không thể làm hạ lao gia tử cùng diệp lao gia tử rời đi bằng không hắn không được một mình một người đối mặt hoác thăng liền cái có thể dựa vào tấm mộc đều không có theo tống nhân tài quan sát đình đình cái này nữ bảo tiêu hình như là cái bình hoa cái thùng rỗng hoàn toàn không có cái gì năng lực vì thế tống nhân tài vừa rồi ngưng ra băng hệ dị năng thuẫn đi ngăn cản hoắc thăng dùng ra hỏa hệ dị năng công kích biên hướng về không hề phong bị Đang chuẩn bị dẫn dắt hạ diệp hai nhà hai vị lao nhân ra rời đi này một khu vực nguy hiểm, như là không hề công kích tính dị năng lực đỉnh đỉnh ra tay. nháy mắt, hử, quả nhân đương. Đỉnh đình làm xinh đẹp. Thế nhưng thật bị ngươi cấp tính. Hoác thăng hừ lạnh kiêm đắc ý nói, giờ phút này chỉ thấy tống nhân tải ngao tận tâm cơ. Cố sức dùng ra đại lượng băng hệ dị năng chế thành băng cứng nhà giam thế nhưng chưa từng từ đỉnh đỉnh cùng với hạ diệp hai nhà hai vị lao nhân đỉnh đầu hung hăng cháo lạc. Vây khốn lại là chính hắn cùng với hoác thăng hai người. Đình đình. Hoác thăng lại nói một tiếng. Minh bạch, ta này mang theo lão ra nhà ta, còn có hạ lao ra rời đi. Hoác phó đội trưởng chính ngươi cẩn thận. Đình đình nói. Miệng tuy là nói như vậy, nhưng thực tế đỉnh đỉnh cũng không lớn tưởng rời đi. Dư lại hoác thăng một người một mình đối chiến âm hiểm xảo trá thả đê tiện tống nhân tài, đình đình không lớn yên tâm, hơn nữa nàng cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nàng có thể dựa vào tay lạc tọng, trợ giúp hoác thăng cùng nhau đối chiến tống nhân tài, nàng có thể nhanh chóng phân tích ra tống nhân tài tệ đoan cập nhược điểm, chỉ là Còn không chạy nhanh đi, còn ngây mốc, ngươi ở, còn có hai vị lao nhân ở, ta nơi nào thi triển đến khai dị năng, sẽ cảm thấy vướng chân vướng tay Yên tâm, ta không chết được. Ừ, ngươi cho ta là quan tâm ngươi. Ta là sợ nhà ta đại tiểu thư vất vả dùng ra tinh thần dị năng lãng phí rớt. Ta đi rồi, ngươi chậm rãi đi theo cái họ tống ngốc tử chơi đi. Đình đình trước khi đi không quên nói lên quật cường lời nói, bất quá cuối cùng vẫn là vạn phần lo lắng mà trộm ngắm hót thăng liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là quan tâm hoắc thăng, không yên tâm hót thăng, sợ hót thăng xảy ra chuyện. Hiện tại đến nơi đây. Này hết thể bày mưu tính kế, kỳ thật đều là Đình Đình nghĩ ra được, Đình Đình nghe hoác thăng cùng với tạo sinh hai người một giảng tống nhân tài sự, không cấm nhận định tống nhân tài tất là cái cực đê tiện tiểu nhân. Mà tống nhân tài dị năng không bằng hoác thăng, cho nên tống nhân tài thế tất sẽ dùng cực đoan ti tiện thủ đoạn, như bắt cóc thoạt nhìn yếu kém, tay chói gà không chặt con tin tới áp chế hoác thăng. Đình Đình đúng là đoán trước đến điểm này, mới đúng bệnh hút thuốc. nhằm vào Tống Nhân Tài làm ra một loạt thủ đoạn cập dự phòng Tống Nhân Tài bắt cóc con tin thi thố. Đầu tiên Túc Như Hạ cùng Diệp Lan nắm tay tham gia, đều không phải là là vì diễn kịch, mà là phải đối Tống Nhân Tài vô hình sử dụng tinh thần dị năng, lấy đặt thành làm Tống Nhân Tài đặt mình trong ảo cảnh dụng ý, rồi sau đó là kế tiếp một màn này. Đáng chết! Các ngươi giam kết phường tính kế ta? Vì cái gì không dám? Tống Nhân Tài, ngươi tính kế chúng ta thời điểm còn thiếu sao? Hôm nay là ngươi ngày chết. Ta ngày chết. Hoắc thăng ngươi không cần đem sự tình nghĩ đến quá mức với đơn giản. Ngươi muốn giết ta. Bằng ngươi. Không sai. Bằng ta. Si tâm vọng tưởng. Tống nhân tài biên cùng Hoắc thăng đối thoại. Biên trộm mà đem tay tham hướng ý ý ở trong túi. Đột nhiên móc ra một chi tiêm vào dùng ống tiêm tới. Ống tiêm bên trong phụ có một loại thâm màu hồng cánh sen sắc chất lỏng. Tống nhân tài nói chuyện. Bất quá là vì rời đi Hoắc thăng lực chú ý. Mục đích của hắn chủ yếu là đang lẩn trốn ra tới ống tiêm. Chỉ là đương tống nhân tài vừa rồi móc ra ống tiêm, muốn nuôi chính mình tiêm vào khi, bỗng nhiên cảm thấy một trận lệ phong thổi qua, cầm ống tiêm cánh tay càng là đau đến không được. Ống tiêm vèo một chút rời tay, phi đi ra ngoài khá xa, thậm chí xa xa rớt ra cầm tù hắn cùng hoắc thăng băng làm nhà giam, mà nhà giam ngoại tắc lập tức chạy gấp ra một đạo thân ảnh, không phải người khác, lại là vừa mới rời đi láo trịnh. Ngươi! ngươi không phải đi rồi sao tống nhân tài lập tức trận tròn mắt nơi nào nghĩ đến diệp lan chế tạo ra hảo giác thế nhưng có thể duy trì như thế lâu hơn nữa hắn giờ phút này lại vẫn thân ở với hảo giác mới vừa đi lao trịnh đi mà quay lại mà từ một bên không ngờ lại nhảy ra cái duyên dáng yêu kiều sử dụng phong hệ dị năng mỹ nữ bảo tiêu tới tiểu hà muội muội hợp tác vui sướng lao trịnh hướng về phía hà tỷ một trọn ngón tay cái Ta đi trước bên ngoài hỗ trợ. Chủ yếu vẫn là đình đình suy tính chuẩn xác, thế nhưng có thể dự đoán được cái này họ tống tiểu nhân lại vẫn có như thế một tay. Không nghĩ tới hết thể thế nhưng lại bị đình đình hoàn toàn liêu. Đình đình thế nhưng đoán chắc bị tù giống như ung chi ba ba tống nhân tài thế nhưng sẽ móc ra quân đội thực nghiệm thành công thuốc thử tới vì chính mình tiêm vào. xử chính mình trở thành nhân tạo tăng thi. Phó đội trưởng, ta đem cái này thuốc thử cấp đình đình mội sao đưa đi a. ân, đi thôi. Tống nhân tài, lần này, ta đảo muốn nhìn ngươi, còn có cái gì kỹ xảo có thể làm cho. Xem ta còn có cái gì kỹ xảo xử. Hoác Thăng, ngươi nên không phải là cho rằng ta như vậy sẽ bị các ngươi sống sờ sờ vây khốn, nhậm các ngươi bài bố đi. Ha ha, ha ha. Ta nói cho các ngươi, đừng lại si tâm vọng tưởng. Ngươi thủ đoạn đều dùng hết. Ngươi thủ đoạn dùng hết. Ngươi xác định. Tống nhân tài âm lanh cười nói, thực hiển nhiên giờ phút này hắn đã là nỏ mạnh hết đà, đã là bị hoác thăng đám người bước đến cực hạn. Mà nói vậy vô luận là hoác thăng, vẫn là đỉnh đỉnh chờ mọi người đều lường trước không đến chính là tống nhân tài bị buộc nóng nảy, thật là sẽ chó cùng dứt dậu. Tuy rằng thực nghiệm thành công thuốc thử đã là bị lao trịnh liên thủ hà Tỷ cấp hợp lực cấp đi, nhưng không đại biểu, tống nhân tài thân không có chứa mặt khác thuốc thử, như, thực nghiệm hoàn thành sau, lại là thất bại phẩm thuốc thử. Không ai biết Tống Nhân Tài thân thế nhưng có chứa thất bại phẩm thuốc thử là làm cái gì xử, thế nhưng một chút có chứa ba, bốn chi nhiều. Giờ phút này, bước nóng nảy Tống Nhân Tài biết chính mình khẳng định không thể tồn tại rừng ở hoác thăng đám người trong tay, bằng không hiện tại hoác thăng nhất định sẽ không muốn hắn hảo quá, nhất định sẽ làm hắn nợ máu trả bằng máu, bị chết thảm vô. Vì thế bị bất đắc dĩ, Tống Nhân Tài cắn răng một cái, một liều, đem ba, bốn chi thất bại thuốc thử. toàn bộ tập trung vào chính mình trong cơ thể. Tống nhân tài ngươi, ta là chết, ta cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá, càng sẽ không làm diệp ra hảo quá, ta tính chết, ta cũng muốn kéo các ngươi, kéo diệp. Giống, xuống chút nữa nói, tống nhân tài đã là nói không nên lời, toàn bộ biến thành thô nặng cứng họng thi giống. Chỉ thấy tống nhân tài thân thể như là hốt thủy bọt biển giống nhau vô hạn mà trướng đại. cuối cùng đầu cùng thân thể thế nhưng mạc danh tăng trưởng ít nói đến có ba, bốn lần. Đại đến ra, như là trước đây túc như tuyết cùng khúc hy thụy ở thành phố A Bệnh viện nhà xác hạ quân đội thiết chí bí mật phòng thí nghiệm nhìn đến khâu lại thi làm, không, khâu lại thi càng làm cho người ta sợ hãi, uy lực càng muốn lớn hơn rất nhiều. Hoặc, như thế nào như vậy? Đình đình đi mà quay lại, đã là đem hai vị lão nhân toàn bộ dàn xếp hảo. gấp trở về đình đình vừa thấy giờ phút này đã là biến thành to lớn dị dạng tang thi tống nhân tài không cấm một chút ngơ ngẩn mau tránh ra đình đình kinh ngạc đến ngây người nháy mắt dị dạng tang thi tống nhân tài đã là hướng tới đình đình nhanh trong chém ra thật lớn nắm tay nắm tay đều bám vào giày nặng băng cha. ai liền sẽ bị nháy mắt đóng băng càng sẽ bị chụp thành bánh nhân thịt 648 chương 648 tống nhân tài trong đội người quen Như thế nào sẽ thế nhưng đột nhiên. Nói ra thì rất dài. Theo ta phân tích, hắn thân nên là suy một chi thực nghiệm thành công thuốc thử, chẳng lẽ là... Ân, Hoác thăng có thể nói cũng là người thông minh, lại há có thể không biết đỉnh đỉnh không nói xong nói đến tụt cùng là tưởng nói cái gì. Hoác thăng không giảng quá nhiều, chỉ đáp lại Ân, liền lập tức nói ra đối chiến dị dạng tang thi tống nhân tại phương pháp, ta nghĩ cách dẫn dắt rời đi nó, ngươi tới phân tích nó nhược điểm. Thuận tiện có thể hay không đem bên ngoài Tảo sinh cùng đảo thành võ bọn họ cấp hỗ trợ kêu tiến vào ta cảm giác một người không đối phó được cái này đại gia hỏa. Tốt. Hoác thăng cảm giác cũng không sai, bằng hắn bản thân chi lực, xác thật rất khó đối phó được trước mắt tống nhân tài. Hơn nữa tống nhân tài tiêm vào dự vợ, trở thành dị dạng tăng thi sau, rõ ràng dị năng có lộ rõ tăng lên. Nếu trước kia tống nhân tài dị năng cấp bậc là 6 giai nói. như vậy hiện tại tống nhân tài cấp bậc đã là sắp sửa đột phá tám giai nhưng mà còn không ngừng là như thế này hiện tại tống nhân tài tiêm vào dược vật sau cái đầu có vẻ vô thật lớn thân thịt chính cấp tốc lột xác biến thành thịt thối không nói càng trở nên càng thêm kiên cố nhìn lại như là thân bị người dần dần bộ một kiện lại một kiện kiên cố áo giáp xem ra như tuyết cùng tiểu công tử cấp tình báo cũng không hoàn toàn chính xác nhân tạo tang thi áo giáp cũng không phải quân đội cấp đặc thù định chế mà là chúng nó bản thân tự mang." Hoắc Thăng chưa nói, Đình Đình nói tiếp nói, bất quá Đình Đình tuy là tiếp theo Hoắc Thăng nói, một ngữ nói toạc ra Hoắc Thăng muốn giảng sự thật, tay lại chưa từng tranh thủ thời gian, đối với chính mình tùy thân bồi tới laptop vẫn luôn gõ gõ đánh đánh, thật náo nhiệt. "Bang", gõ xong, Đình Đình nguyện chuyển nhẹ nhàng một kiện nhập hồi xe. Chỉ nghe diệp ra căn cứ nãy đột nhiên vang lên cảnh báo minh âm, cảnh báo minh âm tiếng kêu không khỏi có chút đặc thủ. Một tiếng trường một tiếng đoạn có chút giống là nhạc cụ diễn tấu, dung người lắng nghe nói, còn có thể nghe ra chút điều nhi tới. Ngươi làm này đó, đào thành võ nghe hiểu được sao? Hoác thăng biên phụ trách toàn lực hấp dẫn dị dạng tang thi tống nhân tài lực chú ý, biên hỏi đình đình. Lại không phải đơn phong cho các ngươi cái kia họ đào đổ con lợn nghe. Hảo A đình đình, ngươi sau lưng mắng nhà ta tiểu đào đúng không? Đình đình nào nghĩ đến nàng cầu viện tín hiệu vừa rồi ở trong căn cứ khai hỏa, như thế mau tới người, hà tỷ vào cửa, trước tiên phun chính là nàng. Không có biện pháp, ai làm từ lao trịnh gà tặc đem hà tỷ đẩy cho đào thành võ, đào thành võ hao tổn tâm cơ, cùng hà tỷ thông đồng, vì lấy lòng hà tỷ, đào thành võ có thể nói là dùng hết cả người giải thuật. Đương nhiên, sự tình cũng cùng đào thành võ cả ngày hấp tấp mà tưởng cưới vợ tâm lý có nhất định quan hệ. Bằng không xem hoác thăng, tào sinh đám người như thế nào không có một người chiêu, bên người tất nhiên là cũng ít không được nữ nhân dây dưa, hơn nữa đồng dạng đều là diệp lan dưới trướng nương tử quân. Cho nên bởi vậy có thể thấy được cảm tình sự, cương cầu không tới, còn phải phân người. Đương nhiên Hà Tỷ cũng là lớn tuổi người, hẳn là cũng tưởng sớm một chút tìm một vừa lòng đẹp ý thích hợp quy túc, bằng không cũng sẽ không thật cùng đào thành võ hỷ thấu thành đôi. Hà Tỷ bị hà tỷ một chút nắm vội vặn đình đình không khỏi xấu hổ mà vừa phun phấn lưỡi hầm hực mà hô thanh hà tỷ như thế nào tới như thế mau nghe được hà tỷ nói chuyện hoắc thăng không khỏi bất thời giờ phân thần từ trước đến nay người phương hướng ngó mắt nhìn thấy không đơn thuần chỉ là trước đây hà tỷ đi mà quay lại đào thành võ tào sinh cùng với cỏ cây đều tới mặt khác tới còn có mặt khác nữ bảo tiêu hà tỷ các ngươi như thế nào đều tới còn có cỏ cây Không phải cho các ngươi đi theo bảo hộ nhà ta đại tiểu thư sao? Đại tiểu thư không cần chúng ta bảo hộ, bên ngoài nhiệm vụ nhẹ nhàng, các ngươi bên này nhiệm vụ trọng. Làm chúng ta trước tiên chạy tới. Cái gì nhiệm vụ nặng nhẹ, ta đều bị các ngươi nói hồ đồ. Bên ngoài cái này tống nhân tài mang đến kia đám người rốt cuộc thu thập sạch sẽ không? Đinh đình cũng mặc kệ như vậy nhiều. Nàng là hoàn toàn dựa theo nàng máy tính phân tích tống nhân tài cập tống nhân tài mang đến đi theo nhân viên cập nhân tạo tang thi chiến lược tới an bài đội ngũ. Trước mắt tuy là tống nhân tài nơi này tạm thời xuất hiện bại lộ, nàng dự đánh giá xuất hiện sai lầm, nàng không cho phép địa phương khác ở xuất hiện bất luận vấn đề gì, bằng không này không phải là tạp nàng nương tử quân quân sư kiêm thiên tài máy tính thiếu nữ danh hào đầu sao. Đao Thánh Võ, Hà tỷ, Tào Sinh lưu lại, những người khác cỏ cây mang theo. chạy nhanh đi giúp đại tiểu thư cùng tốc đội trưởng. Đình đình ngươi có thể hay không quá chuyện bé xé ra to, rõ ràng là các ngươi bên này nhiệm vụ trọng. Giờ phút này, Đào Thành võ cùng Tào Sinh đã là tham chiến, gia nhập đến hoác thăng phân tán dị dạng tang thi tống nhân tài lực chú ý đội ngũ tới, đến nỗi hà tỷ còn lại là biên đánh lén, biên cùng đình đình đối thoại. Đối với hà tỷ đám người tới nói, nhìn đến biến thành dị dạng tang thi tống nhân tài một khác, thật là kinh ngạc cực kỳ. Càng thêm vô pháp nhận đồng quân đội này, một ngạnh sinh sinh mà đem người sống cải tạo thành tang thi lương tâm mất đi cách làm. Hơn nữa xem trước mắt dị dạng tang thi tống nhân tài thực lực thực rõ ràng đã là ở bọn họ mọi người chi, mà bên ngoài, tuy là ít người, nhưng Túc Như Hạ dị năng cấp bậc lại không dùng khinh thường. Nghĩ đến bằng Túc Như Hạ một người liền có thể nhẹ nhàng thu thập bên ngoài cục diện rối rắm. Hà tỷ đám người căn bản không hiểu được giờ này khắc này đỉnh đỉnh rốt cuộc ở cấp chút cái gì. hơn nữa ở bọn họ vừa mới bị phái tới chi viện hết sức, hà tỷ đám người lưu ý đến kỳ thật túc như hạ đám người phụ trách toàn diện quét sạch bên trong căn cứ tống nhân tài mang đến đi theo nhân viên đã là sắp quét sạch sạch sẽ, chỉ dư lại ít ỏi mấy người thôi nên là thực hảo giải quyết, nhưng mà hà tỷ đám người tưởng sai rồi, bọn họ căn bản không có đỉnh đỉnh tưởng sự tình nghĩ đến toàn diện, không phải hà tỷ mà là cẩn thận. Đình Đình vừa muốn cấp Hà Tỷ đám người giải thích, chính mình trước đây như vậy an bài dụng ý, nghe thấy hoác thăng không cấm lại mở miệng nhắc nhở nàng để ý. Vẫn là chờ đánh xong rồi nói sau. Hà Tỷ nói, không được. Tào sinh, ngươi mang cỏ cây các nàng rời đi, đi giúp đội trưởng. Chính là, đây là mệnh lệnh. Nơi này có ta, Đình Đình cùng Hà Tỷ, đào huynh đệ cũng đủ. Tạm thời không hỏi vì cái gì đình đình khăng khăng muốn cho cỏ cây đám người đi giúp căn cứ nội chính chiến đấu túc như hạ cùng diệp lan đám người, hoặc thăng giờ phút này tính muốn hỏi cũng không có thời gian hỏi. Hoặc thăng chỉ biết đình đình như thế an bài nhất định có nàng đạo lý. Rốt cuộc trước đây từng màn đều bị đình đình nhất nhất liêu, duy độc tống nhân tài bị buộc đến chó cùng rất dậu này mạc. Đương nhiên đình đình tính ra không một màn này cũng là về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc làm đồng dạng cơ chí. cũng tuyệt đối không phải đê tiện tiểu nhân đình đình, chẳng sợ chết trợ, chiến đến cuối cùng một khắc, nàng cũng quả quyết sẽ không lựa chọn trở thành nhân tạo tăng thi. Trở thành nhân tạo tăng thi thật là chỉ có giống tống nhân tài như vậy đê tiện tiểu nhân, ở chết đã đến nơi cuối cùng một khắc, không cam lòng như vậy bị đối thủ vô trì hoan đánh bại, mới có thể làm được chuyện tốt. Hoặc thăng tin tưởng đình đình an bài, đều có đình đình đạo lý. Mà đình đình sở dĩ vội vã muốn có cây đám người đi ra ngoài hỗ trợ, Nói vậy bên ngoài chính chiến đấu túc như hạ đám người thật là muốn gặp phải thật lớn nguy nan hiểm trở. Chỉ là nguy hiểm tạm thời còn không có xuất hiện. Không được, hoác thăng trong lòng không khỏi đột nhiên dâng lên cổ không hảo dự cảm. Cho rằng bọn họ cần thiết tốc chiến tốc thắng, đánh gục biến thành nhân tạo tang thi tống nhân tài sau, cần thiết muốn lập tức đến bên ngoài trợ chiến túc như hạ đám người mới được. Bởi vì hoác thăng ở tống nhân tài đám người tiến vào căn cứ khi... ẩn ẩn từ Tống Nhân Tài trong đội ngũ phát hiện ganh đua quen thuộc khuôn mặt, hiện tại tưởng tượng, không cấm càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không đúng. 649 chương 649 nhuyễn manh muội tử cỏ cây, Đào Thánh Võ, Hà Tỷ các ngươi tới thầy ta vị trí. Hoắc Thăng cảm thấy đình đình phân tích có đạo lý, mà hắn ẩn ẩn cảm thấy vừa mới trộm ở Tống Nhân Tài mang đội tiến vào Diệp ra căn cư khi, không cấm liếc mắt một cái ngắm thấy cái người quen, xác thực nói. Người này hắn cũng không quá quen thuộc, nên nói đối người này dị thường quen thuộc hẳn là túc như hạ. Hảo. hoắc thăng ra lệnh một tiếng, lập tức một cái mà lăn xuống thức, nhanh chóng lăn hướng đỉnh đỉnh bên người. Đình đình, có biện pháp có thể liên hệ đến túc đội trưởng cùng Diệp Đại Tiểu Thư sao? Không phải dùng ngươi cái loại này thông tin phát tín hiệu, mà là nghĩ cách trực tiếp cùng bọn họ trò chuyện. Này, chỉ sợ không được. Cỏ cây cùng tào sinh bọn họ còn ở. Có cái gì lời nói, cùng cỏ cây nói, làm cỏ cây cùng tào sinh tiện thể nhắn qua đi. Không được, ta sợ không còn kịp rồi, hơn nữa hoắc thăng vừa rồi nhanh chóng lăn xuống đến đỉnh đỉnh bên người, thấy dị dạng tang thi tống nhân tài loạn choạng thân mình, hung hăng nâng lên chân, đột nhiên dâm hướng hắn cùng đỉnh đỉnh. Thật là đáng chết. Gia hỏa này cũng thật đủ nội. Không chỉ như vậy, dị dạng tang thi tống nhân tài tuy là đánh mất nhân tính, biến thành tang thi. nhưng này trong xương cốt đối hoác thăng đối tào sinh hận căn bản không chịu dễ dàng buông tha hoác thăng cùng tào sinh đào thành võ cũng là đào thành võ tuy là tạm thời trợ giúp hoác thăng phân tán dị dạng tang thi tống nhân tài một chút công kích mục tiêu nhưng hoác thăng ngươi trở về tào đại ca nó mục tiêu là ta hoác thăng cùng tào sinh nói cơ hồ là ở đồng thời xuất khẩu hơn nữa hai người đều là không hẹn mà cùng mà nói đồng dạng lời nói đáng chết Gia hỏa này đặc sao tưởng trường ra ba đầu sáu tay không thành. Dị dạng tống nhân tài hình thể càng dài càng lớn, đã là hung hăng chống đối hướng diệp gia dinh thự nóc nhà. Phải anh, một chút thế nhưng đem nóc nhà hung hăng ném đi, không biết là tống nhân tài dị năng tính cả sức lực sở làm chuyện tốt, vẫn là tống nhân tài sức lực ở biến thành khủng bố nhân tạo tang thi sau, cùng với này hình thể vô hạn trưởng thành, cũng đi theo trưởng thành quan hệ, tóm lại diệp gia dinh thự nóc nhà có vẻ cực yêu ớt. Tống Nhân Tài lại là một hiên lầu. Hung hăng nện xuống tới nóc nhà gạch ngói đối Tống Nhân Tài tới nói không đau không ngứa, nhưng đối hoác thằng, tào sinh đám người tới nói chính là tuyệt đối chí mạng. Hát nha! Đào thành võ nháy mắt ngưng tụ lại dị năng, đem thân thể đúc thành cứng cỏi kim loại tường, khởi động đôi tay đi băng chúng người ngăn cản một khối sụt xuống xuống dưới thật lớn gạch ngói. Mà Tống Nhân Tài thế nhưng không cấm nhìn đến này mạc, lập tức ngưng tụ lại bị băng cứng bao ở nắm tay. hung hang phách về phía đôi tay chống đỡ to lớn gạch ngói đảo thành võ tiểu đào tử không có việc gì ta đính trụ đào thành võ nghẹn lại một hơi càng thêm dùng sức mà dùng tay nâng to lớn gạch ngói Mà hà tỷ thi tại hô lên một tiếng tiểu đào tử nháy mắt lập tức thi triển ra tự thân phong hệ dị năng nhanh chóng cầm phong hệ trường cung bắn ra số phát phong hệ dị năng ngưng ra mũi tên nhọn mũi tên nhọn hóa thành phong hệ hàng rào nhẹ bám vào gạch ngói Là đình đình nói cho hà tỷ, giờ phút này tống nhân tài băng cứng, trăm triệu không thể ai thực chất vật thể, hoặc là nhân thân, bằng không chỉ là chạm vào một chút, kia vật thật, tính cả người sống đều sẽ biến thành băng vật cập băng nhân. Mà biến thành băng vật cập băng nhân vật thể cùng người căn bản nhịn không được tống nhân tài nhẹ nhàng một chọc một đầu ngón tay. Và anh thấy một kích không được, không đem đào thành võ trục chết. Tống Nhân Tài không cấm lại nhấc lên một cái tay khác hung hăng hướng đào thành võ đỉnh to lớn gạch ngói lại chụp. Hà Tỷ, bổ phong hệ hàng rào. mau Minh Bạch. Nghe nói Đình Đình nói, Hà Tỷ lập tức lại ngưng tụ lại toàn thân dị năng lại dương cung bắn tên, lại bổ một phát phong hệ hàng rào. Nhưng mà, đệ nhị phát phong hệ hàng rào vừa rồi bổ, nghe thấy. Hà Tỷ. Đình Đình, ngươi nhanh lên phân tích, ta cùng tiểu đào tử. Chúng ta giúp ngươi tranh thủ thời gian, không thể làm nó lại trường ra đệ tam điều, đệ tứ điều cánh tay. Đáng chết, nó chân. Khi nói chuyện, Hà Tỷ không cấm lần thứ hai ngưng tụ lại dị năng, lại liền bắn tam phát phong hệ hàng rào bổ, chỉ là liên tiếp vô pháp phong hệ hàng rào. Hơn nữa mỗi lần đều cần thiết muốn chứa đầy toàn lực, Hà Tỷ đã là sắp ép khô trong cơ thể cuối cùng một kia phong hệ dị năng. Sử dụng phong hệ hàng rào sử dụng phong hệ công kích hao tổn lớn hơn nữa, mau. Nhưng mà tống nhân tài hai quyền trụ còn không tính xong, đương nhìn đến tống nhân tài loạn choạng thân thể chuẩn bị lại ở gạch ngói tàn nhẫn bổ một chân khi, hà tỷ đã là sắp tuyệt vọng. Nàng phát ra cuối cùng một tầng phong hệ hàng rào đã là xuất hiện vết rách, hiện tại đã là rốt cuộc ngưng không ra thứ 6 phát phong hệ hàng rào, nếu tống nhân tài này một chân thật là hung hăng đạp lên gạch ngói, chỉ sợ bọn họ không thể nghi ngờ may mắn thoát khỏi, toàn sẽ chết. Mắt cá chân nó nhược điểm chính là mắt cá chân đau chân mắt cá dựa đào thành võ cùng với hà tỷ ngạnh đỉnh tống nhân tài thế công đình đình ôm ấp laptop mắt mang cao tân số liệu ra quét kiêm thu thập phân tích kính nhanh chóng mà đối với biến thành dị dạng tang thi tống nhân tài kỹ càng tỉ mỉ mà ra quét tống nhân tài không nâng lên này chỉ chân muốn giống chết đào thành võ đám người khen ngược vừa nhấc chân đình đình lập tức hiểu rõ đến tống nhân tài nhược điểm lại là ở chân là mắt cá chân Đình đình lập tức hướng hoác thăng đám người hạ đạt chiếu tống nhân tài mắt cá chân đánh chỉ thị. Nghe nói chỉ thị, bị tống nhân tài hung hăng vòng lưu tại đương trường, không thể tới kịp chạy đến đối túc như hạ đám người tiến hành chi viện hoác thăng cùng với Tào sinh, cỏ cây đám người, lập tức đối với tống nhân tài mắt cá chân châu khởi sướng mãnh liệt dị năng thế công. Đáng chết, nó mắt cá chân có băng cứng bảo hộ. Dùng lửa đốt. Tào sinh vốn định dùng một hệ dị năng trực tiếp này sinh ác độc buộc chặt cũng bẻ gãy Tống Nhân Tài hai chân mắt cá, thế nhưng phát hiện Tống Nhân Tài hảo sinh mắt cá chân, tính biến thành đã là đánh mất lý trí nhân tạo tang thi cũng đồng dạng rào hoạt. Tống Nhân Tài giống như sớm biết rằng chính mình nhược điểm chính là chính mình hai chân mắt cá bộ, lại biến thân đồ, liền đã là dùng băng hệ dị năng đem băng cứng hung hăng bám vào lại mắt cá chân. Hiện tại Tống Nhân Tài mắt cá chân chỗ bọc một tầng băng cứng, trừ phi dùng độ ấm cực cao dị năng lửa đốt, nếu không tuyệt đối thiêu không hóa. Hoắc phó đội trưởng ngươi bên trái, ta bên phải. Từ trước đến nay nhút nhát, thậm chí cũng không dám lớn tiếng nói chuyện có cây thế nhưng đột nhiên thái độ khác thường, mở miệng đối Hoắc Thăng hạ mệnh lệnh nói: "Hảo, chúng ta cùng nhau giúp Tào Đại ca bài trừ băng cứng." Tào Đại ca, ta dị năng không giống Hoắc phó đội trưởng như vậy cường, hơn nữa ta chỉ có thể căng trong chốc lát, ngươi xem băng một khi khai hóa, phá một chút phong hệ lập tức động thủ. "Hảo." Hoắc thăng cùng Tảo còn sống là đầu thứ bị cái giống cỏ cây như vậy nhuyễn manh nguội tử khiến cho cùng máy móc dường như, đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời. Phượng Hoàng tắm Hỏa Hoắc thăng cùng Tảo còn sống đương cỏ cây lời nói là thật sự, cỏ cây dị năng sắc thật không cường, nhiều nhất chỉ có thể triệu hồi ra lam nhạt lửa cháy hỏa cầu, hung hăng ném hướng tống nhân tài mắt cá chân trô bao vây lấy hộ mắt cá băng cứng. Nhưng mà đương cỏ cây nhuyễn manh một tiếng gọi, thế nhưng thú nhận làm diễm Phượng Hoàng Khi. Hoác thăng cùng Tào sinh toàn trận tròn mắt. Hoác thăng nháy mắt cảm thấy, hắn gái ngưng ra lam lửa khói cầu hỏa hệ dị năng giả thật là cỏ cây cái nhuyễn manh nguội tử đều nhượng, thả là nhụt bạo. Phúc, ha ha, hoác thăng nguyên lai like ngươi dị năng như thế phê a. Đình đình nháy mắt không bận tâm trường hợp mà cười nói ôm bụng cười. Mà hoác thăng bị đình đình cười đến mặt đều quẫn thành màu đỏ tím sắc. Hắn này không phải vì chiếu cố cỏ cây sao. Ai biết cỏ cây dị năng như thế đột nhiên Trước đây nói đều là khiêm tốn nhuyễn manh lời nói. H.E. H.L. 40 40260 Ải nẹt H.L. 650 chương 650 huyết thống hảo, kém không ít. Cười cái gì? Phẩm thư võng, ta như thế làm chính là vì phối hợp có cây. Phối hợp. Ngươi xác định không phải khinh thường chúng ta nữ sinh. Đình đình tiếp tục cười nhạo hoác thăng. Hoác thăng không hề răng. Chỉ đem dùng ra hỏa hệ dị năng ẩn ẩn tăng lớn, không sai, kỳ thật hoác thăng là có như vậy điểm khinh thường diệp lan thủ hạ nương tử quân, khá vậy không biện pháp, ai làm này đàn nương tử quân thật sự là quá yêu dính bọn họ này đó nam nhân. Sắc thật dễ dàng cấp hoác thăng đám người lưu lại bị ỷ lại cảm. Hoác phó đội trưởng, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần bận tâm ta, thật sự, ta dị năng tuy rằng không cường, nhưng ta cũng không đến mức quá yếu. Cùng hiếu thắng đình đình tướng. Nhuẫn manh của Cỏ cây càng có vẻ dễ dàng bắt được các quý ông tâm, bất quá đối với Hoắc Thăng tới nói, Cỏ cây tuy là nhuễn manh đáng yêu, lại thích hợp Tào Sinh như vậy trầm ổn nội liễm, một chút cũng không thích hợp hắn. Là hiện tại, Tào Sinh. Hoắc Thăng cùng Cỏ cây song song toàn dùng ra đủ để hỏa táng băng cứng lửa cháy. Đương nhìn đến dị dạng tang thi tống nhân tại hộ ở mắt cá chân băng cứng bị hỏa táng nháy mắt, Hoắc Thăng lập tức hô thành Tào Sinh. Tào Sinh tắc đã là nhìn chuẩn thời cơ. Dùng ra một hệ dị năng, đầu tiên là hung hăng ném dây đằng tiên, lại là gắt gao cuốn lấy tống nhân tài mắt cá chân, sau đó mạo sức chân khí, dùng sức là túm. Nhưng mà, không được, da hỏa này quá chậm, nó thế nhưng còn ở trường. Giống Tào Sinh nói, hắn căn bản túm bất động trước mắt càng dài càng lớn tống nhân tài, mà tống nhân tài giờ này khắc này đã là giống như một con đột nhiên trưởng thành lên to lớn hoa hoa giống nhau. thế nhưng còn ở không ngừng tiếp tục hướng sinh trưởng. Cơ hồ không ai có thể đoán được, Tống Nhân Tài lại như thế trường đi xuống, có thể trường đến bao lớn, sẽ không đem thiên cấp thọc cái lỗ thủng, bất quá trước mắt hoặc thăng, tào sinh đám người lại biết nếu lại như thế phóng Tống Nhân Tài lại tiếp tục trường đi xuống, bọn họ đều phải chết. Đương nhiên sẽ chết không đơn thuần chỉ là là bọn họ, còn có trong căn cứ vô số vô tội dân chúng. Lao Diệp ngươi nói phóng những cái đó hải tử ở bên ngoài sẽ không có việc gì đi ta thật là quá lo lắng bọn họ hẳn là không có việc gì có tiểu lan cùng như hạ bọn họ lao hạ ngươi yên tâm sẽ không có việc gì ân miệng tuy là đáp lời hảo nhưng bất luận là hạ lao gia tử vẫn là diệp lao gia tử rốt cuộc đều là vì bên ngoài chính không đáng dư lực chiến đấu tuổi trẻ một thế hệ bọn nhỏ nhéo một phen đem mùa hôi lạnh đặc biệt hạ lao gia tử Cũng không biết trong lòng đây là xảy ra chuyện gì, cùng sông quận biển gầm dường như. Rõ ràng ở bên ngoài chiến đấu đang theo tang thi chiến đấu trong bọn trẻ, không có hắn hạ ra cốt nhục mới đúng vậy. Nhưng hắn này trong lòng sao cùng suy này chỉ thùng nước dường như bảy tám hạ. Từ thấy cái kia túc như hạ, có thể là bởi vì túc như hạ tên mang theo cái hạ tự đi. Hạ lao ra tử tổng cảm thấy cùng túc như hạ cảm giác thực thân dường như. Và anh Không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, tóm lại hạ Lao Gia tử cùng Diệp Lao Gia tử không cấm cảm thấy đỉnh đầu thiên phản phất muốn sụp dường như. Từ bọn họ đỉnh đầu phương thế nhưng truyền đến vang lớn, đương nhiên, bọn họ khoảng cách vang lớn có khoảng cách nhất định, hơn nữa khoảng cách vị trí rất xa, hơn nữa phát ra tiếng địa phương, là ở bọn họ đỉnh đầu phương, khoảng cách bọn họ hiện tại vị trí vị trí, ít nhất cách sâu đậm thâm thổ tầng mới là. Nhưng thanh âm này lại nghe vô rõ ràng lọt vào thai. Nghe được đỉnh đầu phương truyền đến nặng nghề tiếng gầm rú, lại xem cùng chính mình cùng với diệp lao ra tử cùng nhau trốn tránh dưới mặt đất công sự những người sống sót, một đám nôn nóng bất khả mặt. Này còn coi ôm tiểu hài tử phụ nhân. Nghe được vang lớn, phụ nhân không khỏi khẩn ôm trong lòng ngược tuổi nhỏ hài tử, một cái kính mà thấp thấp trấn an. Đều là hắn sai, đều là hắn làm hại. Bọn họ hạ ra căn cứ hiện giờ tiền đồ chưa biết. hắn lại vẫn đem bằng hữu lao diệp ra căn cứ cung cấp tàn nhẫn kéo xuống nước còn hắn trước đây làm hắn thân thủ hại chết không nói hiện tại nếu tiểu lan lại cùng cái kia túc như hạ còn có hoắc thang đám người có bất chấp gì hắn nên như thế nào hướng này đó hải tử người nhà công đạo a lão hạ ngươi làm gì đi ta không được lao diệp ta phải đi mặt nhìn xem những cái đó bọn nhỏ ta không yên tâm ngươi đi xem cũng vô dụng lão hạ Bọn nhỏ đều là dị năng giả, ngươi lại cái gì cũng không phải. Ngươi đi nhìn lại có cái gì dùng, không những giúp không đổi, ngược lại càng sẽ liên lụy những cái đó bọn nhỏ. Nhưng ta, ta cũng không thể làm ngồi ở này ăn no chờ chết đi. Hơn nữa, đều là ta, đều là ta sai, là ta hại các ngươi diệp ra căn cứ đi theo chúng ta hạ ra cùng nhau. Được rồi à, lão hạ, chúng ta người một nhà, ngươi lại thế nào cũng phải muốn cùng ta nói hai nhà lời nói. Ta còn trông cậy vào ngươi có thể tìm về gia trưởng của ngươi ca cưới nhà ta Tiểu Lan làm tức phụ đâu. Lao Diệp, ngươi không phải đem nhà ngươi Tiểu Lan hứa cấp cái kia túc như hạ túc đội trưởng sao? Nào à, ta nhưng thật ra tưởng, nhưng nhà ta Tiểu Lan cũng đến có thể bị nhân gia túc đội trưởng nhìn mới được á song hệ dị năng giả, dị năng cấp bậc còn đều mắt thấy đều phải phá thập giai, có thể xem nhà ta dị năng cấp bậc thấp đến cùng cái gì dường như xuẩn nha đầu mới là lạ. Ngươi láo hạ không chê nhà ta tiểu lan, cảm thấy nhà ta tiểu lan có thể trèo cao ra trưởng của ngươi ca. Ai? Nhưng ta là không cái kia phúc khí, cùng ngươi hạ gia kết thân ra. Nếu không, ngươi suy xét suy xét, lại cưới cái lao bà, lại nỗ đem lực, sinh đứa con trai ra tới, cũng cho ta này làm quê quán bất lo. Ngươi nhưng cho ta tình đi. Nhà ngươi tiểu lan thật khá tốt, xem không nhà ngươi tiểu lan đó là bọn họ không ánh mắt. nếu nhà ta trường ca còn sống ta khẳng định làm hắn cưới tiểu lan thật tốt con dâu à trường ca nếu không chịu cưới ta khẳng định mắng chết hắn mang đến hắn máu chó phun đầu lão hạ có ngươi những lời này a ta này trong lòng a thấy đủ diệp lao ra tử biên nâng lên tay nhẹ vô về hạ lao ra tử bả vai biên nói rũ đầu nhìn dáng vẻ như là cảm động không được dường như lao diệp thực xin lỗi a hai ta ai với ai Nói cái gì thực xin lỗi. Diệp Lao Gia Tử nói, đầu tiếp tục rũ, hai vai đã là run đến kỳ cục. Hạ Lao Gia Tử cho rằng Diệp Lao Gia Tử là cảm động, thực tế Diệp Lao Gia Tử là cười, cao hứng hỏng rồi. Cái này nhà hắn nữ nhi rốt cuộc không lo gả cho. Nói đến cùng, vẫn là Lão Hạ bạn trí cốt. Vâng, như thế nào lại một tiếng. Không được ta này trong lòng tổng bảy tám hạ, tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Ta cần thiết phải đi ra ngoài nhìn xem, mới có thể yên tâm. Lão hạ, ta cùng đi với ngươi. Ngươi đừng đi, ngươi vẫn là lưu tại này hảo. Các ngươi diệp ra căn cứ người sống sót còn muốn ngươi tới Trần An. Ta chính mình đi. Có thương sao? Cho ta khẩu súng, lại đến điểm tử đạn. Đừng nhìn hạ lao gia tử hiện tại không được. Tuổi trẻ khi nhưng cũng là càng già càng dẻo dai. Không khúc lao gia tử kém. Có lẽ cùng nhà mình cũng là khúc gia phân ra tới một mạch chi nhánh có quan hệ, tóm lại hạ lao gia tử khả năng cũng dính không ít tăng thi vương biến thái huyết thống. Hạ lao gia tử thế nhưng có thể làm được nổ súng xạ kích thậm chí có thể nhắm mắt, không cần xem, đều có thể trăm phát trăm. Đương nhiên có thể làm được điểm này khúc gia hậu bối không ngừng hạ lao gia tử một người, còn có khúc lao gia tử, còn có là bọn họ từng người cùng thê tử sinh ra mấy đứa con trai đều là mỗi người. H .E. HL, BG, 40, 40260, Ải nẹt HL, 651 chương 651 chiến đấu ở Diệp ra căn cứ. Lợi dụng nó, cùng tường. Ta tới dẫn. Đinh Đinh vừa nói, hoác thăng nháy mắt đã hiểu, lấy bọn họ lực lượng căn bản không đủ để xả đảo hiện tại đã là lớn lên sắp có 3, 4 tầng lầu cao dị dạng tang thi tống nhân tài. Bất quá bọn họ lại có thể thúc đẩy cân nào nghĩ cách, lợi dụng quanh thân vật thể. tới làm cái giá, mượn lực dùng sức, lấy này tới đẩy ngã tống nhân tài. Hơn nữa trước mắt hình thức, cũng đã là làm cho bọn họ không thể nào lại có mặt khác lựa chọn, bởi vì tống nhân tài tân trường ra tới cánh tay, đã là sơ cụ hình thức ban đầu. Mà nếu này một cái cánh tay trường ra tới lại hung hăng chụp ở đảo thành võ đôi tay cập thân thể ngạnh giá khởi to lớn gạch ngói, chỉ sợ gạch ngói hạ nhân toàn sẽ bị chụp thành thịt vụn không thể. Chỉ có liều mạng, Cùng dị dạng tàng thi tống nhân tài liều chết một bác. Các ngươi đều đừng ra tới, đều trở về. Tào sinh, roi mây cho ta. Hảo. Nghe được hoác thăng hạ đạt chỉ thị, tào sinh chạy nhanh đem linh thành một cổ hai điều giống như thành nhân chân thô roi mây vứt cho hoác thăng. Hoác thăng chấp khởi roi mây khoảnh khắc, nhanh chóng chạy ra gạch ngói che đậy phạm vi sông thẳng giống diệp ra dinh thử kiên cố bên trái vách tường. Hoác phó đội trưởng, tiểu tâm A. Cỏ cây biên kêu muốn hoác thăng cẩn thận, biên nhanh chóng thi triển dị năng, giúp hoác thăng từng cây mà rửa sạch tống nhân tài hướng hoác thăng tàn nhẫn tung ra trí mạng băng truy. Nhưng mà tuy là cỏ cây dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể làm được giúp hoác thăng rửa sạch rất chút ít do dự hạt mưa hung hăng rơi xuống băng truy, hơn nữa cùng với hoác thăng chạy như bay đi ra ngoài khoảng cách càng xa, đỉnh đầu thật lớn gạch ngói hoàn toàn che khuất cỏ cây tầm nhìn. cỏ cây liền rốt cuộc vô pháp trợ giúp hoác thằng chia sẻ rửa sạch băng chuỳ trọng trách cỏ cây mang cái này đinh đinh nhìn đến cỏ cây vẻ mặt buồn rầu bộ dáng vội đem chính mình mắt mang mắt kính hai xuống mang đến cỏ cây đầu đem mắt kính vì cỏ cây mang hảo đinh đinh lập tức xúc tay lại chớp lên laptop không ngừng ở mặt tuyển chuyển nhẹ nhàng mà từng cái đánh bàn phím đinh đinh tỉ ta thấy hảo mau hỗ trợ ân Nguyên lai đình đình thế nhưng đem nàng thấu thị năng lực tạm thời mượn cho cỏ cây, vì làm cỏ cây càng tốt hiệp trợ hoác thăng, nàng tuy là vô pháp tạm thời nhìn đến hoác thăng thân ảnh, bất quá lại là bằng vào chính mình năng lực, liên thủ cỏ cây lớn nhất ưu hóa trợ giúp hoác thăng. Đình đình đã là cảm thấy trong lòng thực thấy đủ. Nàng năng lực tuy rằng hữu hạn, nhưng nàng lại có thể dựa vào người khác năng lực, khiến cho chính mình năng lực phát huy đến lớn nhất hóa, đây là nàng máy tính thiên tài thiếu nữ thực lực. Hảo, thực hảo. Là kia, là như thế này. Đình đình mau tránh ra. Nếu đình đình còn mang nàng thấu thị mắt kính, khẳng định sẽ không xuất hiện giống như bây giờ tình huống, vì trợ giúp hoác thăng. Đình đình đem chính mình thấu thị mắt kính mang tới rồi cỏ cây đầu, nhưng mà đương hoác thăng thành công kéo lấy tảo sinh chế tạo roi mây, dẫn tới dị dạng tang thi tống nhân tải tự thực hậu quả xấu. Mượn lực dùng sức một quyền hung hăng đánh nát dùng để xả đảo nó diệp ra dinh thử bên trái vách tường khi, thống nhân tài nháy mắt như là sập đập nước giống nhau, bị hung hăng đẩy ngã. Giống bùn lầy giống nhau thịt đôn đôn mông lập tức ngồi hướng đào thành võ đôi tay khởi động to lớn gạch ngói. Mà đào thành võ cùng hà tỷ còn có cỏ cây, tào sinh đều là dị năng, giả, tránh né lên cũng không cố sức chỉ có đình đình. Trốn tránh không kịp.